chương 89, thứ ba màn dĩ đắc hi di vi diệu chỉ, ba chương 89, thứ ba màn dĩ đắc hi di vi diệu chỉ, ba l u n g đồng cốc là m ì n h triệu trong năm tọa lạc tại vinh đô đại âm quan tam bảo cảnh một trong cái này đại âm quan không biết chư vị lữ khách có nghe nói hay không qua nó lấy tam bảo cảnh tứ bảo đan chứ danh trước đó ban thưởng cho trả lời tất cả để mục lục tiên sinh liền là tứ bảo đan một trong khai thần rũ khi tiến vào l u n g đồng cốc trước thượng quan đại nhan ngữ tốc chậm rãi vì mọi người giới thiệu cảnh điểm chẳng qua trước mắt mọi người cũng không có biết rõ ràng đại âm quan tứ bảo đàn tác dụng mà xem như ban t h ư ở n g phần này bảo đàn cũng tối thiểu có hai mươi năm lịch sử lục tiên sinh tốt nhất vẫn là không muốn ướt có thể coi như vật kỷ niệm thu lại được rồi lục nam kha rất nghe lời g ậ t đầu t h ư a quan đà nha nối với hắn mỉm cười tiếp lấy lại giới thiệu mấy câu mắt thấy đoàn tàu sắp tiến vào lung đồng cốc nàng cuối cùng nói ra đại âm quan cường thịnh lúc từng lưu truyền tới nay một câu p h á t chú nghe nói thành tâm tụ niệm có thể nhìn thấy quá khứ tương lai nông vụ tràn ngập bên trong thi vân vũ có chút túi đầu lần thứ ba niệm đậu chú ngữ ý chí kiểm định một d một trăm chín mươi chín kiểm định kết quả chín mươi chín lớn hơn điều tra viên ý chí thuộc tính giá trị bảy mươi ý chí kiểm định thất bại thi vân vũ trước mặt vẫn là như thường mây mù không có bất kỳ vật gì hiện hiện ra kém một chút đại thất bại thi vân vũ lòng còn sợ hãi nàng nghĩ nghĩ đưa điện thoại di động màn hình gần sát hai mắt đánh chữ cho lục nam kha phát ra tin tức ta thất bại ngươi thử một chút lục nam kha mắt nhìn điện thoại đồng dạng thử nghiệm động chú ngữ ý chí kiểm định một d một trăm tám mươi mốt kiểm định kết quả tám mươi mốt lớn hơn điều tra viên ý chí thuộc tính giá trị sáu mươi lăm ý chí kiểm định thất bại x u ấ t sắc vẫn rất kém cỏi a lục nam kha có chút im lặng tính cả đặc chất cổng đồ tám mươi mốt vừa vẫn có thể bị kéo đến sáu mươi sáu còn kém một điểm thành công một khi thành công hắn liền có thể đếm thử dùng tinh chi nhãn trực tiếp khám phá nội bộ nói đến hắn kỳ thật hoài nghi tới đoàn người mình có thể giữ lại ký ức nguyên nhân liền là niệm tụng cái này pháp chú mà đồng dạng niệm tụng pháp chú thượng quan đài nhàn kỳ thật cũng có ký ức chỉ là ngụy trang rất tốt nhưng lý hùng cũng bảo lưu lại ký ức mặc dù lục nam kha không có minh sát hỏi qua nhưng lý hùng đại khái xuất là không có niệm qua pháp chú không phải lần thứ nhất tuần hoàn hắn khẳng định sẽ nói rõ m ộ t hai coi như hắn có ngu đi nữa cũng là điều tra biên sẽ không làm chuyện gì mà không đi nói càng mấu chốt chính là bọn hắn lần thứ nhất tuần hoàn cùng đoàn tàu lần thứ nhất vận hành ở giữa cũng không có cái gì rõ ràng cắt đứt chỗ ý vị này đoàn tàu lần thứ nhất vận hành lúc bọn hắn đại khái s u ấ t cũng sẽ niệm tụng pháp chú nhưng bọn hắn nhưng không có kia đoạn ký ức chỉ có hai lần tuần hoàn ký ức nếu như nói chỉ có mỗi lần đều niệm tụng pháp chú mới có thể duy trì ký ức lục nam kha tại lần thứ hai tuần hoàn bên trong bởi vì thân ở ngắm cảnh toa xe lo lắng ôn tố trần các nàng hoài nghi mà không có niệm chú. nhưng hắn làm theo bảo lưu lại ký ức từ trên tổng hợp lại bọn hắn bảo lưu lại ký ức nguyên nhân là niệm c h ú khả năng mặc dù không đến mức hoàn toàn bài trừ nhưng cũng tương đối xa b ờ i ông điện thoại nhẹ nhàng c h ấ n một cái lục nam kha nhìn về phía điện thoại tin tức từ ở hệ vợ thomas kéo tiểu c u thể chúng ta thẳng thắn nói chuyện đi hệ vợ thomas nói trên thực tế ta bản chức nghề nghiệp là trừ bị sư có lẽ các ngươi có người nghe nói qua cái nghề nghiệp này ta đã từng bị một ít tà giáo tệ não vì bọn họ phục vụ bởi vậy chán ghét tất cả tín ngưỡng ta tưởng có lẽ là ta đã từng kinh lịch để cho ta triệt để phát sinh một loại nào đó căn nguyên tính chuyển biến mới khiến cho ta sinh ra loại kia đã xem cảm giác mà các ngươi cũng không biết là nguyên nhân gì hệ vợ thông tin bên trong để lộ ra một cố lệ khí tựa hồ nhằm vào chính là cái kia cái gọi là tín ngưỡng lục nam kha ngón n g tay khoác lên điện thoại trên bàn phím tạm thời chưa hồi phục hắn xác thực nghe qua trừ mị sư cái nghề nghiệp này tại hiện thực chạy đoàn trong giới thiệu cái nghề nghiệp này công việc là thuyết phục hoặc là ép buộc một người từ bỏ tín ngưỡng của mình hoặc là đối đoàn thể tôn giáo xã hội đoàn thể trung tâm bọn hắn đồng dạng làm thuê cho h á m sâu giáo đoàn loại hình tổ chức người thân thuộc nhiệm vụ liền là giải cứu đối phương cùng thông qua tâm lý học thủ đoạn khiến cho bọn hắn cắt đứt cùng nguyên lai giáo đoàn liên hệ khống chế cũng có chẳng phải kịch liệt trừ mỹ sư công tác của bọn hắn đối tượng thì là những cái kia tự nguyện rời đi giáo đoàn người vì bọn họ hoàn toàn rời khỏi giáo đoàn tiến hành hữu hiệu chỉ đạo ta chú ý tới một điểm lục nam kha phát tin tức nói ngươi tựa hồ rất để ý cái kia áo bảo đen láo nhân đúng hệ vợ thản nhiên thừa nhận trên người hắn có không che giấu chút nào loại kia tông giáo đồ khí tức tông giáo đồ lục nam kha liếc mắt áo bào đen lão nhân phương hướng nhưng hắn tầm mắt bị n ồ n g đậm xương trắng chỗ c h e lấp ngươi sử dụng năng lực tinh chi nhãn đầy sao từ con ngươi đen nhánh bên trong h i ệ n lên bên m ô n g xương trắng tại tầm mắt bên trong trở nên m ỏ n g m a n h áo bào đen lão nhân an toàn chỗ ngồi không n ú c đ í c h cử chỉ như thường ngay tại lục nam kha dự định thu hồi ánh mắt lúc xúc sắc lay động thanh â m đ ố n g nhiên văng lên may mắn kiểm định một d một trăm sáu mươi lăm kiểm định kết quả sáu mươi lăm lớn hơn điều tra viên may mắn thuộc tính giá trị mười lăm may mắn kiểm định thất bại lục nam kha khi nghe thấy may mắn hai chữ lúc liền không có cảm thấy mình lần này kiểm định có thể thành công quả nhiên hắn trầm mặc một lát bắt đầu phân tích lên cái này kiểm định chỗ để lộ ra tin tức không hề nghi ngờ đầu tiên có thể xác nhận là lần này kiểm định sở dĩ phát động cùng hắn sử dụng tình chi nhãn quan sát áo bào đen lão nhân có quan hệ nhưng ở lần thứ nhất tuần hoàn bên trong hắn cũng sử dụng tình chi nhãn cùng sử dụng quan sát qua tất cả hành khách cái này hai lần quan sát ở giữa khác biệt duy nhất thời gian lục nam kha nhẹ nhàng nhữ mày lần thứ nhất tuần hoàn bên trong hắn vừa tiến vào lung đồng cốc cũng bởi vì trong lòng cảnh giới mà cấp tốc mở ra tinh chi nhãn mà lần này bởi vì cùng thi vân vũ hệ vợ thomas hàn huyền sẽ t r ờ i hắn mở ra tinh chi nhãn lúc đoàn tàu đã đi qua nửa đường sau đó không lâu liền muốn rời khỏi lung đồng cốc nếu như dựa theo cái này mạch suy nghĩ tiếp tục suy nghĩ vậy cái kia cái may mắn kiểm định sở dĩ phát động liền có một cái khả năng giải thích có chuyện nào đó sẽ ở đoàn tàu lái rời lung đồng cốc phần sau trình phát sinh lục nam khang ngón tay điểm nhẹ điện thoại mà cái kia may mắn kiểm định liền là dùng để phán đoán ta xem xem xét áo bào đen láo nhất lúc sự kiện kia phải c h ẳ n g đã phát sinh hoặc sắp phát sinh như thế có thể giải thích vì cái gì lần này kiểm định là may mắn kiểm định nhưng ta kiểm định thất bại ý vị này sự kiện đã phát sinh cho nên không có bị ta chú ý tới hoặc là sự kiện còn chưa phát sinh nghĩ tới đây lục nam kha ánh mắt n g ư n g tụ cẩn thận nhìn chăm chú lên áo bào đen láo nhân không bông tha bất luận cái gì một tia chi tiết nếu như sự tình còn chưa có xảy ra vậy hắn còn có cơ hội cứu vãn bởi vì kiểm định thất bại mà bỏ qua manh mối một giây hai giây mười giây một phút đồng hồ lục nam kha mv cấp tốc giảm bớt rất nhanh liền xuống giảm điều ế n cung không. vị về trí, tốc cấp đ tra viên hv giảm t một tinh thay thế. chi nhãn duy trì lâu dài thời gian gia tăng một lần sáu giây điều tra viên hv giảm một theo i n chi chi nhãn duy lâu dài thời HP tinh nhãn thời h dài gian gia tăng một lần, 6 giây. Điều tra viên、HP、giảm một, tinh chi nhãn duy lâu dài thời gian gia tăng một lần, 6 giây. tăng luân, tăng luân, duy duy lâu lâu trì một tra một, trì một t không ngừng vang lên thanh âm lỗ mùi huyết dịch càng chạy càng nhiều lục nam kha trong ý nghĩ mê man giống như bị nhét vào một đại đoàn s ợ i đông tầm mắt của hắn phảng phất bị bịt kín một tầm phấn h ồ n g lọc tính tinh m ị n huyết trâu từ ánh mắt thượng thẩm thấu mà ra thu được kích thích tuyến lệ bản năng tiết ra lượng nước lẫn lộn lấy huyết dịch từ khỏe mắt chạy xuống vạch ra một vòng hạt đỏ vết tích còn có bốn điểm hp ba điểm hai điểm lục nam kha tỉnh táo vô cùng vừa hướng kháng con mắt kim c h ầ m đau lớn một bên ở trong lòng đếm thầm thời gian còn lại ngay tại lượng máu của hắn sắp thấy đáy thời điểm toa xe bên trong n ồ n g vụ bắt đầu trở nên mỏng manh đoàn tàu rốt cuộc nhanh trong cách rời lung đồng g ố c cùng lúc đó thừa dịp n ồ n g vụ không có hoàn toàn t ắ n hết tên tiên áo bào đen lão nhân động tác biên độ rất nhỏ giơ tay lên đem một viên hình cầu tròn sự vật nhét vào trong miệng điều tra viên đã ngưng sử dụng tinh trí nhãn điều tra viên hv đã thay đổi hv một lục nam kha bởi vì mất máu mà lộ ra tái nhật hư nhược trên mặt hiện ra một vòng mỉm cười thì ra là thế ta hiểu được chương chín mươi thứ ba màn dĩ đắc hi di vi diệu chỉ bốn chương chín mươi thứ ba màn dĩ đắc hi di vi diệu chỉ bốn tại đồng vụ tan hết trước giờ lục nam kha cấp tốc dọn dẹp một chút máu trên mặt dấu vết để tránh gây nên chú ý của mọi người cùng khủng hoảng dù cho đình chỉ tình chi nhãn nhưng hai mắt kim c h â m hỏa thiêu đau đớn vẫn không có hoàn toàn biến mất lục nam kha không thể không hai mắt nhắm lại nằm trên ghế ngồi nhận thụ lấy một đợt lại một đợt thống khổ nam kha thi vân vũ dẫn đầu phát giác lục nam kha không thích hợp nàng mới b ớ c dựa đi tới lo lắng nhìn vắng qua không có việc gì lục nam kha thanh nhân vẫn như c ũ bình ổn chỉ là nghe có chút suy yếu chỉ là ta cá nhân một chút đặc thù quá độ vận dụng sau đưa đến tác dụng v ụ không có khấu trừ phó bản đ ộ hoàn thành thanh â m chuyển đến tại loại này liên quan đến nhân vật bản thân không cụ bị năng lực đặc thù trước bí mật đại sảnh tựa hồ tương đối rộng rãi thi vân vũ cũng không biết có hay không hoàn toàn lý giải nàng nhìn chăm chú lục nam kha khuôn mặt tái nhợt suy tư hai giây hỏi cần ta làm những gì sao giúp ta cầm cái thuốc nhỏ mắt lục nam kha đưa tay chỉ xuống ba lô của mình thi vân vũ mở ra ba lô tại một chút vật cấp cứu phẩm bên trong tìm được một bình có giảm nhiệt giảm đau kháng khuẩn hiệu quả tích mắt thịt tiếp lấy đưa cho lục nam kha lục nam kha hướng trong mắt nhỏ mới dọn cấp cứu kiểm định một g một trăm bốn mươi chín kiểm định kết quả bốn mươi chín không lớn hơn điều tra viên cấp cứu kỹ năng sát xuất thành công sáu mươi cấp cứu kiểm định thành công điều tra viên nhận lấy thành công cấp cứu xử lý hv thêm một điều tra viên hv đã thay đổi hv hai thuốc nhỏ mắt đem trong ánh mắt lưu lại vết máu dọn dẹp sạch sẽ trong đó thuốc thành phần cũng dần dần phát huy tác dụng tạm thời ư c chế cảm giác đau đớn May mà thì a đã sớm c u ẩ n b vân vũ nhẹ gật đầu không có đến hỏi hắn vừa mới đến cùng xảy ra chuyện gì lung đồng cốc đến hy thanh cảnh thời gian có nhất định mà một khi tiến vào hy thanh cảnh thương lượng liền trở nên thiệt thái cho nên nhất định phải nắm chặt thời gian điều tra viên ở giữa tin tức liên hệ có thể thương lượng xong lại làm đi đến đen bảo lão nhân bên cạnh lục nam kha có chút túi người hỏi chúng ta nói một chút áo bào đen lão nhân khe khẽ lắc đầu tiếp lấy chỉ xuống cổ họng của mình bộ vị tựa hồ là đang ra hiệu chính mình không cách nào mở miệng lục nam kha m ỉ m cười từ trên thân móc ra giấy bút bày t ạ i áo bào đen lão nhân trước người thấp giọng nói nói một chút đi ta đối đại âm quan tương đối yêu kỳ trùng hợp ngươi lại là đại âm quan đạo sĩ áo bào đen lão nhân khuôn mặt đều bị bóng ma bao trùm thoạt nhìn thờ ơ lục nam kha phối hợp nói ra đại âm quan tam bảo cảnh huyền diệu phi thường lung đồng cốc bị trùng điệp đồng vụ bao phủ người bình thường khó mà thấy vật khi thanh cảnh yên lặng như tờ đồng dạng thanh âm cũng không phát ra được nếu như muốn không nhận tam bảo cảnh ảnh hưởng chỉ sợ nhất định phải là đại âm quan đạo sĩ mới được tại thượng quan đả nhàn từng nâng lên đại âm quan cố sự bên trong một tên tiểu phu n ộ nhập lung đồng cốc bởi vì không cách nào thấy vật mà phân ly mấy ngày sắp mất mạng thời điểm mới bị một tên đại âm quan đạo sĩ phát hiện cùng đưa đến cốc bên ngoài tên đạo sĩ kia không nhận đồng bộ ảnh hưởng cứ thế mà suy ra đại âm quan đạo sĩ có lẽ cũng có thể miễn dịch hy thanh cảnh cùng mặt nguyệt hồ áo bào đen lão nhân mặc dù không có biểu hiện qua khám phá lung đồng cốc đồng bộ bản lĩnh nhưng hắn tại sắp rời đi hy thanh cảnh lúc t ừ n g phát ra qua thở dài một tiếng đủ để chứng minh dị thường của hắn áo bào đen lão nhân vẫn là không có nói chuyện lục nam kha tiếp tục nói ra tam bảo cảnh bên trong lung đồng cốc che lấp tầm mắt hy thanh cảnh yên lạm vạn âm thanh mặt nguyệt hồ có hương vô vị ba cái này phân biệt đối ứng thị giác thính giác cùng bị giác nhưng tam bảo ngoại cảnh lại có bốn cái bảo đan bốn cái bảo đan không cách nào cùng cái này ba loại c h i giác đối ứng, dù cho tăng thêm khíu i á c hoặc sốt i á c cũng rất khó cùng tam bảo cảnh tương hô xứng đôi cho nên ta thay đổi mạch suy nghĩ bốn cái bảo đan cũng không phải là cùng c h i giác đối ứng, mà là cùng thất khiếu đối ứng tứ bảo trong nội đan mục vì thần c h i k h i ế u n h ã n vì thần c h i dũ bởi vậy khai thần dũ bảo đan đối ứng mắt k h i ế u đồng thời cũng đúng ứng lung đồng cốc mặt khác ba cái bảo đan thì phân biệt đối ứng hai k h i ế u lỗ mũi cùng miệng k h i ế u đến mức tam bảo cảnh lung đồng cốc cùng mắt khiếu đối ứng mặt m ệ n hồ cùng lỗ mùi đối ứng khi thanh cảnh thì hẳn là cùng miệng khiếu cùng t a i khiếu đối ứng bởi vì hy thanh cảnh dị thường kỳ thật có thể chia làm hai loại một là thanh âm không cách nào chuyển vào trong hai hai là không cách nào phát ra đủ để bị nghe thấy thanh âm cái này phân biệt đối ứng thai khiếu cùng miệng thiếu áo b à o đen lão nhân rốt cuộc có hành động hãn tiểu tụy đồng dạng bàn tay nô ra cầm trước mặt giấy bút viết b ầ n đạo sơn kiếp lâm thân sợ kinh thần nhân bình thường không cách nào mở miệng xin hãy tha lỗi không có bất kỳ cái gì kiểm định bằng vào ăn khớp suy luận lục nam kha liền cậy mở cái này lờ cờ miệng lục nam kha mỉm cười đạo trưởng xưng hô như thế nào vận đạo tên t ụ quân h ư n g anh áo bảo đen lão đạo biết thẹn vì đại âm quan kỷ chân một mạch đương đại quán chủ chương chín mươi mốt thứ ba màn dĩ đắc hi di vi diệu chỉ nam chương chín mươi mốt thứ ba màn dĩ đắc hi di vi diệu chỉ nam lại là quán chủ mà lại hắn cũng không phải là cố ý làm câm để tránh giàn xếp lưu mà là sơn kiếp lâm thân lục nam kha hơi suy nghĩ một chút hỏi cái gọi là sơ n kiếp là chỉ miệng nếu hồng trung nam c h ấ n ngàn dặm quân hồng ánh nâng b c t biết là vì sơ n kiếp lục nam kha trong lòng hơi động nghe được câu này về sau hắn nguyên bản còn còn có lo nghĩ mấy vấn đề lập tức đạt được giải quyết Từ mặt tư mặt t r a ý tứ lý giải quân hồng ánh ý tứ của những lời này là thanh em hắn không chỉ có đinh thai n h ứ góc mà lại khó mà k h ô n g chế âm lượng lớn nhỏ không phải không đủ để xưng l á c tiếp bởi vậy hắn không thể không bế h ạ miệng khiếu chờ nhàn không cách nào mở miệng chỉ có thể dùng giấy bút cùng người câu thông mà lục nam kha mặc dù đem tứ bảo đàn cùng thất khiếu liên hệ nhưng không có hoàn toàn biết rõ phong lôi hỏa sơn cùng cái này thất khiếu đối ứng liên là núi cũng chính là tuyệt vấn nghiễn mà khai thần dũ lại sưng toại nam ly bởi vậy mắt khiếu khẳng định cùng hỏa đối ứng còn lại ngọc hổ minh cùng ngự linh t i ê u thì phân biệt cùng lỗ mũi cùng thai thiếu tương quan cân nhắc đến lôi đại khái xuất đối ứng hai thiếu kia lỗ mũi chỗ đối ứng hẳn là gió nói như vậy lao nhân kia cái mũi toàn bộ bị nghiêm nghiêm thật thật t ắ t lại có lẽ là phong kiếp tới người lục nam kha ở trong lòng suy nghĩ một hồi sau đó dứt k h á t hỏi ta nhìn đạo trưởng t ắ t n g ẽ n lỗ mũi xem ra cũng cùng những này có quan hệ hồ thẹn quân hồng á n h biết đạo quả chưa thành phong kiếp n h ậ p thể không thể không bế tắc lỗ mũi lấy ngự linh tiêu đạo quả lục nam kha có loại ngộ nhập tu tiền thế giới ảo giác quân hồng ánh không có che lấp c h a viết hùng hồn đại khí em h a i nói m ù i giống như đường lớn không ngăn không lưu là vì phong kiếp hai rừng b ặ t âm thư thực chớ phân biệt là vì lôi kiếp mắt sáng như b ố p lần chụp nhỏ bé là vì hỏa kiếp miệng nếu hồng trung n à m chấn ngàn dặm là vì s ơ n kiếp đây là phong lôi hỏa sơn tứ kiếp đạo quả ta phải bí mật bất truyền vận đạo tứ kiếp quyết một cần tại hy thanh cảnh phục ngọc hổ minh bảo đan dẫn lôi kiếp nhật thể như thế tứ kiếp viên mãn mới có thể được hưởng đại đạo mặc dù quân hồng ánh dùng chính là khuyên hướng của phong thuyết tử nhưng những chữ này câu cũng là không khó lý giải lục nam kha rất dễ dàng liền hiểu được. đại âm quan tâm bảo cảnh tứ bảo đan trên thực chất là một loại phương pháp tu hành yêu cầu tại đặc biệt bảo cảnh ăn vào đặc biệt bảo đan sau đó liền có thể dẫn tới kiếp số nhập t h ể bốn đạo kiếp số toàn bộ viên mãn về sau coi như thành đạo quả có thể được hưởng đại đạo nếu như đây là cái nào đó truyền thống tu tiên thế giới lục nam kha sẽ cảm thấy loại này tu hành phương thức vẫn rất có ý tứ nhưng đây là tuân hữu mỹ t u t thế giới lục nam kha chỉ cảm thấy loại này tu hành phương thức quỷ dị khó hiểu cái gọi là đạo quả chỉ sợ cũng không phải vật gì tốt quân hồng ánh thiếu k u y ế t lôi kiếp cho nên yêu cầu tại hy thanh cảnh ăn vào ngọc hồ minh mặc dù lục nam kha trông thấy hắn tại gia lung đồng cốc lúc liền ăn vào đan dược nhưng hắn có phải là vì che giấu t hai mắt người mới lựa chọn một cái khác người vô pháp thấy vật thời cơ lục nam kha như vậy hỏi một câu quân hồng ánh đáp lại là hắn có thể chỉ hoãn bảo đan phát tác thời cơ cho nên có thể sớm một đoạn thời gian phục vụ sơn kiếp yêu cầu không cách nào mở miệng phong kiếp yêu cầu bế tắc lỗ mũi đạo trưởng còn thân thụ hỏa kiếp hẳn là không cách nào mở tóm ắ t lục nam kha hỏi xác thực như cư sĩ lời nói quân hồng ánh cho ra khẳng định đáp án hòa kiếp thiêu đốt thân thể bởi vậy bần đạo nhắm mắt tế tư với ũ thủ thần được thôi cuối cùng biết ngươi vì cái gì phủ thêm cái này một thân áo bào đen lục nam kha yên lặng n h ả t ránh một cái nhắm mắt lại không nói lời nào mà lại lỗ mũi toàn ngăn chặn người đi khắp nơi đến đi đến mà lại sẽ không đụng vào bất kỳ vật gì ai thấy được đều sẽ cảm giác đến quỷ dị tuy nói mặc trên người áo bào đen sau cũng rất khả nghi nhưng ít ra sẽ không kinh thế như vậy giật mình tụng đạo trưởng ta vừa mới trả lời đề mục sau thu được một viên khai thần dũ bảo đan lục nam kha nói ta chỉ cần tại lung đồng cốc cán bảo liền có thể dẫn tới hỏa kiếp nhật thể quân hồng ánh lắc đầu nhưng không có tiến một bước giải đ í c lục nam kha biết sẽ không như thế đơn giản dù sao quân hồng ánh vừa mới nói qua tứ kiếp đạo quả ta phái bí mật bất chuyển chắc chắn sẽ không dễ dàng như vậy chuyển ra ngoài vừa mới hướng dẫn du lịch tiểu thư tại lung đồng cốc nói câu nói kia là đúng sao lục nam kha hỏi sự t ì n h k h á c thành tín t ụ n g niệm cái kia p h á p chú có thể nhìn thấy quá khứ tương lai cái gì thái thượng quang minh chú chỉ có thể xem hướng không cách nào biết tới đối tu luyện tứ kiếp đạo quả bên ngoài vấn đề quân hồng ánh ngược lại là cũng không d i ấ u dếm như muốn xem hướng biết đến cần lấy khai thần dũ bảo đan dùng được cũng chính là nuốt vào khai thần dũ sau nhận chú lục nam kha s ở lên cái cảm trước mắt lung đồng cốc đã qua nếu như muốn nếm thử nhất định phải tiếp theo tuần hoàn mới được hy vọng hạ cái tuần hoàn có thể hoàn toàn giải quyết lục nam kha nhữ mày từ lần thứ ba tuần hoàn bắt đầu lục nam kha liền minh bạch vì cái gì lần này phó bạn sẽ ở ngay từ đầu cho nhiều như vậy lý trí bởi vì lần thứ nhất tuần hoàn tử vong về sau phát động lý trí kiểm định là thành công khấu trừ một điểm lý trí thất bại khấu trừ một d sáu điểm lý trí sẻ nguyên văn là lý trí trị tức là giá trị lý trí nhưng mà nó dài dòng quá nên mình cắt để mỗi lý trí thôi c ò nhưng nếu mà để điểm để lý trí t ì từ tục điểm bị lặp lại liên tục quá nhiều, bị lặp nên sau này n dụ quá sau h ví mà từ lý trí lý ó c ũ n bị lần thứ hai tuần hoàn tử vong về sau lý trí kiểm định liền biến thành thành công khấu trừ một điểm lý trí thất bại khấu trừ một dê mười điểm lý trí cứ thế mà suy ra lần thứ ba tuần hoàn tử vong lý trí kiểm định sau khi thất bại khấu trừ lý trí sẽ chỉ càng nhiều cái này nhìn như là vô hạn trùng sinh có thể chậm rãi thu thập manh mối thông quan phó bản k thực thời gian vô cùng gấp đáp không cẩn thận liền sẽ lâm vào trạng thái đi cùng một khi tất cả điều tra viên lâm vào điếm vùng bọn hắn điều tra tiến độ liền sẽ càng ngày càng chậm cuối cùng chờ đợi bọn hắn chỉ có lý trí về không cùng đ ĩ n h cựu điếm vùng lục nam kha có đặc chất trí giả có thể chống tự một lần lý trí kiểm định cho nên lần này tuần hoàn kết thúc sau lý trí kiểm định tạm thời không cần lo lắng nhưng lần tiếp theo tuần hoàn nhất định phải kết thúc đây hết thảy nếu không liền nguy hiểm còn thừa lại hai chuyện lục nam kha tính toán lên lần này tuần hoàn kết thúc trước chuyện cần làm đúng lúc này toa xe đột nhiên tối sầm lại và bật t ê n tính ý mắng đoàn tàu tiến vào hy thanh cảnh lục nam kha ánh mắt tiên tĩnh hắn cầm qua giấy bút chương ấ p tốc viết một đoạn văn, đoàn ỏ i đạo t r chín mươi hai thứ ba màn dĩ đắc hi di vi địa chỉ song chương chín mươi hai thứ ba màn dĩ đắc hi di vi diệu chỉ song di đạo quả đã thành kiếp số rời khỏi người đến k h y t r ạ m t ổ n thăng tiên tri cảnh có thể mở huyền huyền trúng d i ệ u chi môn quân hồng ánh đầu bút lông cứng cát chữ viết cứng rắn đạo quả không thành kiếp số tràn đầy đạo bại thẳng thẳng chi địa ngã xuống trong k h o n h khắc Lục nhìn a m k a s u như hai thẳng thẳng vậy đến quân hồng ánh ở phía trước mấy lần tuần hoàn bên trong đều không có viên mãn kiếp số lấy được đạo quả cho nên mới sẽ không có chút nào ngoại thương không hiệu tử vong mà kia một tiếng như có như không thở dài có lẽ liền là quân hồng ánh trước khi chết đối t ư thân con đường cảm thán chụp nhìn như vậy thời không tuần hoàn hiển nhiên cũng cùng quân hồng ánh phải trăng tứ kiếp viên mãn không quan hệ phía sau màn hắt thủ còn tại cái khác hành khách bên trong lục nam kha suy tư ở giữa quân hồng ánh bông xuống bút tựa hồ đã vận chuyển phát môn nếm thử lên dẫn tới lôi tiếp viên mãn đạo quả nói thế nào điện thoại hơi chấn động một chút thi vân vũ phát tới tin tức lục nam kha đem từ quân hồng ánh chỗ lấy được tin tức cùng mình phỏng đoán đều phát đi qua cuối cùng nói kỳ thật một mực có một cái phương pháp có thể phán đoán lữ đường tiêu giúp đỡ là ai chuyện thứ hai tìm ra lữ đường tiêu đồng l õ a thi vân vũ phát một cái im lặng tuyệt đối sau đó hỏi ngươi nói phương pháp này là ta nghĩ cái kia sao lúc này làm sao còn làm trò bí hiểm lục nam kha hỏi ngươi nghĩ là cái gì giết chết tất cả mọi người thi vân vũ hồi phục chỉ cần đem tất cả mọi người giết liền sẽ không có người dẫn bại bom biện pháp tốt nhưng người nào cũng không biết giết chết vô tội quần chúng có thể hay không dẫn phát lý trí kiểm định đây đối với điều tra viên tới nói là tương đối được không bù mất lục nam kha đánh chữ nói ta còn có một cái dịu dàng một chút biện pháp đầu tiên thủ tín ôn tố trần chế phục lữ đường tiêu sau đó nhường ôn tố trần lấy khả năng có đồng loã làm tên cho cái khác hành khách x á t l g ờ i tìm ra đồng loã trong tay dẫn bạo khí thi vân vũ nghĩ nghĩ hỏi đồng loã có thể hay không sớm dẫn bạo vậy hắn cũng sẽ lộ ra mánh khỏe lục nam kha cân nhắc qua điểm này đến lúc đó coi như hắn dẫn nổ bom chúng ta cũng có thể tại hạ một cái tuần hoàn tìm ra hắn được nghe ngươi thi vân vũ đồng ý kế hoạch ta đi cùng ôn cảnh sát nói ta tới đi lục nam kha quyết định chính mình bên trên thi vân vũ mặc dù nói qua mình a m hiệu thương lượng nghệ nhân chức nghiệp cũng xác thực rất thuộc về thương lượng loại chức nghiệp nhưng coi như thi vân vũ thương lượng điểm kỹ năng 90, tại ôn tố trần trước mặt cũng chỉ có 45 s m ư xác suất thành công bởi vì cảnh sát bản chức kỹ năng bên trong chứa tâm lý học bởi vậy ôn tố trần tâm lý học đại khái suất không thua kém 50, thương lượng kỹ năng yêu cầu khó khăn thành công mà lục nam kha mặc dù chỉ có 70 thoại thuật khó khăn thành công s á t suất là 35 nhưng tính cả đặc chất c n g đ ổ hắn liền có được 50 s m ư xác suất thành công cho nên ứng đối loại này khó khăn thương lượng mục tiêu hắn đi thương lượng càng thêm dễ dàng thành công đoàn tàu còn tại hy thanh cảnh bên trong lục nam kha tăng thêm ôn tố trần hảo hữu tại xin bên t r o n g biết ôn cảnh sát ta có việc gấp tìm ngươi hiện tại đại bộ phận lữ khách đang cầm điện thoại tại trong đám nghe thượng quan đả nhàn giới thiệu ôn tố trần cũng không ngoại lệ cho nên rất nhanh liền phát hiện hảo hữu xin khe n h ư mày điểm đồng ý ngươi biết ta ôn tố trần hỏi không hoàn toàn nhận biết chỉ là nhìn qua tư liệu của ngươi lục nam kha giật cái nói dối trên thực tế ta là lệ thuộc vào quốc can c ù n một tên nhân viên công tác bởi vì điều tra cùng một chỗ chất nổ buôn lậu vụ án mà tiến vào tuần thiên hồi loan không nghĩ tới thế mà trực tiếp gặp được người mua tại hành khách bên trong tên tiêu mang theo cặp công văn trung niên âu phục nam tử là một tên phần tử nguy hiểm hắn tên là lữ đường tiêu trong tay cặp công văn bên trong mang theo có chất nổ đồng thời chuẩn bị ở trên tàu tự bạo ta yêu cầu ngươi hiệp trợ ôn cảnh sát trong lúc nhất thời ôn tố trần kinh nghi bất định hỏi cái này cái này quá giả đi cũng không phải đang đóng phim ngươi chăm chú xin tin tưởng ta nếu như không phải ta tại nhiệm vụ hành động trước đó cố ý nhìn qua các hành khách tư liệu ta làm sao lại biết ngươi là cảnh sát đâu lục nam kha ngón tay chỉ động tại tin tức giao diện phát ra ôn tố trần cảnh hào vì tại thời khắc mấu chốt lấy được trợ giúp của ngươi ta cố ý nhớ kỹ ngươi cảnh hảo ngươi có thể xác nhận một chút đây là hắn lần trước tuần hoàn lấy kiểm tra ôn tố trần cảnh sát chứng danh nghĩa ghi lại ôn tố trần vô ý thức nghe theo lục nam kha lời nói kiểm tra một lần cảnh hảo phát hiện hoàn toàn nối liền nhưng ôn tố trần vẫn cảm thấy sự tình phát sinh có chút đột ngột n ế u mày không nói lục nam kha thúc giục nói chuyện quá khẩn cấp lữ đường tiêu rời đi hy thanh cảnh sau liền sẽ dẫn bạo bom chúng ta nhất định phải sớm ngăn cản không phải tất cả mọi người sẽ mất mạng ôn cảnh sát ta yêu cầu trợ giúp của ngươi một câu nói k i ê phát ra về sau lục ngộng thanh đạm thanh t u y ế n rốt cuộc ghé vào lỗ hai hắn v ă n g lên thoại thuật kiểm định một g một trăm ba mươi tám ngươi sử dụng đặc chất cổng đồ kiểm định kết quả sửa đổi vì hai mươi ba kiểm định kết quả hai mươi ba không lớn hơn điều tra viên thoại thuật kỹ năng giá trị bảy mươi một phần hai thoại thuật kiểm định kết quả vì khó khăn thành công tốt đ a ta tin tưởng ngươi tự a hồ là trên xe tất cả hành khách tính mệnh xúc động ôn tổ trần nàng rất nhanh trả lời ta nên làm như thế nào lục nam khai n i t miệng lên ta yêu cầu ngươi phối hợp đội hữu của ta lấy hữu tâm tính vô tâm tại l ữ đường tiêu kịp phản ứng trước đó liền chế phục hắn phòng ngừa hắn đưa tay vươn vào túi thông qua dẫn bạo khí dẫn bạo bom n g ư ơ i đồng đội ôn tố trần hỏi là hệ vợ lục nam kha mắt nhìn hệ vợ thomas tại cùng ôn tố trần giao lưu quá trình bên trong hắn đồng thời cũng nói động hệ vợ hỗ trợ cái này so thuyết phục ôn tố trần muốn dễ dàng hơn nhiều bởi vì hệ vợ bản thân liền biết mức độ nghiêm trọng của sự việc vậy còn ngươi ôn tố trần vừa phát ra tin tức một tiếng như có như không thở dài vang lên theo đoàn tàu rời đi h y t h à n h cảnh hành động đi lục nam kha không có trả lời biết hiện tại yêu cầu giành giật tướng dây ôn tố trần cũng không có hỏi tới nàng giống như vô tình rối lưng một cái đứng dậy rời đi ghế sofa tựa hồ là chuẩn bị tiến về tủ lạnh hệ vợ thomas cũng đứng dậy đồng dạng hướng toa xe phần đôi đi đến lữ đường tiêu đưa lưng về phía đám người không có phát giác lục nam kha mắt nhìn thi vân vũ thi vân vũ nhẹ nhàng gật đầu con người hướng thượng quan đả n h a n bên kia hơi đ ộ n g một chút ra hiệu chính mình sẽ tiếp cận hướng dẫn du lịch chúng hành khách bên trong giang văn nguyệt giang đình đồng ôn tố trần tống trí thu đã cơ bản loại bỏ hiểm nghi áo bào đen lão nhân bỏ mình hệ vợ t o m a s đứng tại bọn hắn bên、này. loại trừ thượng quan đ à nhan bên ngoài chỉ có hà trúc túy yêu cầu chú ý lục nam kha chuyển xem quắc u ă n g trông thấy hà trúc túy nhẹ giọng cùng thai nghe đối diện bạn gái trò chuyện hai tay dâng cà phê nóng không có cắm vào túi ba ô n tố trần đột nhiên xuất thủ hai tay điện quang thạch hỏa nắm chặt lưỡi đường tiêu cổ tay hướng về sau dùng sức kéo một phát đem cả người lôi ra chỗ ngồi ngã trên mặt đất không đợi lữ đường tiêu có hành động h ệ vợ thomas c ấ p t ố c nô ra tay đem trong túi dẫn bạo khí lấy ra ngoài cho đến lúc này cái khác hành khách mới khó khăn làm kịp phản ứng cảnh sát đừng mục đích ô t ố trần đem lữ đường tiêu hai tay cầm ngược ở sau lưng đầu gối đẻ vào bên hông hắn ta lữ đường tiêu vừa mới hám i ệ n g mãnh liệt ánh lửa liền từ cặp công văn bên trong trong nháy mắt tuôn ra không có dấu hiệu nào trước mắt các ngươi một hoa như là nước sạch chảy qua mặt tính quan g mang bị gập đầy mặt nước chết s ạ n g trước mặt thế giới trở nên m ô n g l u n g lác lác cúng dung lần nữa khôi phục bình t h ư ờ n g lúc các ngươi lại là lại nhìn thấy c i a đỏ tươi như lửa lưu hòa sơn nghe thấy được thượng quan đả nhàn câu kia giới thiệu tử lưu hòa sơn không có đau đớn tại bạo tạc triệt để phá hủy toa xe trước đó thời gian liền chạy ngược rồi lục nam kha nhạy cảm ý thức được cái gì nhưng hắn rất nhanh đẻ xuống cái này một cái tâm tư nhìn về phía thi vân vũ nhẹ nhàng lắc đầu vừa mới vô luận là cầm dẫn bạo khí hệ vợ thomas vẫn là ngồi ở trên ghế s a lon hà trúc t y bọn hắn tại bạo tạc thời điểm đều không có làm ra bất luận cái gì nổ tung động tác không phải bọn hắn nhưng thượng quan đả nhàn cũng không có bất kỳ cái gì dị thường thi vân vũ có chút nhữ mày thấp giọng nói tất cả hành khách hiểm nghi đều loại bỏ không lục nam kha mỉm cười thứ ba màn xong chương chín mươi ba thứ tư màn khám phá xuân hoa thu nguyệt chương chín mươi ba thứ tư màn khám phá xuân hoa thu n g u y ệ t một tại thượng một vòng tuần hoàn bên trong bom bạo tạc thời điểm tất cả hành khách đều không có làm ra bất luận cái gì dẫn bạo bom cử động ôn tô trần tống chi thu giang văn n g u y ệ t giang đình đồng hiểm nghi tại lần thứ hai tuần hoàn bên trong bị bài trừ hà trúc thúy thượng quan đà nhan Hệ vợ tô mát hiểm nghi tại lần thứ ba tuần hoàn bên trong bị bài trừ ôn hồng ánh đã chết lữ đường tiêu bị chế p h ụ c đây cũng không phải là là bí mật đoàn điều tra viên lại không thể là nội ứng như vậy chân tướng cũng chỉ có một có phải hay không là định thời gian dẫn bạo thi vân vũ hỏi mặc dù lần thứ hai tuần hoàn bên trong lữ đường tiêu tự xưng không có thiết hạ định thời gian trang bị ô tô trần cảnh sát liên hệ chuyên gia sau cũng không có điều tra ra cùng loại thiết kế nhưng bạn nhất lữ đường tiêu là đang lửa chúng ta mà lại vừa lúc những chuyên gia kêu phán đoán sai lầm đâu khả năng này rất nhỏ lục nam kha trả lời chém đinh chặt sắt bom bạo tạc thời gian không phải cố định lần thứ hai tuần hoàn bởi vì lý hùng nguyên nhân đoàn tàu không có tại lung đồng cốc cùng hy thanh cảnh chậm lại tốc độ so sớm định ra thời gian sớm hơn thông qua được hy thanh cảnh nhưng dù vậy bom cũng vận tại đoàn tàu đến vu thố viện trước đó bạo tạc cái này đủ để chứng minh bom cũng không phải là định thời gian dẫn bạo thi vân vũ c a o mày nói cái kia chính là đồng bọn dẫn bạo bom phương thức phi thường ẩn nấp cũng không phải là sử dụng dẫn bạo khí đúng lục nam kha lộ ra m ỉ m cười không không đúng thi vân vũ lại quay đầu liền phản bác chính mình nói ra ý nghĩ này không nói đến cứ như vậy tất cả mọi người đáng giá hoài nghi chúng ta lại đi trở về nguyên điểm chỉ là nếu như có thể dùng ẩn nấp phương thức dẫn bạo bom kia lữ đường tiêu cũng không cần phải tại sử dụng tương đối rõ ràng dẫn bạo khí cho nên là một loại tương đối ẩn nấp nhưng lữ đường tiêu không cách nào làm được biện pháp lục nam kha nói thi vân vũ đôi mi thanh tú t r a o lên t h ị như t h ị như thông qua điện thoại rất bạo lục nam kha ngữ khí bình tĩnh lữ đường tiêu cũng không phải không có điện thoại mà lại điểm này cũng không ẩn nấp thi vân vũ cũng không tán thành lúc trước ta cũng chú ý tới chỉ ít ta xem xem xét hành khách bên trong không có tại bom bạo tạc lúc còn tại điều khiển điện thoại di động thật có lỗi lục nam kha cười cười ta nói thiếu đi để ngươi sinh ra hiểu lầm ta chỉ là vừa lúc lúc này tuần thiên hồi loan trải qua lưu hòa sơn thượng quan đả nhàn kêu gọi mọi người quay về hưu nhàn toa xe chuẩn bị bắt đầu bài thi câu lần này tuần hoàn bên trong nghệ vợ thomas cũng không có tới tìm bọn hắn bởi vì lên một lần tuần hoàn điều tra viên không có tử vong không có lý trí kiểm định lý hùng trước mắt còn có thể bảo trì cơ bản năng lực hành động đi theo lục nam kha hai người lục nam kha cùng thi vân vũ rơi vào đội ngũ phía sau tại trước mặt bọn hắn đám người theo thứ tự lần lượt trở lại hưu nhàn toa xe đi được chậm nhất chính là mang theo t hai nghe hà trúc t y lục nam kha một tay vô vỗ bờ vai của hắn đồng thời đối thi vân vũ mỉm cười nói ta chỉ là thông qua thai nghe cùng đồng bọn giao lưu nhường ở xa ở ngoài ngàn dặm đồng bọn thông qua điện thoại gửi đi tin tức dẫn bạo bom hà trúc túy vừa mới quay đầu trên mặt nguyên bản thanh thản vẻ mặt nhẹ nhóm lập tức cứng ngắc đã tất cả hành khách đều loại bỏ hiềm nghi tia dẫn bạo bom cũng không phải là bất kỳ một cái nào đoàn tàu hành khách là không có ngồi lên đoàn tàu người nào đó mà cùng đoàn tàu ngoài có duy trì lâu dài không ngừng câu thông chỉ có hà trúc túy nếu như ta không có đón sai ngươi thai nghe đối diện cũng không phải là bạn gái của ngươi mà là đồng bọn của ngươi lục nam kha nhìn xem hà trúc t ú con mắt n ữ khí như thường mà lại nhường bom bạo tạc cũng không phải là n g ư ờ i mục tiêu chủ yếu đúng không cùng một chỗ tự sát thức bạo tạc tập kích bây giờ không có tất yếu nhường hai người chịu chết liền xem như để bảo đảm bom dẫn bạo cũng có cái khác biện pháp tốt hơn bởi vậy hà trúc túy sở di cũng ngồi lên đoạt tàu khẳng định có cái khác mục tiêu trọng yếu hơn hà trúc túy hơi biên sắc mặt trầm mặc mấy giây sau đó nói quả nhiên vẫn là bị phát hiện các vị tại tình thế phát triển đến hoàn toàn không cách nào vãn hồi trước đó ta hy vọng các ngươi có thể nghe ta giải thích một chút ngươi nói lục nam kha bình tĩnh nói ta tại cái này đợi quá lâu hà trúc túy lấy điện thoại di động ra ra hiệu một chút đợi chút nữa dùng di động trò chuyện nói xong hắn bước nhanh hướng về phía trước tiến vào hưu nhàn toa xe nhìn chăm chú hắn trở lại chỗ ngồi về sau thi vân vũ tới gần lục nam kha t h ấ p giọng hỏi ngươi vì cái gì ở trước mặt hắn m ẫ n đến mà không phải đồng thời đánh lén hắn cùng lữ đường tiêu giải quyết bom vấn đề đợi chút nữa lại giải thích lục nam kha lắc đầu trước nghe một chút hà trúc túy nói thế nào lục nam kha sở dĩ làm như thế trên thực chất là bởi vì cái gọi là lưu chữ viên còn một mực không có tin tức chỗ này hắn bản năng cảm thấy không đúng cho nên không có lựa chọn trực tiếp đánh lén loại này tương đối lô mãng phương pháp thi vân vũ gửi một tiếng không có hỏi nhiều hai người cũng trở về đến chính mình chỗ ngồi thượng quan đà nhàn vừa vặn bắt đầu bài thi khâu cùng lúc đó hà trúc túy hảo hưu s i n cũng phát ra cùng lần trước tuần hoàn khác biệt bởi vì yêu cầu lục nam kha cùng hà trúc túy thương lượng bài thi phương diện liền giao cho thi vân vũ bất quá kết quả giống nhau thi vân vũ rất nhanh liền liên tục trả lời t a m đạo để thu hoạch được khai thần dũ bảo đan tại nàng bài thi quá trình bên trong hà trúc túy tin tức cũng phát ra tự giới thiệu mình một chút ta lệ thuộc vào hơn một cái quốc chính phủ quan phương thành lập tổ chức mục tiêu chủ yếu là đối một chút tà giáo tổ chức thành viên thanh tẩy cùng bắt bắt tình huống cụ thể không liền cùng ngoại nhân đàn luận vài ngày trước ta nhận được một phần báo cáo xưng cái nào đó tà giáo tổ chức thành viên trọng yếu dấu ở chuyến này tuần tiên hồi loan hành khách bên trong mục tiêu của ta liền là chú đáo chặt chẽ kế hoạch bắt người này tiện thể nhắc lên tại này tà giáo trong tổ chức người này chức vị là lưu t r ữ viên lưu t r ữ viên thân phận đặc thù tại này tà giáo trong tổ chức là gần với tối cao quyết sách tầng lớp chức vị trọng yếu bởi vậy trên người có nghiêm mật phòng hộ bọn hắn xưng là ngược dòng lưu không ngã chi chu xẻ thuyền lội ngược dòng cũng không lật ở sau sẽ ụt đặt nam thành hắn biệt một khi lưu trữ viên chủ động kích phát hoặc nhận lấy đủ để dẫn đến cái chết tổn thương toàn bộ thế giới thời gian t r ụ c liền sẽ rút lui đến ma pháp phát động tiết điểm trước đó một cái đặc biệt thời gian điểm ở trong quá trình này trừ bỏ lưu trữ viên bản thân bên ngoài tất cả mọi người sẽ bởi vì thời gian đảo lưu mà mất đi ký ức mà ta bởi vì tự thân thể chất cả t h ủ miễn dịch loại này mất trí nhớ mà lại có thể lấy tự thân tính mệnh làm đại giá nhường lưu trữ viên này mà pháp mất đi hiệu lực cho nên kế hoạch này liền từ ta đến thiết kế nhưng muốn để ma pháp này mất đi hiệu lực ta nhất định phải tìm tới ai là lưu trữ viên mà ta chỉ có một lần cơ hội bởi vậy ta làm ra lần này kế hoạch thiết kế nhường lữ đường tiêu mang theo bom đi vào tuần thiên hồi loan bảo an tự nhiên là chúng ta thông qua tổ chức lực lượng thông qua sau đó tại sau một thời gian ngắn lữ đường tiêu sẽ ở đoàn tàu thượng dẫn b ạ bom lưu trữ viên thân thể cũng là nhục thể phạm thay khẳng định cũng sẽ bị tắt chết cho nên toàn bộ đoàn tàu đoạn thời gian đều sẽ đảo lưu sau đó miễn dịch mất chi nhớ ta liền có thể thông qua thời gian đảo lưu trước sau các hành khách khác biệt phản ứng để phán đoán ra đến đ ấ y ai là lưu t r ữ viên nhưng kế hoạch này xuất hiện một cái n g o à i ý m u ố n chương chín mươi b ố thứ tư màn khám phá xuân hoa thu nguyện hai chương chín mươi b ố thứ tư màn khám phá xuân hoa thu nguyện hai kế hoạch n g o à i ý muốn nổi lên loại sự t ì n h này thật là khiến người không ngạc nhiên chút nào không phải liền không có chúng ta điều tra viên sự tỉnh lục nam k a yên lặng nhảnh tiếp tục xem đi h à i c h ú c túy tin tức còn tại từng đoạn phát ra vì không cho lưu t r ữ viên sinh nghi lữ đường tiêu sẽ ngụy trang thành công ty phá sản một lòng muốn chết tự sát người để tránh lưu t r ữ viên cho rằng lần này bạo tạng có khắc kỳ v n g từ đó lựa chọn bàn quan nhưng ta khinh thường bận mệnh ba động tuần thiên hồi loan thượng vừa bận có một vị đã từng cùng một ít tà giáo từng có liên quan người mẹ vợ thomas bởi vì đặc thù kinh lịch nàng đã xem cảm giác mãnh liệt như thế đến mức lần thứ hai tuần hoàn lúc mới bắt đầu cũng không chút nào do dự sông về lữ đường tiêu chế phục đối phương vì không cho lưu chữ viên như vậy chạy thoát ta không thể không dẫn nổ bom mà rõ ràng lữ đường tiêu bị chế phục bom lại vẫn bạo tạc chuyện này không có gì bất ngờ xảy ra nhường lưu trữ viên lên lòng nghi ngờ lựa chọn đ ậ t nút sự t ì n h đến nơi này liền tiến vào giai đoạn kế tiếp lưu trữ viên mặc dù không cách nào thông qua không ngừng phát động luân hồi mà nhường thời gian đảo lưu đến kể trên xe trước đó nhưng lại có thể đối người khác c h ú c phúc làm trừ tự thân bên ngoài người cũng miễn dịch mất trí nhớ mà các ngươi liền là lưu trữ viên chọn chúng người lưu trữ viên để các ngươi ra mặt có thể là hy vọng các ngươi giải quyết cái này cho nổ tạc sự kiện nhường khả năng không làm cho bất luận cái gì chú ý rời đi tuần thiên hồi loan thoát khỏi sự chú ý của ta nếu như làm không được điểm này lưu trữ viên cũng hy vọng các ngươi có thể tìm tới ta tồn tại từ đó đối với ta tiên hạ thủ v ị cường tại ta phá hư tố lưu bất truy chi chu trước đó liền giết chết ta ta lệ thuộc tổ chức từ nhiều quốc chính phủ bộ môn liên hợp tạo thành là đại nghĩa chỗ ta mặc dù tại trong kế hoạch nổ chết nhiều lần hành khách nhưng bởi vì lưu trữ viên tồn tại bọn hắn bao quát các ngươi cũng không có chân chính chết đi nếu như không phải lưu trữ viên đối với các ngươi tiến hành c h ú c phúc các ngươi thậm chí không có đoạn này ký ức càng sẽ không sinh ra bất luận cái gì bóng ma tâm lý ta khẩn cầu các ngươi trợ giúp ta tìm tới lưu trữ viên đến tội cùng là ai một khi ta khóa chặt lưu t r ữ viên ta liền có thể hy sinh tính mệnh phá hư tố lưu bất truy chi chu tru lữ đường tiêu tại phát hiện ta hy sinh tính mệnh về sau tự nhiên minh m ạ c h nhiệm vụ hoàn thành cũng sẽ không lại dẫn bạo t h ú c nổ lưu t r ữ viên chỗ tà giáo tổ chức cực kỳ nguy hại thương sinh ta vì thế không tiếc hy sinh tính mệnh ta hy vọng các ngươi có thể giúp ta lục nam kha hơi tựa lưng vào ghế ngồi một cái tay nâng má một cái tay khác nhẹ nhàng hoạt động lên màn hình điện thoại di động nếu như hà trúc t ú nói không dạ chuyện kia đến bây giờ đã vô cùng rõ ràng cái này lên tranh chấp khởi nguyên là hà trúc túy phía sau tổ chức nhằm vào lưu chữ viên một lần tiêu diệt hành động vì bài trừ lưu chữ viên tự mang tố lưu bất truy chi chu hành động lần này từ không nhận này pháp thuật ảnh hưởng hà trúc túy là chủ đạo cùng hạnh tâm đang hành động bắt đầu trước hà trúc túy liền thiết kế tốt một bộ hoàn thiện kế hoạch hành động lúc đầu xác thực có rất lớn khả năng nhẹ n h ó m giải quyết lưu chữ viên làm sao hệ vợ thomas là một cái ngoại ý muốn làm rối loạn toàn bộ kế hoạch khiến lưu chữ viên lựa chọn lần nốt mấu chốt nhất là lưu chữ viên còn thông qua trúc nhường lục nam kha ba người cũng thu được giữ lại ký ức năng lực đây hết thể liền t đương nhiên hà trúc túy trong lời nói cũng không phải hoàn toàn không có điểm đáng ngờ lục nam kha trước từ mấy cái đơn giản chi t i ế t h ỏ i ngươi nói lưu chữ viên không cách nào thông qua không ngừng phát động luân hồi mà n h ư ờ n g thời gian đảo lưu đến kể trên xe trước đó vì cái gì một khi lần thứ nhất luân hồi phát động như vậy phát động tiết điểm cùng đảo lưu tiết điểm liền bị xác định hà trúc túy hồi đáp nếu như lưu chữ viên tại phát động tiết điểm trước đó tử vong sẽ chỉ trở lại đảo lưu tiết điểm cũng chính là lưu hòa sơn nếu như lưu chữ viên chết bởi phát động tiết điểm về sau quay lại thời gian khoảng cách là cố định lưu chữ viên không có khả năng quay lại đến lưu hòa sơn trước đó nói cách khác tố lưu bất truy chi chu có thể quay lại thời gian dài nhất là cố định mà một khi phát động một lần vậy nó thì tương đương với tại dòng sông thời gian thượng du thiết lập một cái không thể vượt qua c h ư n g ngại không cách nào thông qua liên tiếp phát động mà vượt qua cái này c h ư n g ngại trở lại xa xưa quá khứ có khả năng hay không thông qua quan sát h a y sau khi chết phát động tố lưu bất truy chi chu đến xác định lưu t r ữ viên thân phận lục nam khá hỏi lưu t r ữ viên phi thường thông minh hà t r ú c túy tin tức thoạt nhìn bao hàm bất đắc dĩ pháp thuật này có thể bị lưu chữ viên chủ động kích phát lưu chữ viên cũng một mực là làm như vậy chỉ cần bom bạo t ạ n tại đại bộ phận hành khách tử vong trước đó pháp thuật liền đã phát động huống hồ cái kia thời gian quá ngắn cho dù là ta cũng rất khó tinh chuẩn quan sát tại bị nổ chết trong nháy mắt muốn quan sát cái này xác thực rất khó lục nam kha hỏi mặt khác vấn đề lần thứ hai tuần hoàn bên trong ngươi như thế nào xác định hệ vợ thomas không phải lưu trữ biên hà t r ú c t ú y tin tức rất nhanh p h á t tới trên thực tế làm trước tà giáo đồ hệ vợ thomas tung tích vẫn luôn tại tổ chức chúng ta ghi chép bên trong chỉ là ai cũng không ngờ rằng nàng sẽ ở tố lưu bất truy chi chu bên trong sinh ra rẻ trả bu bởi vậy nàng thu hoạch được tuần t i ê n hồi loan ra trận phiếu thời điểm tổ chức chúng ta bên trong cũng không có người tiến hành can thiệp nhưng cho dù chúng ta nắm giữ nàng tất cả tung tích nàng vẫn tồn tại như cũ là lưu trữ viên khả năng ta không cách nào phán đoán không cách nào b à i trừ ta sở dĩ lần thứ hai tuần hoàn bên trong không có ra tay với nàng chỉ là bởi vì ta chỉ có một lần cơ hội không dám mạo hiểm đến mức cái khác hành khách bởi vì thời gian có nhất định tổ chức chúng ta không cách nào điều tra bọn hắn toàn bộ người cuộc đời cho nên ta cho tới bây giờ cũng vô pháp hoàn toàn b à i trừ lữ đường tiêu bên ngoài bất cứ người nào hiểm nghi cái này nguyên bản cũng bao quát các ngươi đây cũng không phải là là hà trúc túy năng lực không đủ trên thực tế lưu trữ viên cũng không có phát hiện hà trúc túy thân phận hà trúc túy cùng lưu trữ viên hiện tại tựa như là tại hát cám xâm lâm bên trong tìm t ỏ i ai trước ra mặt hai liền sẽ dùng nói cách khác lục nam kha ngồi thẳng thân thể sờ lên cái cảm lại biến thành hai chọn một hình thức giúp hà trúc túy vẫn là lưu trữ viên lục nam kha cười cười lại đánh chữ nói trước ngươi nói lưu trữ viên là cái nào đó tà giáo tổ chức thành viên trọng yếu ta muốn biết là cái gì tà giáo tổ chức trầm mặc một lát sau hà trúc t ú mới trở lại tin tức chúng ta sẽ không hy sinh bất luận cái gì không cần thiết tính mệnh trên thực tế nếu vì thủ tín ta hoàn toàn có thể đem lưu trữ viên chỗ tà giáo tổ chức danh sưng ơ cùng càng nhiều về chúng ta tổ chức tương quan sự tình nói cho các ngươi biết nhưng là các ngươi không phải cần thiết bị hy sinh người cho nên ta sẽ không như thế làm cứ như vậy các sự kiện kết thúc các ngươi ít hiểu biết còn có thể làm nhân sinh bình thường sống sót mà không phải cuốn vào giữa chúng ta trong tranh đấu nhưng nếu các ngươi biết quá nhiều các ngươi liền khó mà trở về thường ngày không có việc gì lục nam kha biểu thị không quan trọng ngươi nói đi t ố t đ a hà trúc túy phát ra im lặng thang nhẹ đánh chữ nói vĩnh bí c h i hương đây là lưu chữ viên chỗ tà giáo tên cái này tà giáo lấy siêu tập cùng bảo thủ bí mật làm tôn trị bất luận cái gì trừ bọn hắn bên ngoài biết cái này tà giáo tồn tại người đều tại bọn hắn săn g i ế t trong danh sách lục nam kha cũng không cảm thấy giật mình bộ phận này tin tức sớm tại tiến vào phó bản trước hắn liền hiểu hiện tại chỉ là tiến hành một lần xác nhận hắn hỏi tiếp vậy ngươi chỗ từ nhiều nước quan phương ban ngành chính phủ tạo thành tổ chức kêu cái gì hà trúc t ú đánh ra hai chữ i m đỉnh chương chín mươi lăm thứ tư màn khám phá xuân hoa thu nguyện c h ư ơ nhưng g m khám phá xuân hoa thu xuân n u y ệ t Kim Đình. l ụ cái Nam Kha lơ đ nhữ l Lần thân phận này là thật là dạ lục nam kha cũng không có đầy đủ chứng cứ tiến hành xác định đến tiếp sau tại mạc gia lúc hắn mặc dù củng cố thính thậm chí bạch băng đều tăng thêm hào hưu nhưng cũng không có gặp gỡ quá nhiều cũng không có tìm hiểu qua phương diện này tin tức b ấ t quá hà chúc tí chỗ để lộ ra tới tin tức lại làm cho hắn đem mặt khác một chút vụ bật manh mối liên hệ ở cùng nhau người theo dấu phó bản bên trong trừ bỏ vĩnh hằng tôi tới bên ngoài lục nam kha cũng tiếp xúc đến cái khác hai cái pháp thuật phân biệt tên là c u ầ n vọng phản lịch cử chỉ cùng hai hước hoang đường c h i kịch lưu trữ viên phó bản bên trong càng là lấy lưu trữ viên trên người tố lưu bất truy chi chu làm phó bản h ả i tâm những pháp thuật này mệnh danh phương thức đều có đồng dạng cách thức mà kim đình bên trong l a m lũ v ô lậu chi s a m cũng là tương tự mệnh danh có lẽ điều này có thể làm kim đình cùng lĩnh bí chi hương tại cùng một cái thế giới quan bằng chứng suy tư ở giữa thượng văn đại nhan kết thúc bài thi thi vân vũ thu được khai thần dũ nàng cũng rốt cuộc rảnh rỗi đến xem quần thể bên trong tin tức lục nam kha hỏi ta còn có cuối cùng hai vấn đề cái thứ nhất là ngươi vì cái gì có thể tại đảo ngược thời gian tình huống dưới giữ lại ký ức ta đã nói rồi là thể chất đặc thù hà trúc túy hồi đáp cái này đào sâu xuống dưới sẽ liên quan đến tổ chức cơ mật ta thực sự không có cách nào nhiều lời nhưng ta có thể làm điểm đơn giản bí bon ngươi có thể đem thời gian hiểu thành một đầu tôn trào không ngừng sông dài vận mệnh mà t a nhà đã sớm chết chìm tại đáy nước lục nam kha không có làm bình luận tiếp tục hỏi vấn đề thứ hai ngươi vì cái gì có thể lấy tính mệnh làm đại giá bài trừ lưu chữ viên tố lưu bất truy chi chu tru? bởi vì ta có một loại đặc thù chỉ có ta loại thể chất này mới có thể thi triển pháp thuật hà chúc túy trả lời bên trong mang theo một tia thoải mái mặc dù ta ngẫu nhiên cũng sẽ cảm thấy ta loại này chuyên môn chịu chết thể chất rất hố nhưng này câu nói nói thế nào chúng ta leo lên cũng không phải là chúng ta lựa chọn sân khấu diễn xuất cũng không phải là chúng ta lựa chọn kịch bản có lẽ ta số mệnh liền là tiêu diệt lưu trữ viên vì cứu vớt bị tà giáo độc hại chúng sinh tận một phần lực thi vân vũ vừa mới lật hết tin tức nhìn thấy cái tin này sau đôi lông mày nhữ lại n h ị không được oán giận nói dù cho nổ chết vô số lần vô tội của chúng bọn hắn chưa bao giờ chân chính chết đi hà trúc túy trả lời phi thường tỉnh táo cũng rất lạnh khóc tại không tìm được lưu trữ viên trước đó lưu trữ viên tố lưu bất truy trì chu có thể bảo vệ bọn hắn tính m ệ n h mà khi chúng ta tìm tới lưu trữ viên về sau chúng ta liền sẽ không dẫn bạo bom các ngươi sở dĩ có tử vong ký ức gặp trên tinh thần tra tấn là lưu trữ viên trúc phúc các ngươi hẳn là đi trách cứ lưu trữ viên mà không phải kim đỉnh không nên n g h ĩ sai đối tượng thi vân vũ cắn răng nhưng trung quy không nói gì hà trúc t ú ngự khí h ỏ a nói yên tâm cho dù ra ngoài chủ nghĩa nhân đạo suy tính đối với các ngươi bị tinh thần thương tích kim đ ì n h cũng sẽ không bỏ mặc chúng ta sẽ ở kết thúc sau làm ra đủ để khiến các ngươi hài lòng đền bù nếu như lấy điều tra viên thị rất nhìn cái này có lẽ mang ý nghĩa phó bản ban thưởng sẽ gia tăng thi vân vũ vẫn là không nói chuyện lục nam kha nói chuyện riêng nàng nói đừng đưa khí chúng ta chuẩn bị một chút l u n g đồng cốc liền muốn đã tới người đến ăn khai thần dũ bảo đàn ta đến n i ệ m chú vẫn là chúng ta trái lại thi vân vũ hỏi ta tới đi lục nam kha nhận lấy khai thần dũ bảo đàn mặc dù niệm chú sau tinh chi nhãn có lẽ có thể xem thấu n ồ n g bụ nhưng cái này không cách nào xác định không bằng giao cho thi vân vũ đến niệm chú c h ỉ ít nhiều lần niệm chú thành công có thể nhìn thấy càng nhiều tin tức chuyện này là cơ bản xác định bọn hắn chuẩn bị kỹ càng không lâu đoàn tàu liền lái vào lung đồng cốc mông lung trong x ư ơ n g mù trắng thi vân vũ niệm động phát chú mà lục nam khan l u ố t vào bảo đan cờ t ợ thanh â m đồng thời tại bọn hắn vang lên bên hai trước mắt các ngươi x ư ơ n g trắng càng thêm đậm đặc toa xe bên trong vốn có hết thẻ sự vật đều biến mất không thấy chỉ có một ít bóng ma tựa hồ tại trong sương mù dày đặc hiện hiện cũng càng thêm rõ ràng dường như ảo giác đồng đ ạ n g các ngươi nhìn thấy nữ tử trắng như s ư ơ n g tuyết cổ tay cổ tay nàng thượng v ẫ n có một đạo dây đỏ ngón tay ngọc nhỏ dài cầm một con phục cổ bốc máy tại màu nâu n h ạ t trên giấy nhẹ nhàng phát h o a chữ viết phiêu giật tự nhiên thế bút tuyển chuyển lưu loát chỉ là bộ phận nội dung phản phất bị nước nhiễm ở bước nhìn không rõ ràng thành viên chỗ siêu tập những cái tiêu bí mật chỉ có cực ít lượng không trọng yếu nội dung là lấy văn bản hình thức bảo tồn tại bí mật của bọn hắn trú điểm hoặc điện tử thiết bị chứa được bên trong càng nhiều tương đối trọng yếu nội dung thì là chuyên môn từ g i tạc bọn hắn kia sớm đã dị lần này tiên đoán chính xác dự liệu được bọn hắn trong đó một vị sắp xuất hiện thời gian cùng địa điểm đây chính là chúng ta cơ hội bởi vì một chút mọi người đều biết nguyên nhân hành động lần này chỉ có thể từ ngươi đến thiết kế cùng chủ đạo loại trừ một chút bên ngoài ta chỉ có thể cho ngươi ba cái lời khuyên thứ nhất bởi vì tầm quan trọng bọn hắn được trao cho cái này dẫn đến bọn hắn rất khó bị những tổ chức khác người giết chết hoặc cầm nã ngươi đây là biết đến bởi vậy ta nhất định phải nhắc nhở ngươi cho dù bọn họ cũng không có bất luận cái gì vũ lực có thể nói cường công cũng là tuyệt đối không thể làm được s á c lược ngươi chỉ có thể trí thủ thứ hai Cũng chỉ không phải là chỉ là thứ c ba cực cao thiên tài. Muốn đối phó loại người này, ta Thứ phó phải nhiều nghĩ. Muốn người này, quên đối lời ba, rõ ràng sẽ che giấu mình thân phận bọn hắn vĩnh viễn sẽ không để cho mình ở vào tiêu điểm của mọi người cùng sân khấu đèn dưới ánh đèn ngươi muốn tìm tới bọn hắn nhất định phải học được quan sát được chính thể quan sát được và cụ đáp án là giống nhau phải nhiều nghĩ ta chỉ có thể nói cho người phải nhiều nghĩ không có lạc quản không có lời mở đầu nữ tử nhu di đem trang giấy cầm lấy đưa ra hình tượng bên ngoài các ngươi lần đầu tiên nghe gặp nữ tử này linh hoạt kỳ ảo đặc biệt tiếng nói đưa ra ngoài đi nói cho hắn biết đây là vận mệnh của hắn thanh âm kết thúc thi vân vũ mở mắt ra nhìn thấy lờ mờ hiu nhàn toa xe đoàn tàu vẫn tại lung đồng cốc bên trong hành tàu cách xuất cốc còn cách một đoạn tại nàng lân cận tòa cờ vợ thanh âm vẫn tại lục nam kha bên thai q u e n q u ẩ n ở trong mắt ngươi trên tấm hình rời nữ tử khuôn mặt xuất hiện ở trước mặt của ngươi đó là ngươi chưa từng thấy qua một nữ tử nàng nhẹ nhàng trên không trung phất phất tay giống như là tại gãy nước sông một nháy mắt thoáng như từ trên bầu trời không có chút nào dựa vào rơi xuống dưới lại hình như một đạo ôn nhu thủy triều đem người chết chìm đầy hướng bãi cát n g ư ờ i bị mềm mại xúc cảm cho ông trước mắt nồng vụ tụ tập mê mê mang mang lại tại nháy mắt sau đó đ ỗ n g nhiên tảng ra lộ ra một mảnh như thế ngoại đảo nguyên thôn trang mặt trời chói trang đuôi bằng mạnh mẽ giơ lên tựa hồ phải bay lên không trùng mở ra cửa sổ rũ trước không có một tia gió mát đi qua trong không khí mang theo nóng mức thời tiết nóng Tốt, năm tốt ba, tiểu h ngươi h é trông thấy chính mình ngay tại thôn hán trải qua ven đường ngươi trông thấy chính mình đi lên trước vợ môi ông đậu tựa hồ hướng đối phương hỏi thăm mấy câu vị yêu thôn hàn nói hôm nay là âm lịch mười ba tháng năm phạm trí minh nhạc dương phong thổ ký biết mười ba tháng năm gọi là lòng sinh này có thể loại trúc để dân yếu thuật cái gọi là trúc t ý nhật t r ư n g phúc loại nghệ phải dùng p h ầ n bổ s u n g viết trồng trọt nhà nói ngày mười ba tháng năm hào trúc t ý nhật ngày hôm đó cắm chi đều tươi tốt mà bả vai ta thượng căn này cây trúc từng rơi vào qua thế gian này tất cả mọi người không cách nào trốn qua một dòng sông dài ở trong đó uống rượu làm vui sống mơ mơ màng màng đã chết l ố i cho dù ở trúc t ý nhật bên trong đưa nó trồng ở trên mặt đất cũng vô pháp khiến cho nó một lần nữa sống sót nhưng ta cùng nó đều không cam tâm khi còn sống ta cùng nó đều đang tìm kiếm một quyển sách hạ lạ bây giờ nó sắp chết đi ta hy vọng có thể tìm tới kia một quyển sách cho nó chỗ cùng ngươi trông thấy chính mình tiếp tục hỏi thăm vị kia thôn hàn nói đã từng có người nói cho chúng ta biết quyển sách kia ngay tại trên cái đảo này nhưng ta cùng nó đều không có tìm được ta không biết quyển sách kia vẻ ngoài cùng danh tự chỉ biết là quyển sách kia bên trong ghi chép rất nhiều đủ loại nội dung đồng thời không cách nào bị người bình thường h ủ đi ngươi không nên tới đến mảnh này không nào nhưng ngươi như là đã tới vậy thì yêu cầu giúp ta tìm tới quyển sách này nếu như ngươi tìm không thấy sách như vậy ngươi vĩnh viễn cũng vô pháp rời đi mảnh này không nào ngươi trông thấy chính mình tiếp tục hỏi thăm v ị yêu thôn hắn nói hiện tại là mùa hè hắn đông nhiên trầm mặt một hồi tiếp lấy mỉm cười nói đường tiêu thổi ấm ngọn đến phân khói xuân n g h ị vô hạn gió đến luyện hoa hai mươi bốn tiên tuổi lần ngày xuân đã đi t a lữ đường tiêu xin từ biệt chúc các hạ mã đáo thành công ánh mắt của hắn lần thứ nhất tụ tập ở trên người của ngươi mỉm cười ôm quyền về sau cùng trên vai ngọc trúc cùng nhau hóa thành một đạo khói nhẹ tắn đi ngay mùa hè trói trang ngươi giữ vững tinh thần đến tìm kiếm thôn hắn nói tới kê một quyển sách ngươi đi trước hỏi thăm lão nhân trong thôn nhưng các lão nhân chỉ là uống vào trong chén hiểu nóng cây n g a nước cũng không phản ứng ngươi lại đi hỏi thăm trẻ con trong thôn nhưng tiểu hài chỉ là ghé vào tròi hóng mát dưới hóng mát cũng không có phản ứng ngươi ngươi tiếp lấy đi tìm kiếm thôn trang phòng ở nhưng trong phòng loại trừ cơ bản đồ dùng trong nhà bên ngoài không có cái gì ngươi lại dọc theo bờ ruộng dọc ngang con đường tìm kiếm nhưng cũng không có tìm tới bất kỳ một quyển sách nào ngươi hướng thôn trang bên ngoài đi nhưng chỉ tại thôn trang danh giới nhìn thấy cực dốc đứng b á c h núi không có bất kỳ cái gì đi xuống đường sắc trời dần dần muộn mặt trời rơi xuống ngươi cuối cùng đi trở về nguyên đ i ệ tình trạng kiệt sức lúc này ngươi trông thấy một cái tuổi trẻ tiểu nam hài hắn ngồi dưới đất ngơ ngác nhìn lên bầu trời n g ư ơ i hiếu kỳ hỏi thăm nam hải đang nhìn cái gì tiểu nam hải chỉ là chỉ chỉ bầu trời n g ư ơ i ngẩng đầu nhìn lại trên trời treo một vòng tròn triệu trăng sáng n g ư ơ i mong đợi hỏi thăm nam hải có nhìn thấy hay không qua một cuốn sách tiểu nam hải chỉ là chỉ chỉ bầu trời n g ư ơ i ngẩng đầu nhìn lại trong bầu trời đêm không có bất kỳ cái gì ngôi sao n g ư ơ i hễ phải hỏi thăm nam hải có tìm được hay không một cuốn sách biện pháp tiểu nam hải chỉ là chỉ chỉ bầu trời n g ư ơ i ngẩng đầu nhìn lại trên trời trăng sáng bên trong có một con bộ dáng đáng yêu con thỏ người ngạc nhiên hỏi thăm tiểu nam hải cái kia thỏ sự tình tiểu nam hải đ ỗ n g nhiên bay đầu nhìn về phía ngươi n g ư ơ i d ư ơ n g mắt nhìn lại phát hiện tiểu nam hải không có con mắt không có cái mũi không có đầu lưỡi chỉ có l ô thai hoàn hảo hắn không lưỡi miệng phát họa ra một cái tiếu dung sau đó hóa thành một bãi gương sáng vũng nước nhỏ một cái trắng đoán con thỏ từ trong vũng nước mặt trăng cái bóng bên trong nhảy ra ngoài thọ ngọc nói ra ta không biết nơi nào có sách nhưng ta biết tìm tới sách biện pháp quyển sách k ư a ngay tại hòn đảo này bên trong nếu như muốn tìm tới nó nhất định phải đi qua một ngày lại một ngày tìm kiếm nhường nhật nguyện ở trên bầu trời luân hồi một lần lại một lần chỉ có trải qua đầy đủ luân hồi u ngươi sách mới có thể xuất hiện. tiêm mới xuất n trông thấy chính mình hỏi thăm kỹ lưỡng hơn giải thích thọ ngọc nói ra ta cũng không biết càng nhiều tiến tử nhà chống hoa không ra tú màn trời m u ộ n đầu tháng tới trợ phu sau khi qua đời ta đã mất tâm p h ụ n g d u y ệ t thơ văn các ngươi muốn biết càng nhiều liền đi tìm ta nữ nhi đi ngươi trông thấy chính mình truy vấn nữ nhi của nó thọ ngọc nhảy trở về vũng nước không còn có tới vũng nước nhỏ dần dần tràn ngập rất nhanh hóa thành một mảnh ao nước một đạo huy quăng từ phía trên bên cạnh bắn vào nguyên lai、like、là trời đã sáng lúc này một cái nho nhỏ kim ô nhảy ra ngoài dùng thanh âm non nớt nói ra người à n tự hồ minh bạch cái gì nhật thăng nguyện hàm nhật lạc nguyện thăng thời gian tại nhật cùng nguyện lần lượt trong luân hồi đi qua ngươi một mực trở tại nguyên chỗ rất nhanh mùa hè đi qua mùa thu đến đệ nhất xóa vàng nhạt đập vào mi mắt một tên thân mang vàng nhạt váy giải nữ tử nắm vút danh giới ấu vàng lá rụng khẽ thở giải nước thanh nguyện bạch lại đầu thu sơn tuyền nhập k h e lưu ta đã làm lại quân hiệu không cuộc đời ghét làm không phải làm mưu ngâm tôi nàng quay đầu nhìn về phía ngươi chúc mừng ngươi tìm tới ta tại dưới chân của nàng một quyển sách lẳng lặng nằm ở nơi đó tên sách là lưu chữ viên ngươi tỉnh mộng lục nam kha mở tò mắt trước mắt vẫn có một chút nồng bụi đoàn tàu vẫn tại lung đồng cốc trung hành chạy nhưng cũng sắp lái ra nếu có người có thể khám phá nồng bụi vậy hắn liền sẽ phát hiện cho dù thu được lưu chữ viên thân phận lục nam kha trên mặt cũng không có bất kỳ cái gì vui mừng vừa vẫn tư n g phản lục nam kha sắc mặt nghiêm túc ánh mắt phức tạp từ cục ngón tay của hắn nhẹ nhàng gõ lấy chỗ ngồi danh giới hiện tại hắn rốt cuộc minh bạch cái này phó bản độ có thể hiện tại chỗ nào nếu như muốn hoàn toàn phá cục ngón tay của hắn rời đến trên điện thoại di động trần trơ trong nháy mắt tiếp lấy thâu nhập một chuỗi biệt danh ấn xuống hào hữu xin vậy thì nhất định phải muốn c ù n g hộ mưu gia hữu nhàn toa xem một bên khác tống chí thu có chút túi đầu điện thoại di động của nàng nhẹ nhàng chấn động một cái chương c h thứ tư màn khám phá xuân hoa thu nguyện xong chương c h thứ tư màn khám phá xuân hoa thu nguyện xong đoàn tàu lái ra khỏi lung đồng cốc lữ đường tiêu có chút tựa lưng vào ghế ngồi đối điều tra viên môn cùng há trúc túy đã có qua giao lưu toàn b ẹ n không biết giang v ã n nguyện ô m g i a n g đình đồng đối vừa mới tại lung đồng cốc bên trong kinh lịch tấm tắc lấy làm kỳ lạ quân hồng ánh mặc trên người áo b à o đen châm mặc mà đợi chuẩn bị nên đón kế tiếp hy thanh cảnh dùng cái này đột phá đạo hạnh hệ vợ thomas đối đầu suy nghĩ cái gì tựa hồ vẫn bị rẽ c h ạ m vu vây khốn ô tô trần đối k u ê mật cười cười nói nói mà tống trí thu chỉ là đưa tay trên điện thoại di động ấn mấy lần sau đó mỉm cười nhìn xem nàng thần sáp đ i ệ m tĩnh thượng quan đà nhan giới thiệu nói hiện tại là mười giờ năm mươi chúng ta chạm tiếp theo là hy thánh cảnh nó cách lung đồng cốc không xa chỉ cần năm phút đồng hồ liền có thể đến chư vị trước tiên có thể nghỉ ngơi một chút lung lỏng một chút cùng lần thứ nhất tuần hoàn bên trong đối thoại không có sai biệt lục nam kha không có đi để ý tới hướng dẫn du lịch lời nói hán dựa vào ghế ánh mắt nhìn chăm chú lên điện thoại giao diện tượng bắn ra tin tức tống chí thu đã đồng ý hảo hữu của ngươi xin ta vừa mới nhìn thấy t h i vân vũ tin tức cũng rất nhanh phát tới trong đó chủ yếu là nàng tại lung đồng cốc niệm song pháp chú sau chỗ nhìn thấy tràng cảnh bộ phận này chẳng cảnh lục nam kha cũng coi trông thấy so sánh một lần xác nhận không sai sau quay về tin tức nói ta hiểu được tiếp xuống giao cho ta liền tốt ngươi hiểu rõ ai là lưu t r ữ viên rồi thi vân vũ đầu tiên là hỏi một câu sau đó có chút chần chờ ngươi dự định muốn đem lưu t r ữ viên thân phận nói cho hà trúc thúy trước mắt thời gian có chút eo h ẹ i t r ư ờ n g ta tạm thời không d à n h giải thích lục nam kha trả lời ngươi có thể tin tưởng ta thi ố t t vân vũ do dự một hồi vẫn là lựa chọn tín nhiệm cần ta làm cái gì sao không cần lục nam kha nói đã đến trung cuộc không sai biệt lắm ngay tại hắn đem cái tin này phát ra ngoài về sau sau một khắc thống chí thu tin tức phát tới ngươi tốt ngươi là lục nam kha hoán đổi k h u n g chít chát nhìn chăm chú cái tin này nhìn một hồi đ á n h chữ nói ngươi tốt ta là lục nam kha tuần thiên hồi loan bên trong một tên hành khách trước mắt đang ngồi ở ngươi phải phía sau ta sở dĩ thêm bạn hảo hữu là bởi vì ta muốn cùng ngươi đặt thành một trận giao dịch giao dịch thống chí thu hồi phục cùng tính cách đồng dạng trầm tĩnh ít có dư thừa chữ thứ không dám dâu dếm ta đôi trước mắt tại trận này đoàn tàu thượng phát sinh sự tỉnh đã d ọ như lòng bàn tay lục nam kha mỗi một câu nói đều muốn châm chước tìm tử tựa như là tại d ì a vách núi hành tẩu nhất cử nhất động như dẫm trên băng mỏng đoạn này hành trình đã tuần hoàn rất nhiều lần mỗi một lần đều lấy một trận bạo tạc làm phần khối mà liên tại một đoạn này tuần hoàn trước khi bắt đầu cả kiện chuyện kế hoạch người có liên lạc ta cùng nói cho ta tạo thành đây hết thể nguyên nhân tống chí thu vô cùng đơn giản phát cái dấu chấm hỏi lục nam kha tiếp tục đánh chữ nói mục đích của bọn hắn là diện trừ b ĩ n h bí chi hương lưu chữ viên cũng chính là ngươi nhưng bởi vì hệ vợ tô mát rẻ trả vun mà dùng kế vạch ra hiện ngoài ý mới từ đó làm cho ngươi sinh ra hoài nghi ẩn nói thật ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì tống chí thu yên lặng hồi phục cái gọi là lưu trữ viên liền là ghi chép cùng quản lý vĩnh bí tri hương c h o s i ê u tập bí mật thành viên những cái kia khó t ả bí ẩn toàn bộ trôn giấu tại trong đầu của ngươi thu nhận sử dụng tại ngươi sớm đã dị hóa trong đầu lục nam kha tiếp tục nói ta thông qua tại lung đồng cốc phục dụng khai thần dũng bảo đan thu m ạ c h bao quát thân phận của ngươi ở bên trong bộ phận này tin tức nếu như ngươi thật như thế toàn tri vậy ngươi liền nên biết ta không có nói sai tống chí thu trầm mặc một hồi chi thu ô tô trần tò mò tại trên mặt nàng p h t phất tay điện thoại cứ như vậy xem được không ngươi có phải hay không căn bản không nghe ta vừa mới nói lời làm sao lại thế tống c h í thu cười cười cầm điện thoại di động lên đứng lên nói ta trước tiên dùng nhà vệ sinh đợi chút nữa trò chuyện theo nàng rời đi ghế s o f a hà trúc túy cũng phát hiện một đoạn này cùng bình thường tuần hoàn khác lạ tình huống gửi tin tức hỏi lục nam kha nói ngươi cùng tống chi thu có giao lưu nàng là lưu c h ữ a viên sao lục nam kha không để ý tới hắn mà không gặp được xác định trước đó hà trúc t ú không dám mạo hiểm phát động năng lực đành phải ở trong lòng k ẽ nhữ mày lúc này đoàn tàu lái vào hy thanh cảnh cùng lúc đó đi vào nhà vệ sinh tống trí thu phát tới tin tức ngươi muốn đạt thành như thế nào giao dịch lục nam kha khỏe miệng lộ ra lóe lên liền biến mất mỉm cười hắn đánh chữ nói ta có thể nói cho ngươi cái này lên kế hoạch chủ đạo người là ai sau đó ngươi liền có thể giết chết đối phương chạy thoát làm đại giới ta muốn đầu vóc ngươi bên trong một bộ phận thần bí học c h i thức ngươi nếu biết vịnh bí c h i hương làm sao còn dám tử vịnh bí c h i hương thành viên trong miệng này ra lấy c h i thức tống trí thu trong giọng nói lộ ra hàn ý từ trước đến nay đều chỉ có chúng ta từ những người khác trên thân thu hoạch bí mật mà không có khả năng khiến người khác từ chúng ta nơi này đạt được bất kỳ tin tức gì ngươi đại khái có thể c ử tuyệt lục nam kha thẳng thắn uy hiếm nói nhưng tống tiểu thư ngươi cũng không muốn n h ư ờ n g kế hoạch chủ đạo người biết ngươi là lưu trữ viên a tống c h í thu trầm mặt một lát hỏi ngươi không sợ ta tại giải quyết chủ đạo người về sau lại giết ngươi ta đã đem ngươi thân phận phát cho ta một cái không ở chỗ này chỗ bằng hưu nếu như ta xảy ra bất kỳ chuyện gì hắn liền sẽ đưa ngươi thân phận phát cho này phát người lục nam kha đánh chữ hồi phục đương nhiên ngươi có thể tại hạ đoàn tàu sau cải biến thân phận bối cảnh khi đó ta nắm giữ liên quan tới ngươi tin tức liền vô hiệu nhưng ta muốn trong khoảng thời gian này cũng đầy đủ ta chạy ra các ngươi trưởng khống có lẽ là đoạn này uy hiếp hiệu quả cũng có lẽ có nguyên nhân khác hồi lâu yên tĩnh về sau tống trí thu phát tới tin tức thật không biết nên nói ngươi tự tin vẫn là cuộc vọng ngươi muốn biết cái gì ta đã từng thu được một phần cùng các ngươi vĩnh bí tri h ư ơ n g có quan hệ pháp thuật vĩnh hằng tôi tớ ta muốn phần này pháp thuật ra các bản lục nam kha công phu sư tử ngoạn trừ cái đó ra ta còn muốn chi phối thuật h u y ế thân nục ò phòng n những pháp thuật này phương vĩnh hàng tôi tớ ra tăng bản bên ngoài, cũng nục cũng không trong nhớ. Tống Nam g hộ thuật pháp thuật pháp học chi phối thuật cùng huyết nục phòng hộ thuật thu Kha h tập. trừ tôi tớ tại ta trong trí trí tuyệt t yêu cầu. cự lục Loại ra là lưu trữ viên trong đầu ta tin tức lấy bí mật làm chủ mặc dù ta cũng không phải là hoàn toàn không biết pháp thuật nhưng có pháp thuật cơ bản đều thuộc về không phải chiến đấu ma pháp điểm này kỳ thật lục nam kha sớm có đoán trước dù sao trong sương mù nữ tử kia cũng ở trong thư b i ế t qua lưu trữ viên không có bất kỳ cái gì vũ lực có thể nói vậy thì vĩnh hằng tôi tớ ra tăng bản lục nam kha đáp ứng sau lại hỏi nhưng nếu như ngươi không biết pháp thuật vậy sao ngươi giết chết kế hoạch chủ đạo người cái này yêu cầu trợ giúp của ngươi tống c h í thu làm ra trả lời ta có một cái tương đối ít thấy pháp thuật có thể làm nhiễu điện từ trường như thế liền tránh khỏi chủ đạo người sau khi chết lữ đường tiêu dẫn b ạ bom tại các ngươi giết chết chủ đạo người lúc ta sẽ sử dụng này pháp thuật xem xong cái tin tức này về sau lục nam kha để điện thoại di động xuống thở phào một hơi hơi thở âm thanh tại hy thanh cảnh bên trong bị hoàn toàn mất hết không có chút nào vết tích thì vân vũ lo lắng mà nhìn xem hắn nàng mặt mày bên trong lộ ra khó mà che giấu mọi b ệ n cùng lo nghĩ lý hùng càng là chịu không thấu cho dù nghỉ ngơi lâu như vậy trạng thái tinh thần của hắn vẫn chưa có trở lại tiến vào phó bản lúc trình độ lục nam kha đối với hai người mị cười tiếp lấy cầm điện thoại di động lên đánh chữ nói không phải các ngươi giết chết chủ đ ạ o người chỉ cần ta một người là được ta yêu cầu ngươi tại lần này tuần hoàn bên trong thu hồi đối với ta hai cái bằng h ư u trúc phúc để bọn hắn quên những kinh nghiệm này lần tiếp theo tuần hoàn bên trong ngươi chỉ cần một mình ta trợ giúp như vậy đủ rồi không bao lâu tống chí thu phát tới đáp lại được điều tra viên phát động lý trí kiểm định thành công thì mất đi một điểm lý trí thất bại thì mất đi một d hai mươi điểm lý trí điều tra viên sử dụng đặc chất trí giả lần này lý trí kiểm định lấy trí lực kiểm định thay thế trí lực kiểm định một d một trăm sáu mươi tám kiểm định kết quả sáu mươi tám không lớn hơn điều tra viên trí lực thuộc tính giá trị chín mươi trí lực kiểm định thành công lần này lý trí kiểm định thành công lý trí giảm một điều tra viên lý trí đã thay đổi lý trí năm mươi mốt lần thứ tư tuần hoàn bắt đầu bởi vì có được đặc chất trí giả lục nam kha cũng không có gặp quá nghiêm trọng lý trí t ổ thất thi vân vũ cùng lý hùng đã đã mất đi tuần hoàn ký ức lý trí cũng trở về vậy như lúc ban đầu đối với bọn hắn mà nói trận này phó bản vừa mới bắt đầu không đến bao lâu rất tốt lục nam kha ở trong lòng tự nói sống hay chết ngay tại lần này tuần hoàn bên trong thứ tư màn xong chương chín mươi tám thứ năm màn chú ly tầm tha thiên b á c h độ một chương chín mươi tám thứ năm màn chú ly tầm tha thiên b á c h độ một sẻ giữa thế gian đông đúc tìm người ấy ngàn lần một câu tới từ thanh ngọc cán nguyên tiêu của tân khí tật đang hành động trước đó lục nam kha mắt nhìn m ộ phía bởi vì đã mất đi mấy lần trước tuần hoàn ký ức Thi Vân v ũ cùng l ý hùng vẫn duy trì lần thứ nhất tuần hoàn bên trong h à n h v i giờ phút này ngay tại yên lặng thưởng thức lưu h ỏ a sơn cảnh sát tự hỏi cái này lên phó b ả n nội dung vì không bại lộ tại t ầ m mắt của đối phương giới h à t r ú c tuy cùng t ố n g chi thu vẫn như cũ làm lấy lần thứ nhất tuần hoàn bên trong bọn hắn làm sự tình hé vợ thomas lưu lại tại áo bào đen lão nhân phụ cận t ú i đ ầ u không nói bởi vì dẹ chạm vô ảnh hưởng ở mỗi một lần tuần hoàn bên trong đều không giống nhau cho nên nàng mỗi lần tuần hoàn làm sự tình sẽ có một chút khác biệt mà trong đó chỉ có số ít mấy lần tuần hoàn nàng sẽ hướng điều tra viên lộ ra thân phận lúc nam kha thu hồi ánh mắt giờ này khắc này vùng xe này bên trong trong mọi người có lẽ chỉ có hắn tiếp cận nhất hết thẻ chân tướng hắn mở ra điện thoại đánh chữ nói tại ta cho ngươi biết chủ đạo người thân phận trước đó ta yêu cầu ngươi trước thanh toán t h ù lao dù sao nếu như ta giao dịch trước chuyện này thành về sau ngươi hoàn toàn có thể đổi ý đến lúc đó ta liền lấy ngươi không có biện pháp phần này tin tức bao hàm tại hảo h ữ u xin bên trong cùng nhau phát cho tống chí thu tống chí thu thu được tin tức túi đầu nhìn thoáng qua về sau làm theo lấy đi nhà vệ sinh danh nghĩa rời đi ngắm cảnh toa xe hà trúc túy rất nhanh phát hiện điểm ấy nhưng đối với cái này không thể làm gì Ta đi ra ngoài một chút. ra đi ngoài lục nam kha cùng thi vân vũ lý hùng nói một tiếng sau đó tại hai người ánh mắt nghi hoặc rời đi ngắm cảnh toa xe tiến vào nhà vệ sinh một thân vàng nhặt váy g i ả i tống chi thu chính thần sắc bình tĩnh chờ đợi tại b ồ n giữa tay trước ta muốn gia tăng bản lĩnh h à n g tôi tới đâu lục nam kha nháy mắt mấy cái hỏi còn có đã không có chi phối thuật cùng huyết đục phòng hộ thuật vậy liền đem ngươi định dùng đến quáy nhiêu điện từ trường pháp thuật giao cho ta đi đúng ta còn muốn biết ký ức tấm da dê phương pháp sử dụng ký ức tấm da dê tống chi thu lộ ra mỉm cười chắc không được ngươi biết vĩnh hằng tôi tớ nguyên lai、like、ngươi đã từng là người theo dấu khảo hạch thành viên đã nâng lên ký ức tấm g a dê lục nam kha cũng không nghĩ tới có thể giấu giếm được nữ nhân trước mắt thản nhiên thừa nhận nói đúng thế nói như vậy tống c h í thu như có điều suy nghĩ năm gần đây duy nhất một lần khảo hạch xảy ra chuyện ghi chép là ba năm trước đây người dẫn đường bỏ mình ký ức tấm g a dê mất đi ba tên người tham gia khảo hạch bên trong có hai tên mất tích hiện tại xem ra ngươi chính là trong đó một tên người mất tích h ạ ba người tham gia khảo hạch đâu lục nam kha hỏi một năm trước làm nhiệm vụ chết rồi không sai tống h chí thu gật gật đầu cho nên nếu như ngươi yêu cầu ký ức tấm ra dê cách dùng có lẽ có thể dùng ngươi năm đó kinh lịch đến trao đổi thành giao lục nam kha sảng khoái đáp ứng sau khi chuyện thành công ta cùng nhau cáo chi nhưng ngươi yêu cầu trước trả tiền tống c h í thu hé miệng cười một tiếng nàng đưa tay từ trong ngực móc ra giấy bút dương dương sái sái viết đ ầ y nguyên một trang tiếp lấy đưa cho lục nam kha vĩnh hằng tôi tớ t ầ n g sâu ma pháp nhưng vĩnh hằng tôi tớ vốn là làm màu xám trói buộc hoặc phần mộ c h i hôn t ầ n g sâu phiên bản bị bạch trần bởi vậy phải học được càng thêm t ầ n g sâu ma pháp này ngươi yêu cầu có một loại đối toàn bộ thế giới càng thêm thấu triệt ánh mắt lục nam kha tiếp nhận t r a n g giấy vĩnh hằng tôi tớ thầm sâu ghi chép sách loại hình thư tịch giới thiệu văn tác lấy tiếng latin ghi chép vĩnh hằng tôi tớ pháp thuật tầm sâu phiên bản trăng giấy trang giấy mặt sau lấy tiếng trung nói rõ sử dụng ký ức tấm ra dề phương pháp hiệu quả đọc sau có thể đếm thử ra tăng đã có vĩnh hằng tôi tớ pháp thuật cái gọi là có một loại đối toàn bộ thế giới càng thêm thấu triệt ánh mắt có lẽ chỉ là t u ấ n hữu mỹ tosky năng giá trị muốn đạt tới nhất định phải cầu dưới tình huống bình thường muốn thu hoạch được tầng sâu ma pháp điều tra viên cũng xác thực yêu cầu đối t u ấ n hữu mỹ tosky năng tiến hành kiểm định tóm lại trước nhận lấy tới lục nam kha đơn giản mắt nhìn chính diện cùng mặt sau xác nhận không sai sau thu nhập túi quái nhiêu điện từ trường pháp thuật kia đâu hắn hỏi tiếp người cứ nói đi tống chí thu ngữ khí t ự a n h ư là bằng hưu ở giữa hoạt bát hỏi lại ngươi cũng không cần lòng quá tham lục nam kha sờ lên cái cảm chăm chú suy tư một hồi đối mặt lý trí về không tà giáo đ ồ có kẻ mặc cả hậu quả tốt ra hắn cảm giác chính mình thu hoạch đã không ít tiếp tục đâm kích đối phương ngược lại có thể sẽ đối với kế tiếp kế hoạch tạo thành ảnh hưởng chờ đắp xong đề mục ta cầm tới khai thần dũ về sau ta liền đem chủ đạo người thân phận nói cho ngươi kia năm đó người theo dấu khảo hạch tương quan sự tình đâu tống chí thu hỏi lục nam kha suy nghĩ một chút nói chờ ta sau khi xuống xe sẽ nói cho ngươi biết loại trừ chuyện này ta còn có thể phụ tặng một cái tiểu tin tức tin tức gì n g ư ờ i sẽ biết đến lục nam kha thần bí cười cười đẩy cửa rời đi tống chí thu đứng tại bồn rửa tay trước đưa mắt nhìn hắn trở lại hưu nhàn toa xe sau đó nàng nhìn về phía mặt kính giơ tay lên nhẹ nhàng đem một sợi sợi tóc kéo lên chờ đợi một chút về sau nàng mở ra bộ pháp cũng rời đi nhà vệ sinh trở lại hưu nhàn toa xe về sau lục nam kha đầu tiên là cho trên tay vĩnh hằng tôi tới tớ tầng sâu ma pháp trụng t r ư ờ t i ế p lấy ngồi trở lại chỗ ngồi không bao lâu cái khác các hành khách đều đi theo lấy thượng văn đả nhàn từ ngắm cảnh toa xe trở về bài thi khâu cũng lập tức bắt đầu lục nam kha một bên bài thi một bên cho hệ vợ thomas phát ra hảo hữu xin tại ngươi rất nhiều rẻ trả vu bên trong có tồn tại hay không cùng chúng ta hợp tác hình tượng tồn tại hệ vợ thomas rất nhanh đồng ý xin làm sao ngươi biết quá trình cụ thể ta không có thời gian giải thích nhưng phải giải quyết trước mắt sự kiện ngươi nhất định phải tín nhiệm ta lục nam kha tốc độ tay rất nhanh ta đợi chút nữa yêu cầu trợ giúp của ngươi hệ vợ trần c h ờ một chút nhưng nàng trước mắt rất nhanh hiện ra đã từng cùng lục nam kha hợp tác hình tượng được cái gì trợ giút nàng lựa chọn tin tưởng mình trực giác về sau ta cho ngươi biết lục nam kha đem tin tức gửi đi ra ngoài không sai biệt lắm ngay tại hắn phát xong cái tin tức này về sau thượng văn đ ả nhan cũng hỏi một vấn đề cuối cùng lục nam kha không có gì bất ngờ sẽ ra đáp ra câu tơ h tại thi vân vũ cùng lý hùng ánh mắt kinh ngạc bên trong lấy được khai thần r ũ bảo đan sau đó hắn mở ra điện thoại ấn mở hà trúc úy ảnh chân dung ngươi muốn biết lưu chữ viên là ai chăng đương nhiên hà trúc úy cho ra hồi phục nhưng ta cũng m u ố n biết trước ngươi tại sao muốn cùng tống trí thu liên hệ bởi vì ta phát hiện nàng có vấn đề lục nam kha khỏe miệng có chút câu lên trong câu chữ đều để lộ ra đáp ý sau đó ta liền lường gạt nàng một bút kết quả chứng minh nàng đích sắc là lưu chữ viên đây chính là bằng chứng lục nam kha đem chính mình vỗ xuống ghi chép tầng sâu ma p h á p trang giấy phát đi qua hà t r ú c túy nhìn thoáng qua hành t r ụ rốt cuộc vững tin không thể nghi ngờ h á n trước tiên đứng dậy trên mặt lộ ra cao minh thường mong muốn mình cười trong miệng tụ nghiệm ra ngắn ngủi bén nhọn chú ngữ tống t r í thu cơ hồ trong nháy mắt phản ứng lại nàng vừa sợ vừa giận từ ghế xô p a đứng lên nhưng đã quá muộn nương theo lấy chú ngữ q u a n quần thân thể nàng hóa thành nước s rơi vào mặt đất mà hà trúc quý cũng giống như thế đang duy trì hình người một khắc cuối cùng hắn cười nhìn về phía lục nam kha ánh mắt giảo hoạt phản phất tại nói ta lừa ngươi cái gì kim đình tất cả đều là ta nói bừa cái gì nhiều quốc chính phủ thành lập thanh c ẩ y tà giáo thành viên tổ chức thật là khiến người ta cười đến r ụ n g răng trên đời làm sao lại có được dạng này tổ chức đây chỉ là ta hư cấu đồ chơi lấy đại nghĩa danh phận đến thúc đẩy các ngươi vì ta ra sức mạnh thôi l i ê n cả kim đình cái danh hiệu này cũng là đến từ một cái tu đạo tu nhập ma tà giáo làm sao có thể đại biểu cho chính nghĩa thu hồi hơn một cái quốc chính phủ cộng đồng thành lập tổ chức dựa vào cái gì dùng rất có bản thổ đặc sắc lại không chút nào chính thức kim đình một từ làm tổ chức danh hảo muốn cũng có thể g ử i làm sao các ngươi lại tin tin tốt đặt câu hỏi như thế nào xác nhận chính mình thành công mang đi liệu chữ viên đáp án tại sử dụng vận mệnh đồng địch chi thuật phá hủy tố lưu bất truy chi chu về sau lại dẫn bảo một lần bom chương chín mươi chín thứ năm màn trung l y tầm tha thiên b ắ t độ hai chương chín mươi chín thứ năm màn chú lý tầm tha thiên bắc độ hai hà trúc tuy ý nghĩ rất đơn giản nếu như lưu chữ viên không chết kia dẫn bạo bom liền sẽ dẫn đến một lần nữa đảo ngược thời gian mà hắn cũng sẽ bởi vì đảo ngược thời gian mà một lần nữa phục sinh mặc dù cứ như vậy thân phận của hắn liền bại lộ ở trong mắt lưu trữ viên nhưng nếu như động tác rất nhanh hắn còn có thể đ o ạ n thời gian thi triển một lần vận mệnh đồng lịch chi thuật tại lưu trữ viên giải quyết lúc trước hắn rút một lần t h ư ờ n g vận khí tốt cũng có cơ hội rút chúng lưu trữ viên mà nếu như lưu trữ viên chết rồi vậy thì càng tốt điều này đại biểu nhiệm vụ của hắn hoàn mỹ hoàn thành đến mức bị tạc đạn nổ chết người bình thường tính mệnh thì căn bản không tại hắn suy tính bên trong mang theo hơi có vẻ điên cùng tiêu dung hà trúc túy hóa thành một bãi nước sạch cơ hồ cũng ngay lúc đó lữ đường tiêu không chút do dự nhân x u ố n g dẫn bạo khí cái nút đoàn tàu bên ngoài một nơi nào đó có người đồng dạng phát ra đủ để khiến bom nổ tung điện từ tín hiệu nhưng hai giây về sau bất cứ chuyện gì đều không có phát sinh từ cục lục nam kha ngón tay nhẹ nhàng gõ lấy châu ngồi danh giới hiện tại hắn rốt cuộc minh bạch cái này phó bản độ có thể hiện tại chỗ nào bởi vì hà trúc túy căn bản không phải kim đình thành viên đầu tiên lục nam kha ở trong lòng tự nói coi như muốn nhằm vào lưu chữ viên tố lưu bất truy chi chu tiến hành một loại nào đó kế hoạch Trực、tiếp r ự c t sử dụng bom theo ậ p k í c cũng vẫn có chút quá nóng. Loại này rất có vẫn nóng. này tính khủng bố hành vi, việc không phải quan phương thành viên sẽ ở tư duy hướng tâm lý bình thường bên trong định. vi, việc phá hư phải h rất tư tâm quyết Tiếp t quá duy su Loại lý làm ra bố sẽ ở lục nam kha ở trong lòng đem sự nghi ngờ từng c á i nóng ra đoàn tàu tuần hoàn không chỉ bốn năm lần thậm chí khả năng vượt quá mười lần trở lên bất luận cái gì có thể dưới loại tình huống này giữ lại ký ức người đều chắc chắn gặp nhiều lần tử vong tra tấn dưới loại tình huống này dù cho người này vẫn không có lâm vào trạng thái đi cuồng trạng thái tinh thần cũng chắc chắn cực tốc trượt sinh ra khó mà che giấu mọi bệnh cùng khẩn trương lo nghĩ các cảm xúc lưu trữ viên cùng nghệ vợ sở dĩ không bị đến ảnh hưởng cái trước là bởi vì lý trí vốn là về không đương nhiên sẽ không lại nhận bất kỳ lý trí gì tổn thất cái sau là bởi vì nàng không có giữ lại bất cứ trí nhớ gì chỉ là nhiều hơn rẻ trả bu chuyện này đối với nàng trạng thái tinh thần tạo thành ảnh hưởng không lớn nhưng hà c h ú c t ú lại có thể giữ lại tất cả ký ức bởi vậy hắn lý trí đại khái s u ấ t sớm đã về không mà tại lý trí về không sau vẫn thoạt nhìn cùng người thường không khác loại trừ tà giáo đồ bên ngoài không còn hắn nghĩ cuối cùng lục nam kha đem ngón tay đặt tại trong h u y ệ t thái dương một vài bức hình tượng ảo giác giống như ở trước mặt hắn t ừ n g cái hiện hiện lại dần dần biến mất cuối cùng là đại lượng xuyên qua từ đầu đến cuối chi tiết nhưng ta có thể làm điểm đơn giản bí b ò n ngươi có thể đem thời gian hiểu thành một đầu tuần trào không ngừng vận mệnh trường hạ câu nói kia nói thế nào chúng ta leo lên cũng không phải là chúng ta lựa chọn sân khấu diễn xuất cũng không phải là chúng ta lựa chọn b ị c bản có lẽ ta số mệnh liền là tiêu diệt lưu chữ viên đưa ra ngoài đi nói cho hắn biết đây là hắn vận mệnh ở trong mắt ngươi trên tấm hình rời nữ tử khuôn mặt xuất hiện ở trước mặt của ngươi đó là ngươi chưa từng thấy qua một nữ tử nàng nhẹ nhàng trên không trung phất phất tay giống như là tại gậy nước sông tới đối ứng phía bên phải quyển sách kia thượng thì biết vận mệnh quyến cố cùng đồ trang biện là một cái tại nước sông trước ngồi sổng xuống gậy lấy nước sông nam nhân bóng lưng đúng vậy hà trúc túy căn bản không phải kim đình thành viên hắn là vận mệnh liên hợp lịch tử giả sẻ lịch tử là chết chìm chết lối ý bảo đây là tử quân cảm tử các loại mà lung đồng c ố c trong x ư ơ n g mù dậy đ ặ c nữ tử kia thì là vận mệnh liên hợp một tên cao tầng phong thư trong tay của nàng liền là đưa cho hà trúc t ú nhiệm vụ bọn hắn thu hoạch được lưu trữ viên hành tung cái gọi là tiên đoán kia mơ hồ chỗ có lẽ liền là tiên c h i hai chữ vận mệnh liên hợp vốn là cùng định bí c h i hương thủy hòa bất dung liên hợp thành viên thiết kế tập kích định bí c h i hương cao tầng chạy theo trên máy cũng hợp tình hợp lý chỉ l ạ như vậy thứ nhất lục nam kha ở trong lòng thở dài một tiếng từ cục vận mệnh liên hợp cũng không phải là cái gì lương thiện tổ chức vì xác nhận lưu trữ viên chết đi bọn hắn tuyệt đối sẽ không yêu quý người bình thường tính mệnh không chút do dự dẫn bạo bom mà bom dẫn bạo khí không gần như chỉ ở lưỡ đường tiêu trong tay hai c ú t tuy đồng bọn cũng có thể viễn trình dẫn bạo điều tra viên căn bản không có biện pháp ngăn cản bởi vậy trợ giúp hà trúc thúy tìm tới lưu trữ viên liền là hạn phải chết kết cục nhưng trợ giúp lưu trữ viên cũng không được chỉ cần lưu trữ viên biết hà trúc thúy thân phận nàng liền có thể thu hồi điều tra viên c h ú c phúc cùng k í c h phát tố lưu bất truy chi c h u nhường điều tra viên quần thể mất trí nhớ coi như nàng không cách nào một mình đối phó hà trúc thúy yêu cầu điều tra viên hỗ trợ vậy cũng có rất nhiều phương pháp cùng lý do sẽ không bởi vậy bại lộ chính mình lưu trữ viên thân phận cứ như vậy cho dù phó bản thành công thông a n điều tra viên vẫn như cũ tỉnh, tỉnh mê mê phó bản hoàn thành suất nhiên không cao Nhìn、như là hà trúc túy cùng lưu trữ viên hai tuyển thứ nhất phó bản trên thực tế lại ai cũng không thể tuyển muốn đại loại này t ử cục bên trong tìm tới được ra đây chính là cái này suy luận bản khó khăn nhất địa phương nếu như muốn hoàn toàn phá cục lục nam khang ngón tay rời đến trên điện thoại di động vậy thì nhất định phải muốn c ù n g h ồ mưu gia lưu trữ viên nhất định phải lưu lại chỉ có nàng mới có thể ngăn cản bom bạo tạc ngày sinh phương đông băng đầy hồ nước lấy cạn hộ chi h à n chất nhận định đồng chi hiểu ánh sáng ta biết các ngươi muốn tìm đáp án ta có thể nói cho các ngươi biết đáp án tại tuế t h ờ tại sơn trà tại thủy tiên tại sáu gia hoa tại trong lời nói của ta tại tên của ta bên trong trong n g ậ u nho nhỏ kim ô nói lời tựa hồ chạy x u ô i tại lục nam kha bên hai tuế thời tức bốn mùa đường tiêu thổi ấm ngọn đến phân khói xuân nghĩ vô h ạ gió đến luyện hoa hai mươi bốn phiên tổ i lần lữ đường tiêu đại biểu mùa xuân vũ n g u y ệ t phong viêm trúc còn say chín củ ngày dài liễu cũng ngủ hà trúc túy đại biểu mùa hạ nước thanh n g u y ệ t bạch lại đầu thu sơn tuyển nhập k h e lưu ta đã làm lại quân hiệu không cuộc đời ghét làm không phải làm mưu tống chí thu đại biểu mùa thu t i ê mùa đông là ai sơn trà cùng thủy tiên là hai mươi bốn phiên mùa hoa trong gió thuộc về mùa đông k i a bộ phận tên giang đình đồng xuất từ ngày sinh phương đông băng đầy hồ nước lấy cạn hộ chi hạn chất nhận đình đồng chi hiệu quang đây là mùa đông hồ nước mà sáu ra hoa hoa nở năm cánh đông tuyết sáu cánh phàng c ỏ cây hoa nhiều năm ra đông tuyết độc sáu ra sáu ra hoa chỉ là đ ô n g tuyết t h i ê u nhàn toa xe bên trong hoàn toàn yên tĩnh bên trong lục nam kha chậm dại đứng lên tháng đầu tiên là liếc qua sớm đã hòa tan làm nước sạch hà c h ú c tuy cùng tống chi thu tiếp lấy lại nhìn mắt đẻ xuống cho nổ khí sau bởi vì không phản ứng chút nào mà nghi hoặc hốt hoảng lữ đường tiêu thu hồi ánh mắt lục nam kha mỉm cười làm cảnh sát ngươi chẳng lẽ không nên đứng ra giữ gìn trật tự sao trên ghế salon ôn tố trần trầm mặc không nói tố trần liền là đ ô n g tuyết n h a sưng ôn tố trần liền là lưu t r ữ viên chương một trăm thứ năm màn chú lý tầm tha thiên mất độ xong chương một trăm thứ năm màn chú lý tầm tha thiên bách độ xong tại lung đồng cốc trong mộ cảnh lữ đường tiêu hóa thành thôn hạn tìm kiếm là một cuốn sách mà tại mộng cảnh phân c u ố i tống h chí thu tay nắm lá rụng đứng tại chỗ q u y n kia tên là lưu trữ viên thư tịch thì l ặ n g lặng nằm tại bên chân của nàng tống h chí thu cũng không phải là lưu trữ viên nàng là lưu trữ viên tâm phúc là nàng cấp dưới là bị đẩy ra tấm mục nàng là ôn tố trần vĩnh hằng tôi tớ thi thể là có thể nhất bảo thủ bí mật vĩnh bí c h i hương giáo đồ đối với cái này cũng không hoàn toàn tin tưởng nhưng bọn hắn vẫn là rất tình nguyện vì chính mình chế tạo một bộ sẽ không tiết lộ bí mật vĩnh hằng tôi tớ thân là trong tổ chức hết sức quan trọng cao tầng lại không có chút nào vũ lực mang theo lưu trữ viên nhất định phải nghĩ biện pháp vì mình an nguy phụ trách nàng đương nhiên có thể trực tiếp xin tổ chức thành viên bảo hộ nhưng kể từ đó nàng lưu trữ viên thân phận liền cũng không thể tránh được bại lộ đang bảo vệ người trong ánh mắt làm lấy bảo thủ bí mật làm tôn trị một trong tà ác giáo phái cho dù đối trong giáo thành viên lưu trữ viên cũng sẽ không dễ dàng lộ ra thân phận của mình chớ nói chi là nàng còn gánh b ắ t trong tổ chức vô số cơ mật yêu cầu suy tính cơ mật bại lộ phong hiểm vấn đề cái gọi là đại ẩn ẩn tại thành thị lưu trữ viên cuối cùng lựa chọn bỏ đạn s ố riêng mà duy nhất dùng để bảo vệ mình là nàng tự tay bồi dưỡng cỗ kia vĩnh viễn không phản bội nô b ộ c cho dù ai cũng vô pháp nghĩ đến cái kia như người thường trưởng thành hai mươi năm tống chi thu là một bộ nửa chết nửa sống thi thể cái này thoạt nhìn con người sống sơ sở vẹn vẹn ôn tố trần điều khiển hạ cái sắc không hồn phổ thông phiên bản vĩnh h à n g tôi tớ đương nhiên không làm được đến mức này nhưng lưu trữ viên sớm đã xâm nhập trong đó lục nam kha cố ý tại giao dịch bên trong đề cập vĩnh h à n g tôi tớ tầng sâu phiên bản chính là vì xác nhận điểm này kế hoạch của hắn cũng theo đó bắt đầu đầu tiên không thể đem lưu trữ viên chân thực thân phận nói cho thân là liên hợp thành viên hà trúc túy bởi vì đối phương sẽ không chút nào yêu quý dẫn b ạ bom nổ chết toàn bộ đoàn tàu hành khách mà điều tra viên đối với cái này tình huống không có bất kỳ biện pháp nào có thể ngăn cản tiếp theo không thể đem hà trúc túy chân thực thân phận nói cho lưu trữ viên bởi vì không hiểu rõ vĩnh hằng tôi tới tầng sâu ma pháp lục nam kha rất khó xác định tống chi thu hoàn chỉnh thực lực nhưng đã nàng là lưu trữ viên người bảo vệ vậy ít nhất không phải là điều tra viên có thể đối phó đối tượng bởi vậy nếu như điều tra viên đem hà trúc t ú thân phận cáo chi như vậy chờ ôn tố trần giải quyết hà trúc t ú về sau đối mặt có được cường đại vũ lực trong người tống chi thu điều tra viên liền là dê lợi làm thịt không có lực phản kháng chút nào vậy thì chỉ còn lại duy nhất hiểu h ả o thủ đoạn ôn tố trần than nhẹ một tiếng từ trên ghế xạ lòn đứng dậy lục nam kha mỉm cười trước lấy hà trúc túy làm ngồi đem tống c h í thu câu tới một phương diện từ đối phương trong tay nắm thủ lợi ích nhất là hắn vẫn muốn lấy được ký ức tấm ra dề phương pháp sử dụng một phương diện khác cái này cũng có thể làm chứng c ứ nhường hà trúc túy tin tưởng tống c h í thu mới là lưu trữ viên sở dĩ cùng tống c h í thu liên hệ mà không phải cùng chân chính lưu trữ viên ôn tố trần liên hệ là bởi vì lục nam kha không nghĩ kích thích đến đối phương để tránh đối phương vì bảo hộ thân phận mà lựa chọn trực tiếp quay lại xóa đi lục nam kha ký ức lại sau đó cho hà trúc túy đệ trình chứng cứ nhường hắn đ ố i tống trí thu phát động chiều kia đồng quy vô tận năng lực cái này không chỉ có trực tiếp giúp điều tra viên giải trừ lưu t r ữ viên vũ lực còn khiến cho ôn tố trần không còn dám quay lại thời gian tiêu trừ điều tra viên ký ức bởi vì một khi thời gian quay lại một lần nữa phục sinh hà trúc túy liền có thể minh bạch chính mình mục tiêu chọn sai hắn sẽ quả quyết lại nhanh chóng đổi một mục tiêu lần nữa sử dụng vận mệnh đồng địch chi thuật mà cái này cái thứ hai mục tiêu có thể là ôn tố trần cũng có thể là không phải ôn tố trần sẽ không cực loại khả năng này kể từ đó đoàn tàu bên trong ôn tố trần đã mất đi vũ lực hà trúc túy bỏ mình điều tra viên yêu cầu giải quyết chỉ có bom đối với cái này lục nam kha tin tưởng lấy lưu trữ viên trí thông minh hoàn toàn có thể k i ị m phản ứng ôn cảnh sát lục nam kha mỉm cười nói ta vừa mới trông thấy vị này lữ tiên sinh mang theo bom còn xin ngài xác nhận một chút ôn tố trần ánh mắt xê dịch về lữ đường tiêu tại tống t r i thu cùng hà trúc túy đồng quy vụ tận sắt na nàng liền biết chính mình chúng lục nam kha ngữ kế nhưng vì không cho bom bạo tặc dẫn đến thời gian quay lại nàng vẫn là không thể không thi chiến pháp thuật hãy n h u điện t ừ trường bởi vậy vô luận là lữ đường tiêu dẫn bạo khí vẫn là đoàn tàu bên ngoài dẫn bạo tín hiệu đều không thành công dẫn bạo bom chuyện đột nhiên xảy ra lại mắt thấy hai tên con người sống sờ sờ hóa thành nước sạch ở đây cái khác hành khách đều có chút mở mịt luôn uống làm vận mệnh liên hợp t ử đ ồ lữ đường tiêu rất nhanh từ bom không có bạo tạc trong lúc hiếp sợ kịp phản ứng minh bạch lần này kế hoạch đã thất bại đến tột u cùng là từ đâu bắt đầu hắn thì thào thầm thì ánh mắt lập tức từ chán nản trở nên ngon lệ đối với hắn mà nói còn có một cái biện pháp ván hồi cục diện cái kia chính là giết chết lưu chữ biên phát động thời gian quay lại nhường hà c h ú c túy lại rút một lần t h ư ờ n g nhưng hắn hành vi sớm tại lục nam kha trong dự liệu h ẹ vợ tiểu thư lục nam kha bình tĩnh mở miệng xin giúp ta chế phục cái này bom của ma đây thật là h ẹ vợ thomas khó khăn lắm từ vừa mới trong lúc khiếp sợ hòa hoãn một điểm liền gặp được lữ đường tiêu cầm trong tay cặp công văn hất lên hướng phía lục nam kha bỗng nhiên đánh tới không có thời gian suy nghĩ h ẹ vợ bước chân cực kỳ quả quyết hướng trước đ ặ t mạnh trong khoảnh khắc liền cản lại lữ đường tiêu công kích lộ tuyến chở tay đè ép liền đem đối phương ép đến trên mặt đất lục nam kha quay đầu nhìn về phía ôn tố trần, cảnh sát. đây là trong kế hoạch mấu chốt nhất trình tự cho dù cơ quan tính toán tường tận đến giờ phút này nắm giữ quyền chủ động vẫn là lưu trữ viên ô n tố trần nếu như nguyện ý mạo hiểm nàng vẫn có thể tiêu trừ ký ức bay lại thời gian cam đoan chính mình lưu trữ viên thân phận không bị lục nam kha biết nhưng trên thực tế chỉ cần hà t r ú c túy bỏ mình lại đoàn tàu cũng không bạo tạng vận mệnh liên hợp liền biết lưu trữ viên không chết ô n tố trần cũng liền nhất định phải đổi thân phận nhìn như vậy đến thêm một cái, một cái lục nam kha biết tựa hồ không cũng không khác biệt gì mà vì thúc đẩy ô tố trần tiếp nhận kết cục này lục nam kha còn bố trí số một từ chúng ta giao dịch còn giữ lời sao không để ý đến cái khác hành khách ô tô trần không coi ai ra gì mà hỏi thăm đương nhiên lục nam kha mỉm cười trả lời sau khi xuống xe bao quát ba năm chuyện lúc trước đi qua cùng cái kia phụ tạm tiểu tin tức ta cùng nhau cao chi ô tô trần nhẹ nhàng gật đầu lại hỏi là liên quan tới cái gì tin tức là ta từ lung đồng cốc lấy được lục nam kha hồi đáp liên quan tới một cái hư hư thực thực vận mệnh liên hợp cao tầng hiện thực thân phận tin tức câu nói này phía trước nửa câu tiềm ẩn hàm nghĩa là một khi lục nam kha ký ức thiết lập lại vậy cái này cái tin cũng liền không tồn tại nữa ôn tố trần k h é p cười một tiếng tại chúng hành khách càng thêm nghi hoặc ánh mắt hạ điểm một chút đầu vậy cái này kết cục cũng không tệ chương một trăm linh một hồi cuối chương một trăm linh một hồi cuối lưu nhàn toa xe bên trong hoàn toàn yên tĩnh bên trong lục nam kha chậm dại đứng lên nhưng ngay tại hắn chuẩn bị mở miệng nói làm cảnh sát ngươi chẳng lẽ không nên đứng ra duy trì trật tự sau lúc hắn đ ỗ n g nhiên giật mình tiếp lấy n g ở miệng lại một đoạn ký ức tràn vào trong đầu của hắn thì ra là thế đây không phải lần thứ năm tuần hoàn mà là sau một khắc ôn tố trần phát ra một tiếng la thất h a n h nàng đỗng nhiên bổ nhào vào tống t r í thu hóa thành nước sạch bên cạnh một bộ hoảng sợ cùng vẻ lo lắng không chỗ ở tìm kiếm các nơi tựa hồ muốn tìm đến biến mất tống t r í thu chứng minh vừa mới chẳng cảnh bất quá là cái ma thuật biểu diễn cử động của nàng cũng đem toa xe bên trong không khí triệt để điều động thượng quan đả nhan một m ặ t khiếp sợ nhìn qua hà trúc tuy h cùng tống t r í thu biến mất vị trí giang vãn nguyệt vô ý thức che khuất l n a nhi con mắt hệ vợ thomas cũng kinh ngạc khó tả nàng bên cạnh quân hồng ánh nghiêng đầu đến n ũ trùm nhữ mày chuyện gì xảy ra thi vân vũ một chút cầm lục nam kha cánh tay trong lời nói mang theo một tia thanh đương nhiên làm điều tra viên thi vân vũ cảm xúc càng nhiều là biểu diễn mà ra nàng con người chuyển động thời khắc quan sát đến chung quanh nở bờ cờ đúng lúc này lữ đường tiêu cắn răng ánh mắt n g o a n lệ nhìn qua mọi người chung quanh tựa hồ đang suy nghĩ muốn từ ai bắt đầu ra tay lục nam kha bỗng nhiên mở miệng nói ta vừa mới nhìn thấy hắn trong túi công văn là bom vừa dứt lời lục nam kha dẫn đầu đ ộ p thủ một cước đạp hướng về phía lữ đường tiêu lữ đường tiêu vốn là bởi vì bom không có bị dẫn bạo mà có chút bối rối lúc này càng là hoàn toàn không nghĩ tới lục nam kha sẽ bỗng nhiên đã đến nhất thời có chút trở tay không kịp điều tra viên đối mục tiêu tiến hành xuất kỳ bất ý công kích lần này kiểm định thu hoạch được một cái ban thưởng x u ấ t sắc c h i ế k ý kiểm định một d một trăm năm mươi sáu ban thưởng x u ấ t sắc một d một trăm hai mươi ba ngươi sử dụng đặc chất quần đồ kiểm định kết quả sửa đổi vì tám kiểm định kết quả tám nhỏ hơn tương đương điều tra viên đầu đả kỹ năng giá trị năm mươi một năm c h i ế k ý kiểm định kết quả vì rất khó thành công ẩm lục nam kha chân hung h ă n g đá vào lưỡ i đường tiêu bắc chân đau đớn khó nhịp phía dưới hắn bộ ý thức kêu đau một tiếng cả người đứng không vững sắp ngã xuống đất ngay sau đó lục nam kha vừa người dán lên muốn đem hắn hoàn toàn áp đảo khống chế lại hắn hành động lữ đường tiêu n ộ i vàng hướng lục nam kha vung ra cánh tay muốn dùng công thay thủ ngăn cản đối phương tiếp cận chính mình mục tiêu lựa chọn phản kích phản kích kiểm định một d một trăm bảy mươi mốt kiểm định kết quả bảy mươi mốt lớn hơn mục tiêu phản kích kỹ năng sát xuất thành công bảy mươi phản kích kiểm định thất bại phản kích kiểm định thành công đẳng cấp nhỏ hơn tương đương công kích kiểm định thành công đẳng cấp mục tiêu phản kích thất bại ba lữ đường tiêu cánh tay bị lục nam kha nửa đường chặt đứng hắn bắt lấy cánh tay đưa tay nhấc lên lữ đường tiêu liền bởi vì vai khớp nối bên trong chuyển ra đau đớn mà không thể không v ạ n bèo thân thể cả người cũng bởi vậy mất đi cân bằng ngã xuống mặt đất một vòng này g i a o phong qua đi toa xe bên trong những người khác mới khó khăn lắm kịp phản ứng hệ vợ mắt sáng lên rất nhanh lao đến trợ giúp lục nam kha k h ô n g chế lại lữ đường tiêu trên một điểm này ngược lại là thân là điều tra viên thi vân vũ cùng lý hùng có chút chần trở cũng không quả quyết bất quá cái trước là bởi vì nhân vật quyết thiếu vũ lực còn có thể lý giải nhưng lý hùng liền thuần túy là bởi vì tính cách thiếu hụt làm việc lúc dễ dàng do dự đây cũng là vì cái gì lục nam kha lựa chọn liên hệ hệ v ở hỗ trợ mà không phải tìm thi vân vũ cùng lý hùng hỗ trợ nguyên nhân để xuống lữ đường tiêu về sau tất cả chuyện tiếp theo liền t h u ậ n lý thành trương ô tố trần rất nhanh từ mất đi tống chi thu cảm xúc trạng thái bên trong làm dịu tại chiều các hành khách phô b à y cảnh sát thân phận về sau nàng lần nữa tiếp quản tình thế cùng lần thứ hai tuần hoàn cùng loại cặp công văn bên trong vật phẩm được xác nhận bị bom lữ đường tiêu bởi vậy bị hoàn toàn trói chặt đoàn tàu cũng cấp tốc, chạy qua cái khác cảnh điểm, ra tốc tiến về cái thứ nhất điểm đỗ đ i ệ phách trang lục nam kha đem chính mình phát hiện bom quá trình là một cái ngoài ý muốn thuyết minh tới thành công đem mặt các hành khách qua loa đi qua hà chúc tuy cùng tống t r í thu biến thành nước sạch tình huống mặc dù cực kỳ không thể tưởng tượng nhưng không người có thể giải thích các hành khách cũng đành phải tạm thời kiềm chế quyết tâm bên trong lo nghĩ rất nhanh đoàn tàu an ổn tại điểm phách trang dừng lại bởi vì bom tương q u a n sự t ì n h đã báo động điểm đỗ bên ngoài đã bị cảnh sát t h a n h k h ô n g làm cái này khởi sự kiện người chứng kiến các hành khách cũng bị đám cảnh sát đưa đến một bên ghi xong tương ứng ghi chép sau mới được cho phép rời đi sau một thời gian ngắn lục nam kha đi ra lâm thời tiến hành ghi chép gian phòng ôn tố chân ngay tại cổng chở hắn lục nam kha sờ lên cái cảm sau mười lăm phút ta phát đến ngươi hẹn chặt bên trên nếu như ta sau mười lăm phút không có thu được tin tức ngươi hẳn phải biết sẽ phát sinh chuyện gì a ô t ố trần dùng từ mặc dù nghe giống như là uy hiếp nhưng ngữ khí lại bình dị p h p h ấ t chỉ là tại h ứ n g hở đặt câu hỏi đương nhiên lục nam kha phất phất tay ngươi sẽ đem tà kéo trở về lần trước tuần hoàn bên trong lục nam kha cùng ôn tố trần đạt thành giao dịch cái sau cũng tiếp nhận kết cục này nhưng hai người đi thẳng về thẳng đối thoại cũng khó tránh khỏi hấp dẫn cái khác hành khách chú ý cái này cũng không lợi cho hai người xuất hiện xe đỗ sau thoát ly cho nên ôn tố trần kẹp lấy thời gian lần nữa kích hoạt lên tố lưu bất truy chi chu nhường thời gian quay lại đến hà trúc túy cùng tống chí thu đồng q u vô tận sau sau mực khác bởi vì tố lưu bất truy chi chu có thể hướng về phía trước ngược dòng lưu thời gian không thể vượt qua lên một lần ngược dòng lưu điểm khởi đầu bởi vậy cái này cũng mang ý nghĩa ôn tố trần không cách nào lại thông qua cái này pháp thuật trở lại hà c h ú c tuy cùng tống trí thu sống sót trước đó lục nam kha xem như triệt để thu được an toàn bảo hộ dù sao phó bản kết thúc liền sẽ trở lại mặt gian vĩnh bí c h i hương truy sát căn bản không cần lo lắng nó có bản lĩnh liền đổi tới bí mật đại sành tới giết ta lục nam kha rời đi đ i ể m phát trang đi ra đại một lúc hắn nhìn thấy một cái mười tám tuổi tả hữu tuổi trẻ nữ tử nàng chính thần sắc lo lắng cùng cảnh giới tuyến cảnh sát bên cạnh thương lượng muốn đi vào điểm phát trang bên trong bom chúng ta còn không có dỡ bỏ hiện tại đi vào khả năng gặp nguy hiểm cảnh sát bất đắc dĩ nói ta biết nhưng nhưng là ta nhất định phải đi vào tìm ta bạn trai cô gái trẻ tuổi ngữ khí gần như khẩn cầu cảnh sát tiên sinh ngươi có nhìn thấy một cái gọi hà c h ú c túy đoàn tàu hành khách sao ta ta là hắn bạn gái hắn tại nửa đường đột nhiên không trở về tin tức ta về sau ta lại nghe nói tuần thiên hồi loan xuất hiện bom nhưng cho dù là thân thuộc cũng muốn chở nguy hiểm bài trừ hoặc là chờ ngươi bạn trai sau khi chép song khẩu c ũ n g tới cảnh sát kiên nhẫn k h u y n giải như vậy đi ngươi nói trước đi ngươi tên gì ta đi vào giúp ngươi tìm một cái bạn trai ngươi ta gọi liễu diệp miên cô gái trẻ tuổi nói tại hai người trong lúc nói chuyện với nhau toàn bộ thế giới dần dần trở nên bắt đầu mơ hồ pha ả phất bị chỏng lên một t ầ n g kính mở lục nam kha quanh người có vô số mê vụ từ không hiểu chỗ tuân ra vây quanh thân thể của hắn muốn đem hắn hoàn toàn bao phủ tại tầm mắt bị mê vụ bao trùm trước đó lục nam kha nhìn về phía nữ tử kia tay phải cổ tay nàng bạch như sư tuyết c u n có một đạo dây đỏ đ h t t h à n h kết cục C, nhân sinh đáo sử tri hà tự người chương một trăm lẻ hai kết cục nhân sinh đáo sử c h i h ạ tự t r ư ờ n g một trăm lẻ hai kết cục nhân sinh đáo sử c h i h ạ tự đặt thành kết cục c nhân sinh đáo sử c h i h ạ tự l i ễ u diệp miên cái tên này người chưa từng nghe nói nhưng ba chữ này lại không phải n g ư ờ i lần đầu tiên nhìn thấy tại h à trúc túy phần mềm chát cá tính ký tên bên trên liên biết ngũ nguyễn phong viêm trúc thợ thúy cựu cụ nhập trưởng liễu diệp miên bài thơ này câu cái này thủ tên là trúc túy nhật thất ngôn tuyệt c ú tràn đầy ám chỉ nếu như ngươi chú ý tới hôm nay ngày tháng năm hai nghìn không trăm hai mươi hai ngày mười một tháng sáu chính là âm lịch ngày mười ba tháng năm cũng chính là trúc túy nhật kia có lẽ ngươi có thể sớm hơn đánh giá ra hà trúc túy thân phận rất khéo không phải sao sự tình phát sinh thời gian chính là kẻ đầu têu danh tự đồng hành hành khách bên trong vừa lúc đủ để đối ứng xuân hạ thu đông bốn cái ý tưởng hà trúc túy tên của bạn gái cũng vừa tốt liền là câu tiết thơ cuối cùng ba chữ cùng hà trúc túy hô ứng lẫn nhau xác thực rất khéo chúng ta đồng dạng gọi hắn là vận bệnh vô luận như thế nào ngươi cự tuyệt tuần thiên hồi loan lữ trình kế tiếp cũng không b a y đầu lại rời đi cái này phân tranh t r i địa cũng tạm thời từ liễu diệp miền cái này vận mệnh liên hợp cao tầm tầm mắt bên trong thoát thân người ăn khớp liên không có vấn đề vận mệnh liên hợp sẽ không bỏ mặc hành động thất bại mà không làm bất luận cái gì hậu bị phương án một khi hà trúc túy kế hoạch thất bại kia vận mệnh liên hợp liền sẽ phái người tới tiến hành điều tra tranh thủ tại lưu trữ viên thoát thân trước đó khóa chặt đối phương mà người này nhất định phải hợp tình hợp lý xuất hiện tại hiện trường bởi vậy cũng chỉ có số ít người phù hợp điều kiện trong đó bị ngươi hoài nghi liền là hà trúc t ú bạn gái hà trúc túy tiến hành giọng nói nói chuyện trời đất đối tượng đúng là bạn gái của hắn chỉ là bạn gái hắn đồng thời cũng là vận mệnh liên hợp một viên một khi hà trúc túy kế hoạch thất bại hà trúc túy tất nhiên không cách nào may mắn thoát khỏi mà lúc này một mực cùng trò chuyện liễu diệp miên liền có lý do đầy đủ chạy tới tuần thiên hồi loan chỉ là ngươi không có nghĩ tới là liễu diệp miên vẫn là vận mệnh liên hợp cao tầng l u n g đồng cốc đồng vụ phía sau tên kia viết xuống thư tín hướng hà trúc túy ban bố nhiệm vụ nữ tử chính là liễu diệp miên bản nhân dung mạo của nàng cùng trên cổ tay dây đỏ rõ ràng như thế đến mức ngươi lần đầu tiên liền đ có lẽ nàng đồng thời cũng chú ý tới ngươi tại ngươi trở lại chính mình ở vào vinh đô tạm cư điểm trên đường lúc ý nghĩ này giống như d i i trong xương một mực xoay quanh tại trong đầu của ngươi sau mười lăm phút ngươi biên tập tốt tin nhắn cho ô n tố trần phát ra ước định cẩn thận tin tức sau đó ngươi thu thập hành trang quyết định nhận cư nạp hành thoát khỏi vĩnh bí c h i hương cùng vận mệnh liên hợp chú ý có lẽ từ ba năm trước đây đồng thời hấp dẫn vĩnh bí c h i hương cùng vận mệnh liên hợp bắt đầu ngươi sẽ hóa thành một con ở trên không bay lượn thiên nga chỉ ngẫu nhiên mới có thể ngắn n g i rơi vào đất tuyết lưu lại một chút trả ấn rất khéo không phải sao ba năm trước đây thoát ly người theo dấu khảo hết lúc ngươi đồng thời t r e o chọc vĩnh bí c h i hương cùng vận mệnh liên hợp hai cái tổ chức mà lần này tuần thiên hồi loan kết thúc về sau ngươi vẫn là đồng thời hấp dẫn hai cái này tổ chức chú ý sắp gặp truy tìm không thể không lần nữa thao dấu vết trốn xa Sắp thực rất khéo nhưng chúng ta đồng dạng gọi hắn là vận mệnh mê vụ từ lục nam kha q u a n người tàn ra du nhập g n vào cái này mênh mông vô tận không gian bao la bên trong lục nam kha bên người chỉ có tự thân hanta thi vân vũ cùng lý hùng cũng không ở đây tại trước mắt hắn màn ánh sáng màu xanh lam trống dông hiển hiện, hiện. phía trên biểu hiện ra hắn người vận bản g thuộc tính cùng phó bản g kết toán tin tức đã đạt thành kết cục phó bản g kết thúc điều tra viên thành công thoát khỏi tuần thiên hồi loan thời không tuần hoàn phát hiện hà trúc t u y cùng lưu trữ viên thân phận cùng giữ lại ký ức an toàn thoát thân lý trí tổng cộng hồi phục hai g i sáu điều tra viên thành công thông qua phó bản g có thể chọn định ba loại tại lần này phó bản g bên trong thành công thông qua kiểm định kỹ năng cùng phân biệt tiến hành một lần kỹ năng trưởng thành điều tra viên thu hoạch được đạo cụ vĩnh hằng tôi tớ tầm sâu g i chép sách khai thần dũ bảo đan bắt đầu tính toán phó bản độ hoàn thành lần này phó bản thăm dò độ vì một trăm lần này phó bản bên trong, đ i viên bởi vì trái với ề u tra vì n hoàn â n đóng vật vai mà khấu trừ độ mà khấu h thành tổng cộng l một í n h t o hoàn á n tất. l ầ n này p h ó bản điều ộ cộng hoàn thành tổng đ tra viên thu hoạch được một điểm chạy đoàn tích phân ban thưởng lần này phó bản đ ộ hoàn thành đạt tới một trăm trở lên điều tra viên nhưng từ trở xuống ba loại ban thưởng bên trong tùy ý tuyển thứ nhất một thu hoạch được một điểm tuấn h ữ m ì t o t kỹ năng giá trị hai thu hoạch được một d sáu điểm lý trí khôi phục ba thu hoạch được một điểm chạy đoàn tích phân lục nam kha không có nóng lòng làm ra lựa chọn mà là dự định trước kết toán lý trí của mình hồi phục kết quả lý trí hồi phục 2 g 6 7 điều tra viên lý trí đã thay đổi lý trí 58 so tiến vào phó bản còn cao coi như không tệ lục nam kha thỏa mãn gật gật đầu lưu trữ viên cái này phó bản lý trí uy hiếp vẫn là rất lớn nếu như không phải việc khắc kiện giải quyết rất nhanh lại có đặc chất trí giả hiện tại đ o á n chừng cũng đã sớm tiến vào không định tính điên cuồng khi thật lần kia đặc chất trí giả cũng không cần thiết sử dụng lúc ấy lục nam kha đã cùng lưu trữ viên đặt thành c h u n g nhận thức chỉ cần để cho cái sau kích phát tố lưu bất truy chi chu là được không cần lần nữa chờ đợi bom bạo tạc nhưng vì không cho hà trúc t ú y sinh ra hoài nghi lục nam kha vẫn là lựa chọn sử dụng đặc chất dù sao cũng liền một điểm lý trí đã lý trí coi như an toàn lục nam kha làm ra lựa chọn điều tra viên lựa chọn thu hoạch được một điểm t u ấ n hủ mỹ tos kỹ năng giá trị điều tra viên kỹ năng giá trị đã thay đổi t u ấ n hủ mỹ tos hai cứ như vậy liền có thể tại t u ấ n hủ mỹ tos kỹ năng này thượng sử dụng đặc chất c u ờ n g đồ lục nam kha mỉm cười t í n h c ả đặc chất c ư n g đồ hắn tương đương với có được mười bảy tuần hủ mỹ t o kỹ năng sát xuất thành công cái này tại thâm niên điều tra viên bên trong cũng thuộc về không tệ trình độ sau đó là kỹ năng t r ư ở n thành lục nam kha lựa chọn ẩu đả ý học cùng điều tra ba lần trưởng thành kiểm định qua đi ý học cùng điều tra không có bất kỳ biến hóa nào chỉ có ẩu đả tăng lên bảy điểm ẩu đả năm mươi bảy lục nam kha thuận miệng nhà d á n h một câu ta đây năm nào tháng nào mới có thể trở thành truyền kỳ điều tra viên l ờ i tuy như thế nhưng đối kết quả này lục nam kha cũng coi như hài lòng chí ít không có ba cái toàn bộ kỹ năng trưởng thành thất bại trước kia tại hiện thực chạy vào lúc hắn nhưng là có phó b ả n kết thúc trưởng thành kỹ năng lúc mười mấy kỹ năng không có một cái nào kỹ năng thu h o ạ h được tăng trưởng khủng bố tinh lịch á c xuất nga là như vậy cuối cùng lục nam khai nhìn mình lấy được đạo cụ khai thần dũ bảo đan loại hình đặc t h u đạo cụ giới thiệu văn t ắ t đại âm quan tứ bảo đ a n một trong biệt danh thoại nam ly đại âm quan đạo sĩ sẽ ở lung đồng gốc phục d ụ n g đan này phối hợp tương ứng tâm pháp dẫn h ỏ a k i ế p nhập thể hiệu quả trực tiếp nuốt sau tăng cường năm điểm thể chất thuộc tính có sát xuất nhỏ sẽ thông qua dị hóa phần mắt kết cấu thu hoạch được ngoài định mức năng lực nếu người dùng bản thân có phần mắt tương quan năng lực đặc thù thì không cách nào thông qua phục vụ khai thần dũ ngoài định mức thu hoạch được làm t h a thế người dùng vốn có năng lực sẽ có được tăng cường chương một trăm linh ba phục dụng khai thần dũ chương một trăm linh ba bởi vì lục nam kha tại tuần thiên hồi loan bên trong liên qua một lần khai thần dũ bảo đan mà lúc đó bảo đàn cũng không có tăng lên năm điểm thể chất năng lực vất quá năm điểm thể chất cơ bản chỉ là cái thêm đầu lục nam kha lẩm bẩm một tiếng điều tra viên hp công thức là thể chất thêm hình thể cùng chia cho mười sau đó hướng phía dưới lấy trình lục nam kha năm mươi thể chất sáu mươi hình thể coi xong về sau đúng lúc là mười một điểm ht hiện tại coi như hắn thể chất tăng thêm năm điểm bởi vì phải hướng lấy trình cho nên tính toán kết thúc sau vẫn là mười một điểm ht cái này năm điểm thể chất đại khái cũng chỉ có thể tại thể chất kiểm định thượng đưa đến tác dụng hoặc là nếu như lục nam kha về sau còn có thể lại thêm năm điểm thể chất tính mạng hắn giá trị liền có thể thêm một góp gió thành bao đi lục nam kha cũng không quá để ý hắn kỳ thật càng coi trọng khai thần dũ bảo đàn có thể tăng cường người dùng vốn có phần mắt năng lực tác dụng nói không chừng có thể tăng cường một chút tinh trí nhãn một cái khác lấy được đ ặ t thù đạo cụ vĩnh hằng t ố i tớ t ầ n sâu ghi chép sách không có biến hóa lục nam kha nhìn thoáng qua sau đã thu chuẩn bị về sau có r ả n h lại đi nhìn xem có thể hay không học tập dạng này tính đến lần này phó bản cũng coi là thu hoạch tương đối khá lý trí không giảm trái lại còn tăng từ năm mươi mốt biến thành năm mươi tám xem như đạt đến trung đẳng trình độ phía trên ứng phó một chút phổ thông thần thoại sinh vật cũng không thành vấn đề ẩu đả kỹ năng tăng thêm bảy điểm tuần cụ mỹ tốt kỹ năng tăng thêm một điểm đều thật sự tăng cường lục nam kha thực lực ngoài ra Khai h t ầ nhất Dũng bảo đàn cùng n bảo hàng tôi tớ tầng sâu phiên bản ghi chép sách cái này, hai chiến lợi phẩm cũng coi như không thể. này tầng bản tiện cũng n tôi tớ cái lợi coi sâu là cái sau cân nhắc đến tống trí thu biểu hiện ra tình huống lục nam kha cho rằng ma pháp này học được về sau cơ bản tương đương với nhiều một cái có thể hoàn toàn tín nhiệm cùng phân công điều tra viên đồng bạn so cạn t ầ n g phiên bản bính h à n g tôi tớ hữu dụng nhiều bất quá lời nói đi cũng phải nói lại t ầ n g sâu ma pháp học tập độ khó khẳng định cũng nhỏ hắn có thể hay không tại cái này m c gian học được vẫn là hai chuyện có khác với cờ đ ợ cùng xúc xác đương máy móc gầm tại lục nam kha trong lòng băng lên ban thưởng kết toán hoàn tất người chơi n g à i tốt ngài sắp rời đi này không gian tiến vào mạc gian thẳng đến lần tiếp theo phó bản mở ra mạc gian là lấy thế giới hiện thực làm bản gốc chế tạo tổng thể hòa bình khu vực ngài có thể ở trong đó tận tình bơi chơi b u ô n g lòng tâm tình hoặc là vì tiếp xuống phó b ả n sớm làm ra chuẩn bị xin chú ý ngài đã cùng nhân vật hoàn toàn quá lại không cách nào thay đổi xin t ậ n lực tránh cho ngài nhân vật gặp trí mạng tính tổn thương hoặc l ầ m vào mãi mãi điên cuồng chúc ngài du ngoạn vui sướng vô cùng vô tận mê vụ lần nữa quần q u ậ ra một lần nữa thu hoạch được tầm nhìn l ú lục nam kha đang nằm ngang tại nhà mình mềm mại trên ghế salon s á t trời coi như sáng tỏ nhiệt độ không khí thích hợp một chương chăn mỏng từ cái trên người lục nam kha nhường hắn lập tức có loại vể vải không nghĩ tới giường cảm giác phòng khách trên tv phát hình bản địa tin tức tiết mục lục mộng rời cái ghế đầu ngồi tại bàn trà cùng ghế s o f a ở giữa trong kẽ h hở vừa ăn thức ăn ngoài một bên nhìn xem điện thoại vì cái gì từ phó bản bên trong sau khi ra ngoài sẽ là như thế cái tư thái lục nam kha nói thầm một tiếng đưa tay theo thói quen sở lên lục mộng cái đầu nhỏ lục mộng lung lay đầu không biết ta là đột nhiên xuất hiện trong phòng sao lục nam kha hỏi đúng thế lục mộng nhìn một chút hắn gật gật Bất quá tồn tại đầu. rất thấp, quá cũng không cảm lục à mà là này m mật Mạc người sảnh tránh người nhiên hiện Gian cư dân bình thường thưởng. Dạng giác cư được đại bởi khác chú cho phát ý bí đột xuất sẽ vì l dị nam kha xoay người ngồi dậy hắn mặc dù không khốn nhưng vẫn là bởi vì thoát ly phó bản hiểm á c hoàn cảnh mà bung l ò n g r ố i lưng một cái đem tấm thảm tiếp tục đắp lên người lục nam kha mở ra điện thoại mắt nhìn ngày tháng mặc gian cùng phó bản tốc độ thời gian trôi qua cũng không giống nhau tỉ như hắn tuân thủ phó bản là ba tháng trước đó làm nhưng ôn tố trần lại nói lần tiêm người theo dấu khảo hạch phát sinh ở ba năm trước đây đương nhiên đây cũng không có nghĩa là mạc gian cùng phó bản tốc độ thời gian trôi qua so là một so mười hai không nói đến hai cái này tốc độ thời gian trôi qua so rất khả năng cũng không cố định điều tra viên tiến vào phó bản cũng chưa chắc cứ dựa theo thời gian tới có chút phó bản khả năng cũng không phát sinh ở cùng một thế giới mà có chút phó bản cũng không nhất định phát sinh ở hiện đại điều tra viên khả năng lần này phó bản còn tại thế kỷ hai mươi mốt lần tiếp theo phó bản liền chạy đi năm một nghìn chín trăm hai mươi thay mặt mà lần này tại lưu trữ viên phó bản kinh lịch hơn hai giờ về sau mạc gian thời gian cũng trôi qua không sai biệt lắm thời gian để điện thoại di động xuống lục nam kha sờ lên bụng tiếp lấy nhìn thoáng qua lục mộng ngay tại ăn thức ăn ngoài hỏi ta muốn đi ra ngoài ăn tiệc người muốn đi sao mặc dù tại tuần thiên hồi loan bên trong hắn cũng ăn chút gì nhưng này chút dù sao không tính là bữa ăn chính mà lại phó bạn qua đi dù sao cũng phải khao chính mình nói đến một cái tương đối thú vị địa phương ở chỗ hình thể bởi vì cùng hp móc đ ố i cho nên rất nhiều điều tra viên chọn hồ ăn quát mạnh đến để cho mình n h o lên thông qua gia tăng hình thể mà để cao hp hạn mức cao nhất bất quá lục nam kha ngược lại là một mực tương đối khắc chế bởi vì hắn nhanh nhẹn cùng lực lượng đều là kẹp lấy hình thể thiết chí một khi hình thể đế cao hắn di động lực liền sẽ giảm xuống đơn giản tới nói liền là tốc độ trở nên chậm bạn nhất gặp phải cái gì đánh không lại quái vật tốc độ quá chậm coi như nguy hiểm bởi vì cái gọi là dù cho không chạy nổi thần thoại sinh vật cũng muốn có thể chạy qua đồng đội nhưng ta vừa mới ăn thức ăn ngoài lục mộng thanh â m h ư ờ n g lục nam kha thu hồi lộn xộn tâm tư thức ăn ngoài không khỏe mạnh tuy nói từ nhỏ bị giáo dục không muốn lãng phí lương thực nhưng dù sao cũng không phải nguyên bản thế giới lục nam kha cảm giác lãng phí một chút cũng không quan trọng giật dây nói chờ ăn những thứ này theo giút ta đi ăn tiệc lục mộng suy tư hai giây tiếp lấy cầm khăn tay lau miệng tốt, an tiệc mặc g i a n ba tháng qua lục mộng cảm xúc càng cả ngày càng phong phú thoạt nhìn tựa như là cái tương đối an tính tiểu nữ hải mà không còn là nguyên bản lạnh lùng bình thản bộ dáng đi thôi lục nam kha cầm lấy chìa khóa cùng điện thoại đem rác r ờ i thu thập một chút tiện đường rửa qua、ừ. lục mộng nhu thuận đem ăn vào một nửa thức ăn ngoài che lại ném vào túi rác lục nam kha kiểm tra một chút mang theo vật phẩm sau đó nắm lục m ộ n rời khỏi phòng nó lảnh l là ạ ăn một phần tiệc về sau lục nam kha cảm giác tinh thần của mình trạng thái cũng đã thả lòng một chút hán tiếp lấy cùng lục mộng đi dạo nửa giờ đường phố y ê u thai du thai d ư ớ i lầu tan họ bước cuối cùng mới về đến trong nhà so với phó bản bên trong khẩn trương cùng kích thích loại này nhẹ nhõm cuộc sống nhàn nhã mới là đại bộ phận điều tra viên truy cầu lục nam kha cũng không ngoại lệ chờ căng cứng tinh thần triệt để thư giãn về sau lục nam kha mới bắt đầu làm chuyện kế tiếp thì như nuốt khai thần dũ bảo đan điều tra viên phục d ụ n g khai thần dũ bảo đan thể chất thuộc tính giá trị gia tăng năm điểm điều tra viên thuộc tính giá trị đã thay đổi thể chất năm mươi lăm điều tra viên phát động khai thần dũ bảo đan ngoài định mức hiệu quả năng lực tinh chi nhãn thu ạ c h được tăng cường điều tra viên thu hoạch được quần tinh t r ư ớ c t h ư ớ c chi nhãn chương một trăm linh bốn quần tinh t r ư ớ c t h ư ớ c chi nhãn chương một trăm linh bốn quần tinh t r ư ớ c t h ư ớ c chi nhãn năng lực quần tinh t r ư ớ c t h ư ớ c chi nhãn giới thiệu vẫn tát mắt sáng như đ ư ớ c nhìn rõ nhỏ bé là vì hỏa kiếp phục d ụ n khai thần dũng bảo đan về sau hỏa kiếp xâm nhập phần mắt kết cấu vốn có căn cứ vào bị k ỳ mắt kép mà hình thành tinh chi nhãn phát sinh trên bản chất cải biến hiệu quả một tại tốn hao một l u â n thời gian để chuẩn bị về sau điều tra viên có thể mở ra năng lực này thông qua cải biến mắt của mình bộ cùng não bộ tương ứng khu vực vật lý kết cấu ngắn ngủi thu hoạch được đối bộ phận tia hồng ngoại năng lực nhận biết Năng lực mở ra trong lực lúc mở mỗi ra đó k hiệu quả hai mở ra năng lực này lúc điều tra viên ngoài định mức thu hoạch được siêu việt nhân loại cực hạn thị giác năng lực tại trong lúc này điều tra viên hoàn toàn căn cứ vào thị giác năng lực kỹ năng kiểm định thành công đẳng cấp tăng lên một cấp bộ phận nhỉ lại tại thị giác năng lực kỹ năng kiểm định thu hoạch được một cái ban thưởng xuất sắc trừ cái đó ra cho phép điều tra viên tại có thể nhìn người bắn tình húng dưới đối xạ kích kỹ năng tiến hành né tránh kiểm định hiệu quả ba mở ra năng lực này lúc nếu điều tra viên tiêu hao hp mà không phải mv duy trì năng lực tổ t ụ n g thì bất luận cái gì cùng điều tra viên đối mặt nhân loại cần tiến hành một lần lý trí kiểm định lần này lý trí kiểm định thành công thì không giữ trừ lý trí thất bại thì khấu trừ một điểm lý trí hiệu quả bốn làm hỏa tiếp nhập thể tác dụng phụ dù cho năng lực cũng không mở ra điều tra viên cũng sẽ tấp nập sinh ra ảo giác hiện tượng đương điều tra viên nơi này năng lực thượng tiêu hao mv đạt tới một điểm về sau này tác dụng phụ biến mất cùng thu hoạch được tinh chi nhãn lúc tạp kích thống khổ cùng ngứa khác biệt phục dụng khai thần rũ vào đan về sau lục nam kha chỉ cảm thấy con mắt chung quanh cấp tốc phát xuất rất nhanh liền đ ạ t đến khó mà chịu được nhiệt độ như là hỏa d i ễ m tại không dừng thiêu đốt cũng may loại này nóng hổi tới cũng nhanh đi cũng nhanh b ấ t quá bảy tầm giây lục nam kha cũng cảm giác con mắt bắt đầu hạ nhiệt độ lại qua ba bốn giây liền hoàn toàn khôi phục bình thường chắc không được gọi hòa kiếp nguyên lai loại trừ mắt sáng như n ư ớ c bên ngoài còn có loại này thể nghiệm lục nam kha nhẹ nhàng thở ra quần tinh chức thức chi nhãn bên trong chiếc thức hai chữ đại khái liền đối ứng khai thần rũ dẫn tới hòa kiếp trầm một hồi lục nam kha lúc này mới có tâm tư nhìn lên quần tinh chức thức chi nhãn giới thiệu cùng hiệu quả bốn cái hiệu quả bên trong hiệu quả một liền là tinh chi nhãn nguyên bản hiệu quả không có bất kỳ biến hóa nào nhưng mặt khác ba cái hiệu quả đều là phục d ụ n g khai thần rũ sau ngoài định mức lấy được năng lực đầu tiên là hiệu quả hai nó có thể thông qua đem điều tra viên thị lực tăng cường đến siêu việt nhân loại cực hạn gia tăng hoàn toàn căn cứ vào thị giác năng lực kỹ năng cùng bộ phận ỉ lại tại thị giác năng lực kỹ năng kiểm định s á t x u ấ t thành công trong đó cái trước hẳn là chỉ là điều tra kỹ năng dù sao phần lớn điều tra hành vi đều thiếu khuyết kỹ xảo tính nhân tố ngược lại là thị giác năng lực chiếm chủ đạo bởi vậy siêu v i ệ t nhân loại cực hạn thị lực liền có thể tại điều tra kiểm định bên trong trên diện rộng để cao sát xuất thành công cái sau chỉ có lẽ là hướng dẫn truy tung đọc môi những n à y kỹ năng tiến hành mấy cái này kỹ năng kiểm định lúc lấy đọc môi làm thí dụ trên thực tế khảo nghiệm là điều tra viên đối với môi bộ động tác cùng đối ứng từ ngữ liên quan t r ờ chi thức vận dụng điều tra viên thấy rõ ràng hay không chỉ lên kém hơn tác dụng cho nên đối với những n à y kỹ năng quân tinh chức thức chi nhãn tăng thêm không lớn v ẹ n vẹn một cái ban thưởng xuất sắc trừ cái đó ra quân tinh chức thức chi nhãn hiệu quả hai còn cho phép điều tra viên né tránh xạ kích kỹ năng đây càng giống như là một loại dự phán tính né tránh tức tại địch nhân nổ súng trước đó quan sát được đối phương chuẩn bị nổ súng động t á c cùng họng s ú n g hướng dùng cái này sớm tiến hành né tránh động tác mà không phải tại đạn ra khỏi nòng sau thấy rõ đạn quy tích cùng né tránh đạn hiệu quả hai là quần tinh trước t h ứ c chi nhãn chủ yếu hiệu quả so sánh dưới hiệu quả ba liền ý nghĩa không lớn hiệu quả bốn càng là thuần túy mặt trái hiệu quả quân hồng ánh miêu tả lôi k ế t lúc nói thai d ừ n g b ậ t âm thư thực chớ phân biệt chỉ là bên thai có thể nghe được vô số thanh âm trong đó có thật có giả khó mà phân biệt cũng chính là sẽ xuất hiện nghe nhầm triệu chứng cái này c ù n g h ỏ a tiếp ảo giác triệu chứng tương hô đ ố i ứng còn tốt tiêu hao một nghìn m p sau liền có thể tiêu trừ lục nam kha s ở lên cái cảm cái này thoạt nhìn rất nhiều nhưng trên thực tế nếu như mỗi ngày sử dụng hai lần kỹ năng một lần duy trì lâu dài mười hai lần hơn một tháng sau liền có thể tiêu trừ cái này mặt trái hiệu quả m p bình thường tốc độ khôi phục là một giờ một điểm đầy đủ duy trì tiêu hao lục nam kha ý niệm c h i động ngươi sử dụng năng lực quần tinh trước thước chi nhãn đ ư ơ n g theo lấy thâm thúy màu lót sang trói mà m ị mở điểm sáng xuất hiện tại trong mắt của hắn bên trong những điểm sáng này như ẩn như hiện dao động không chừng c h ậ m nhìn lại cơ h ộ i hoàn toàn không thể gặp chỉ có cẩn thận nhìn chăm chú mới có thể nhìn ra kia ẩn thân màn che đời sao lục nam kha tầm nhìn phản phất bị phân hai phần một phần là căn cứ vào hồng ngoại cảm giác mà sinh ra đối lập sắc thái giống như quỷ mị bao phụ tại phía trên vùng thế giới này cùng trung điệp một phần khác tầm mắt bên trong thì tràn ngập các loại giới hạn rõ ràng chi tiết phản phất có người đem toàn bộ thế giới nhận thức đều đ ề cao mấy lần hết thể đều trở lên rõ ràng trạng thái tính thị lực lục nam kha thất giọng tự nói hắn tiếp lấy lung l a đầu nhưng láp lư cảnh tượng ở trước mặt hắn cũng vẫn như c ũ rõ ràng động thái thị lực mà lại lục nam kha nhìn chăm chú lên ngay phía trước một cái điểm đưa bàn tay chậm dài hướng bên cạnh thân di động mãi cho đến thị giác dư quan cực hạ tầm nhìn cũng đã nhận được tăng lên một ít tạ n h ì m bên trong một chút nhân vật con mắt có thể quan sát được quanh thân ba trăm sáu mươi độ không góc chết lục nam kha đương nhiên không có đạt tới loại trình độ này nhưng hắn trình độ đáng nhìn góc độ cùng thẳng đứng đáng nhìn góc độ đều tăng lên không ít điều tra viên em v đã dùng hết sắp lấy một một tỷ lệ sử dụng hp thay thế lục nam kha hơi c h ầ chờ tiếp lấy hướng đi phòng tám nhìn về phía tính tử không sai biệt lắm ngay tại hắn ngẩng đầu trong né mắt duy trì lâu dài thời gian kết thúc mắt của hắn bộ chuyển đến hỏa thiêu đau đớn điều tra viên hp giả một m c n tinh trước thước chi nhãn duy trì lâu dài thời gian gia tăng một lần sáu giây tại trong con ngươi của hắn một tầng núp ních q u ỷ dị tím đậm không biết từ đâu xuất hiện nó tựa như như nước chảy xâm nhiễm nguyên bản đen nhánh màu lót liền cả những cái kia thuần trắng điểm sáng cũng nhiễm lên một tầng mở nhạt tinh hồng vẹn vẹn nhìn chăm chú lên đôi mắt này lục nam kha đều có thể cảm nhận được nó kia tà ác không thuộc nhân loại đặc chất một loại khó nói lên lời sai vị cảm giác ở trong lòng hiện hiện không phải ta nhìn chăm chú lên nó mà là nó nhìn chăm chú lên ta điều tra viên phát động lý trí kiểm định thành công thì không tổn thất lý trí thất bại thì tổn thất một điểm lý trí lý trí kiểm định một d một trăm chín kiểm định kết quả chín không lớn hơn điều tra viên trước mắt lý trí năm mươi tám lý trí kiểm định thành công lục nam kha giật mình hoàn hồn từ vừa mới kia cảm giác vi d i ệ u bên trong đi ra ngoài hắn lập tức kết thúc năng lực điều tra viên đã ngưng sử dụng quần tinh trước t h ứ c chi nhãn điều tra viên hv đã thay đổi sinh mệnh mười quả nhiên chính mình nhìn chính mình cũng sẽ phát động lý trí kiểm định cái này hiệu quả bà thật không hợp t h i thường lục nam kha lẩm bất quá cùng cái khác tất cả lý trí kiểm định giống nhau nó hẳn là sẽ không lặp đi lặp lại phát động vừa mới mạo hiểm vẫn là đáng giá tạm thời đem chuyện này buông xuống lục nam kha cảm giác có chút m ỏ i bệnh quyết định đem kích hoạt ký ức tấm ra dê sự t ì n h đặt ở ngày mai hắn từ phòng tắm rời đi trở lại trên giường thuận tay lấy ra điện thoại vừa mở ra điện thoại lục nam kha phát hiện chính mình có rất nhiều chưa đọc tin tức trong đó còn bao gồm một đầu hảo hữu xin xin người ôn gia tiểu ngọc long xin lý do ta tìm được người chương một trăm lẻ năm ảo giác chương một trăm lẻ năm ảo giác ôn tố trần lục nam kha tâm bỗng nhiên nhắc lên nhưng sau một khắc trên điện thoại di động chữ viết đông nhiên trở nên bắt đầu mơ hồ lục nam kha lập tức hoảng hốt trong nháy mắt lại d ư ơ n g mắt nhìn lại lúc trước mắt hảo hữu x i n đã hoàn toàn biến dạng xin người chỉ vũ hề x i n lý do ta là thi vân vũ h ảo giác lục nam kha để điện thoại di động xuống vớt vớt hai mắt vừa thu hoạch được quần tinh trước thước chi nhãn không lâu liền sinh ra một lần ảo giác thoạt nhìn cái này phát động tần suất cũng không thấp nha bất quá có lẽ cũng cùng ta vừa sử dụng hết năng lực này có quan hệ nghỉ ngơi một hồi về sau lục nam kha một lần nữa cầm điện thoại di động lên loại trừ thi vân vũ hảo hữu s i n bên ngoài hắn còn nhận được lâm nguyệt gửi tới mấy đầu tin tức ấn mở k h u n g c h í c h chát đập vào mi mắt là một chương nói chuyện phiếm stinson tại dưới hình ảnh mặt là lâm nguyệt gửi tới câu hỏi cái này nói là ngươi sao lục nam kha tiện tay ấn mở hình ảnh đây là điều tra viên mạc gian giao lưu trong đám stinson nói chuyện phiếm ghi chép thượng cái thứ nhất phát tin tức chính là quần thể danh thiếp vì xúc tu quái phan cùng quần thể hưu hắn hiển nhiên không có tuân thủ đem quần thể danh thiếp đ ổ i thành hiện thực tính danh quần thể quy tắc tên này quần thể hưu phát cái miêu miêu chấn kinh biểu lộ bao hợp với văn tự nói ngoại tào ta lần này gặp một người hiếu kỳ quái phó bản nói thế nào phía dưới có quần thể h ư u t r e o k è o nói gặp gỡ xúc tu quái rồi chỉ sợ đối người anh em này mà nói có xúc tu quái phó b ả n phải gọi là mỹ d i ệ u phó b ả n một cái khác quần thể h ư u đối với cái này làm ra nhà ránh ta thật sự là chịu đủ các người chạy đoàn người kỳ và xp、e. đệ tam quần thể h ư u phát cái không sai biệt lắm đạt được biểu lộ bao đáng nhắc tới chính là cái này quần thể h ư u quần thể danh thiếp là hát sơn dương con non thiên hạ đệ nhất nói đến xp、e. vị thứ tư quần thể h ư u phát ra bạo l u ậ n các người có cảm giác hay không đến thực thi bị rất xuất khí rất hấp dẫn người ta mắt thấy chủ đề cấp tốc chạy lệch ra cùng hướng phía không thể diễn t ả bực sâu nhanh chóng trượt xuống xúc tu quái thiên hạ đệ nhất cuối cùng đem câu nói tiếp theo phát ra là thật rất kỳ quái ta tại phó bản bên trong chẳng hề làm gì l i ề n thông quan mà lại đây không phải nằm thắng không nằm thắng vấn đề bởi vì không chỉ có là ta cái gì cũng không làm đội h ư u của ta cũng cái gì cũng không làm chúng ta liền là ngồi ở trên tàu ngắm cảnh giống nhau đi ngang qua mấy cái cảnh điểm hồi phục chút ít sáng trị sau đó đột nhiên có hai người biến thành nước rơi trên mặt đất tiếp lấy lại có người phát hiện một cái khác hành khách mang theo bom cuối cùng mọi người chế phục kẻ bắt cóc báo động chờ cảnh sát đi vào hiện trường về sau phó bản liền kết thúc cái này phó bản ta cái gì cũng không làm ta đồng đội cũng kém không nhiều cảm giác căn bản không cần điều tra viên ra sân quá quỷ dị những lời này lục nam kha chỉ nhìn một nửa liền đại khái hiểu chuyện gì xảy ra cái này nói không có gì bất ngờ xảy ra liền là lưu trữ viên phó bản mà xúc tu khoái thiên hạ đệ nhất hẳn là lý hùng cùng thi vân vũ hai người này một trong cân nhắc đến thi vân vũ tăng thêm chính mình hào hưu cái này xúc tu k h á i thiên hạ đệ nhất đại khái xuất là lý hùng trên thực tế tại m ạ c gian bại lộ phó bản bên trong tin tức là không quá thỏa đáng hành vi nhất là nhiều người phó bản bởi vì đang giảng giải phó bản nội dung quá trình bên trong rất dễ dàng đem chính mình hoặc là đồng bạn tin tức bạo lộ ra mà có lẽ là tại nguy hiểm dạy đ ặ t phó bản bên trong lúc lâu rất nhiều điều tra viên đều không hy vọng mình tin tức tiết lộ bọn hắn càng có khuynh hướng thông qua bảo trì bí ẩn đến gắn bó an toàn đây cũng là vì cái gì quần thể bên trong rất nhiều điều tra viên quần thể danh thiếp đều không phải là bản danh lục nam kha cũng không quá để ý cái này dù sao hắn mang theo tóc trắng mắt đỏ lục đ ộ căn bản không thể gạt được người lưu tâm hắn tiếp tục xem tiếp quần thể bên trong có người nghi ngờ lý hùng tự thuật thật giả cũng có người hiếu kỳ hỏi hắn sự kiện kỹ lưỡng hơn tình huống lý hùng không muốn quá nhiều đem tự mình biết đều nói rõ chi tiết một lần sau đó trực tiếp khai ra thi vân vũ cùng lục nam kha tính danh hai cái này là ta đồng bạn không biết bọn hắn có hay không tại quần thể bên trong ở đây các ngươi có thể hỏi bọn hắn nhìn ta nói có đúng không là thật lục nam kha quần thể bên trong có người phát cái như có điều suy nghĩ biểu lộ đây không phải ba tháng trước cái kia trông thấy bong bóng không có việc gì n h ư người mới sao hắn cũng tại ngươi phó bản bên trong còn có chuyện này lý hùng rất kinh ngạc quần thể bên trong cũng có mấy cái quần thể hữu nghi hoặc hỏi không đúng sao n g ư ơ i đi chỗ nào biết cái kia trông thấy bong bóng người mới danh tự ta nhớ được lúc ấy căn bản không có chuyển tên của hắn đi ta là đánh bại thời điểm nghe bài hữu nói lúc trước người kia trả lời ta có cái bài hữu cùng hắn nhận biết thật hay giả lý hùng sửng sốt trông thấy bong bóng còn chưa có chết đó không phải là x u ấ t s ắ c chủ rồi cho nên rất có thể là hắn âm thầm giải quyết hết thạy n g ư ơ i biết tất cả x u ấ t s ắ c chủ đều mạnh đến mức không còn gì để nói có quần thể hữu phát cái xìn xịt xoạ ỉ xù mộ hít tức biểu lỗ bao nhưng cũng có người biểu thị hoài nghi ta cảm thấy không có khoa trương như vậy đ ạ t được x u ấ t sắc lương nhưng không cách nào từ trên thân x u ấ t sắc lương thu hoạch được ngoài định mức năng lực cũng liền nhiều cái đoàn đội sáng tạo quyền mà thôi chẳng mạnh đến đâu nhưng là muốn từ trên thân x u ấ t sắc lương thu hoạch được ngoài định mức năng lực trong đó một cái trọng yếu tiền để liền là điều tra viên cùng x u ấ t sắc lương đồng thời tiến hành qua một lần phó bản mà đây chỉ có ba cái kia cờ tợ có thể làm được nhưng này ba cái cờ tợ mở ra điều kiện một cái so một cái đồ biến thái hắn một t â n thủ điều tra viên ta dù sao là không tin hắn có thể nhanh như vậy giải tỏa xúc sắc lương lục nam kha sợ lên cái mũi hắn tiếp lấy hướng xuống mở ra phát hiện quần thể hữu nhóm cơ bản đều bị x u ấ t sắc chủ cùng ba cái kia cờ tờ hấp dẫn lực chú ý không có người nào đ à m luận lưu trữ viên phó bản đến mức đối phương trong miệng ba cái kia cờ tờ lục nam kha trước đó x o á t quần thể thời điểm cũng biết q u a một chút bọn hắn phân biệt có được khác biệt đặc quyền có thể thông qua khác biệt phương thức nhường x u ấ t sắc đương tiến vào x u ấ t sắc chủ phó bản tiến tới nhường x u ấ t sắc chủ thỏa mãn điều kiện thu hoạch được ngoài định mức vật chất bất quá đây chỉ là đại chúng hiểu biết đến ba cái con đường cũng không phải là toàn bộ con đường bởi vì hoàng tử nghi không tại ba người này bên trong lục nam kha thu hồi tạp n i ệ m đây e m phiếm phần này nói chuyện ghi chép dịnh khung lần này nói nữa chích chát. qua bế, sự sọt một trở l về m n g u ệ kiện, t trừ mặt thân một ta mới vừa từ phó bản tới, có một tin tức tốt phải nói cho người, ta từ liên hợp tìm tới sử dụng ký ức tấm Loại lên Lục liên ngoài, cho hỏi nơi phải nói mới phải nói ngươi, vừa Kha hay không hắn phó hợp phương pháp. này nâng Nam bản bên còn bản dụng có có ức ra ký sự sử dề đúng â y đ là một tin tức tốt mặc dù lục nam kha đã từ ôn tố trần nơi đó thu được tương quan phương pháp nhưng người nào cũng không biết ôn tố trần tại biết xuống phương pháp này thường có không có tận lực làm chút tay chân so sánh d ư ớ vĩnh hằng tôi tớ t ầ n sâu ghi chép sách đạo cụ hiệu quả thượng trực tiếp nói thẳng có thể học được vĩnh hằng tôi t ơ tầng sâu ma pháp cho nên có thể tin một chút ta cũng thu được một cái phương pháp lục nam kha hồi phục lâm n g u y ệ t chúng ta có thể lẫn nhau so sánh một chút lâm n g u y ệ t tạm thời không có trả lời chắc chắn lục nam kha để điện thoại di động xuống chuẩn bị đi tắm ngủ chuyện còn lại liền giao cho ngày mai đi vào phòng tám hắn vô ý thức nhìn kính tử một chút sau đó động tác đột nhiên đình trệ trong gương trừ chính hắn ra còn có một tên nữ nhân nàng dừng sau lưng lục nam kha bộ mặt bị bóng ma bao trùm cầm trong tay một thanh n h u ồ n máu dao gọ trái cây lục nam kha trầm mặc mấy giây thời gian nhìn xem trong gương nữ nhân chậm chạp mơ hồ thẳng đến nàng biến mất không thấy gì nữa lại là ảo giác hắn thở dài đóng lại cửa phòng tắm nhỏ giọng tầm h thì nói liền sợ lúc nào trà trộn đến cái thật t r ư ơ n g một trăm linh sáu trong mậu dấu hiệu t r ư ơ n g một trăm linh sáu trong mậu dấu hiệu bỏ ra mấy mươi phút sau khi tắm xong lục nam kha chuyển lấy bước chân trở lại bên giường cầm điện thoại di động lên lâm n g u y ệ t đã làm ra hồi phục t ố t vậy dứt khoát chúng ta gặp một lần ngày mai thế nào ngươi có rảnh không có rảnh lục nam kha đánh chữ trả lời vậy ngày mai giữa t r ư a bí mật đại s ả n h gặp đi thuận tiện ăn một bữa cơm cũng không tệ bởi vì quần tinh chức thức chi nhãn nào giác tác dụng phụ lục nam kha kỳ thật nghĩ tới trước tiên ở trong nhà đợi hơn một tháng đợi đến tác dụng phụ biến mất sau lại đi ra ngoài nhưng nghĩ lại tựa hồ không có gì tất yếu nói cho cùng nó cũng chỉ là ảo giác mạc gian cũng không có quá nhiều nguy hiểm được đến lúc đó gặp lâm n g u y ệ t tin tức rất nhanh phát tới còn mang theo một cái vỏ đầu biểu lộ bao cho nên quần thể bên trong người kia nói là ngươi sao lục nam kha mỉm cười giải thích nói đúng thế cái kia phó bạn có cùng loại thời gian quay lại cơ chế một lần tuần hoàn bên trong ta đồng đội đã mất đi ký ức cho nên mới sẽ cảm thấy cái kia phó bản rất kỳ quái dạng này a lâm nguyệt cảm khai nói cảm giác rất nhiều có thời gian nguyên tố phó bản đều thật phức tạp kỳ thật cũng không ít đơn giản nhìn phó bản sáng tác người bản lĩnh lục nam kha biểu đạt cái nhìn của mình cùng lâm nguyệt nói chuyện phiếm quá trình bên trong hãn thuận tay cũng đồng ý thi vân vũ hảo hữu xin t h i ể u ca tốt lắm thi vân vũ tựa hồ vốn là đang chơi điện thoại rất nhanh phát tới ân cần thăm hỏi lục nam kha trở về cái chào ngươi biểu lộ bao là đến hỏi ra trước phó bản bên trong đến tột cùng là tình huống như thế nào sao đúng thế thi vân vũ phát cái nhu thuận ngồi sổn biểu lỗ bao thuận tiện nói sao mặc dù kết quả là tốt an an toàn toàn vượt qua phó bản còn cầm không ít lý trí ban thưởng nhưng phó bản thăm dò độ mới hai mươi không đến hiển nhiên phó bản bên trong còn cất giấu rất nhiều tin tức lúc ấy là ngươi phát hiện bom ta liền muốn hỏi một chút ngươi biết thứ gì không có gì không tiện nói lục nam kha cũng không có ý định hướng đồng bạn giấu g i ế m những thứ này hắn tiếp lấy giản lược đem phó bản nội tình giải thích một lần chỉ biến mất hắn chính mình thu hoạch cùng cụ hắn mình thu thể biến mất suy lúc u ậ n cùng hành động chi tiết. l ấy ta cân nhắc đến các người lý trí cũng không quá khỏe mạnh liền để lưu trữ viên đánh tan trí nhớ của các ngươi lục nam kha tại cuối cùng nói bổ sung lúc ấy không có cùng các ngươi trực tiếp thương lượng là ta có chút tập đoán không có việc gì không có việc gì thi vân vũ thuật nhìn đối với cái này cũng không thèm để ý ngươi khẳng định có phán đoán của mình kết quả là tốt liền không có vấn đề lục nam kha trở về cái ừm ân b i ể u lỗ bao thời gian cũng không sớm cùng hai người nói chuyện phiếm ộ t hồi về sau lục nam kha liền dần dần kết thúc chủ đề lên giường ngủ hắn đắp kín m i ệ nhắm g n hai mắt lại ám dạng u lan mông lung to lớn cột đá tại trong hoang mạc đứng v ữ n g đen nhánh thâm t h ú y nước hồ im lặng đốt bờ sông nhỏ vụn cắt sỏi tại không gió trong đêm l ặ n g lặng chảy sôi một vòng mở n h ạ t tại xa xôi phương kia lắc lư lữ nhân dùng áo choàng che đậy vào thân vũ trùm hạ hai mắt tập trung vào phương xa ảm đạm qua mang chậm c h ạ m tiến lên một màn kia mở n h ạ t dần dần b i n lớn một cái bàn lập tức xuất hiện trước mắt mặt bàn trưng bày lit nha lit nhít tràn giấy phía trên tràn đầy siêu siêu vẹo vẹo ấn ký cùng chữ tử tại góc bàn lay động ngọn đến ánh sáng nhặt và nhặt lên một tấm trong đ ó giấy trên giấy vẽ lấy một con có l o à i cá phần đầu loại người trung tộc ánh mắt to lớn lại lồi ra lục nam kha bỗng nhiên mở hai mắt ra hắn có thể cảm giác được trái tim nặng nề mà nhanh chóng n ả y lên cùng trong đó chuyển đến một loại nào đó không hiểu rung động chỗ này hắn cơ hồ trong nháy mắt từ trong lúc ngủ mơ thất tỉnh chuyện gì xảy ra v ừ a mới mộng cùng cái khác tất cả mộng cảnh giống nhau cái này mộng cũng cấp tốc từ trong trí nhớ chớt xuống dần dần trở nên mơ hồ không rõ nhưng ở nó hoàn toàn tan biến trước đó lục nam kha vẫn bắt được một chút tin tức trong mộng chàng cảnh phi thường nhìn q u ấ mắt kia mông lung mà to lớn cột đá tại đêm khuya tối thui bên trong tựa như là bí mật đại sành cư dân lâu mà kia b à y đầy lít nha lít nhít trang giấy cái bản đúng là hắn tại đột phát phó bản bên trong nhìn thấy hoàng tử nghi lúc nhìn thấy cái bản liên cả một màn kia mở nhạt lục nam kha cũng ký ức vẫn còn mới mẻ chính là có hoàng tử nghi trên bản kia ngọn đèn bàn mở nhạt ánh đèn chỉ dẫn lục nam kha mới có thể tại cư dân lâu chính xác tìm tới hoàng tử nghi gian phòng quả thật đại bộ phận mậu cảnh đều là căn cứ mậu chủ nhân tại trong hiện thực tài liệu cái này có lẽ cũng không đáng giá chú ý nhưng hoàng tử nghi lại có khác đặc thù quân nhất nói qua hoàng tử nghi bị vây ở dạ cảnh bên trong không cách nào thoát thân nếu như nàng muốn gặp điều tra viên cũng chỉ có thể tại dạ cảnh bên trong gặp mặt mà cái gọi là dạ cảnh là một loại sen vào lý tính phàm trần thế giới cùng điên cuồng cắt có xạ ở giữa khu vực hoặc là đơn giản tới nói là một loại mộc cảnh đã như vậy như vậy trong ngậu gặp cùng hoàng tử nghi tương quan tràn g cảnh liền không thể không suy nghĩ ý nghĩa sâu xa lục nam kha ngồi dậy mắt nhìn điện thoại thời gian hiện tại là ba giờ sáng chính vào đêm kia hắn để điện thoại di động xuống tại mông lung trong bóng đêm hai mắt chạy không nhìn về phía trước nói nhỏ đầu tiên đầu tiên giả thiết giấc mộng này xác thực cùng hoàng tử nghi có quan hệ vậy chúng ta có thể suy đoán ra cái gì vấn đề này thoạt nhìn không thể nào trả lời nhưng trên thực tế lại không khó ra kết luận làm cơm tờ hoàng tử nghi đã tại nếm thử tạo dựng đoàn đội vậy thì chứng minh nàng khẳng định có được cùng điều tra viên câu thông giao lưu năng lực nếu không cái đoàn đội này cũng không thể nào tìm lên coi như tạo dựng sau cũng vô pháp vì nàng sử dụng đồng thời loại năng lực này hiển nhiên không phải là đem điều tra viên kéo vào đột phát phó bản sau đó lại tại đột phát phó bản bên trong cùng điều tra viên giao lưu phức tạp như vậy bởi vì đ ộ t phát phó bạn phát động khẳng định cũng sẽ không không có chút nào hạn chế không phải hoàng tử nghi hoàn toàn có thể dựa vào đ ộ t phát phó bạn cho mình điều tra viên cuốn soát thuộc tính cùng điểm tích lũy sau đó nghiền ép hết t h ầ phó bạn cho nên nàng nhất định nắm giữ một cái càng thêm đơn giản tiện lợi cùng điều tra viên cầu thông con đường cân nhắc đến hoàng tử nghi không cách nào rời đi dạ cảnh vậy cái này con đường có lẽ liền là kéo người nhập đ ộ n g đã như vậy vậy cái này chàng ngộng cảnh không chỉ có là cùng hoàng tử nghi có quan hệ mà lại là nàng chủ động mà vì như vậy mục đích là cái gì lục nam kha nhớ lại trong n g ộ n cảnh rất nhiều chi tiết đối với hoàng tử nghi không có trực tiếp xuất hiện ở trong giấc mộng lục nam kha cũng chẳng suy nghĩ gì nữa nếu như hoàng tử nghi kéo người nhập mộng sau có thể cùng người trực tiếp câu thông giao lưu vậy thì cùng quân nhất nói tới hoàng tử nghi không cách nào kết thúc phó bản sau tại m ạ c gian tìm lục nam kha tướng mâu thuẫn lại hoàng tử nghi cũng không cần thiết tại đ ộ t phát phó bản trung hòa lục nam kha t á n g â u xong mới kết thúc phó bản một cái tương đối giải thích hợp lý là hoàng tử nghi kéo người nhập mộng sau chỉ có thể ở trong mộng cảnh hiện ra bộ phận dấu hiệu mà hoàng tử nghi muốn nói rõ tin tức thì giấu ở những n à dấu hiệu bên trong lục nam kha rất nhanh liền nghĩ đến tờ giấy kia cùng trên giấy kia có l o à i cá phần đầu loại người t r ù n g tộc cho nên là hắn trong bóng đêm thấp giọng tự nói thâm t i ề m giả sẻ tín đồ của tuần hủ tiếng anh là i v a n chương một trăm lẻ bảy thâm t i ề m giả chương một trăm lẻ bảy thâm t i ề m giả thâm t i ề m giả xem như tuần hủ mỹ tốt bên trong tương đối nổi tiếng thần thoại sinh vật bởi vì bề mặt thuộc tính cũng không xuất chúng đang chạy đoàn người chơi trong miệng n ó được xưng thần thoại sinh vật x ỉ đ ụ thuộc về một cái điều tra viên vận khí hơi tốt có thể đơn đấu trình độ một cái khác có cùng loại danh hiệu thần thoại sinh vật là gạo mặc dù gạo ô bởi vì có đặc thù hộ giáp cơ chế cùng một hiệp ba động năng lực trên lý luận lại so với thâm tiềm giả càng có uy hiếp nhưng nói trở lại cái này dù sao cũng là chân thực chạy đoàn coi như thâm tiềm giả b ề mặt thực lực lại t r í c lệ lục nam kha cũng phải cẩn thận làm việc thâm tiềm giả tin tức tại trong đầu hắn dần dần hiện hiện thâm tiềm giả giới thiệu văn tắt thâm tiềm giả là một cái sống lượng cư t r ủ n g tộc bọn chúng thờ phụng vĩ đại tuần hủ cùng phát đỡ đã g ồ n cùng mặt thờ thì ra vì tốt hơn phục vụ bọn chúng tín ngưỡng tồn tại bọn chúng chủ yếu sinh hoạt tại liền thời gian cũng không có chút ý nghĩa nào bên trong biển sâu có được gần như vĩnh sinh bất tử tuổi thọ bình quân thuộc tính lực lượng 70, thể chất 50, hình thể 80, nhanh nhẹn n ă trí lực 65, ý chí 50 bình quân hp 13 b ì n h quân tổn thương giá trị 1 ộ t d b bình quân thể trạng 1 bình quân mp 10 lý trí tổn thất không m d s mỗi lần hợp công kích số lần 1 phương thức chiến đấu t h ơ m tiềm giả có thể giống nhân loại giống nhau sử dụng vũ khí nhưng chúng nó càng có khuynh hướng sử dụng chính mình trường mẫu hoặc tam xoa click cách đấu sát xuất thành công b ố cách đấu tổn thương m d t giờ bờ mâu hộ giáp một điểm làn da cùng bảy một ba điểm bình quân hv cùng một d ê bốn tổn thương gia trị cùng hơi cường tráng một chút nhân loại sắp xỉ như nhau không cách nào cấu thành quá lớn uy hiếp một điểm hộ giáp chỉ là có chút ít còn hơn không quan hệ không lớn cách đ ấ u sát xuất thành công bốn mươi năm lại một hiệp chỉ có thể công kích một lần ý vị này công kích của đối phương rất khó trúng đích né tránh hoặc cách đấu kỹ có thể tương đối cao điều tra viên mặc dù trường mâu tổn thương rất cao phối hợp tổn thương gia trị giờ bờ nhiều nhất có thể tạo thành m ộ ư ơ i hai giờ tổn thương nhưng chỉ cần không cách nào chúng đích liền không cần để ý lý trí kiểm định sau khi thất bại khấu trừ một dê sáu lý trí có khả năng dẫn phát trạng thái điên cuồng nhưng lục nam kha có trí giả đặc chất tạm thời cũng không cần lo lắng duy nhất cần thiết phải chú ý chính là thâm tiềm giả năng lực đặc thù năng lực đặc thù một thâm tiềm giả có thể tự nhiên ở trong nước hành động lại không cần bất luận cái gì ngoại bộ trợ giúp liền có thể tại dưới nước tiến hành hô hấp năng lực đặc thù hai thâm tiềm giả có bốn mươi xác suất có được một d bốn cái pháp thuật dưới nước hành động tự nhiên mang cho thâm tiềm giả cường đại dưới nước năng lực tác chiến vậy đại khái thể hiện vì chúng nó ở trong nước cách đấu chờ kiểm định sẽ không thu được c h ứ n g phạt x u ấ t sắc bấy nhiêu thậm chí có thể thu được ngoài định mức mỗi lần hợp công kích số lần đồng thời trong nước vũ khí nóng nhận hạn chế pháp thuật không cách nào ngâm sướng bởi vậy phần lớn điều tra viên rất khó ở trong nước một đối một chiến thắng thâm tiềm giả coi như không tiến vào trong nước nếu như thâm tiềm giả có thích hợp chiến đấu pháp thuật vẫn như cũ có thể đối điều tra thành viên sinh ra uy hiếp rất lớn thì như kỳ lấy hoa khanh vân có thể xưng chắc tuyệt năng lực chiến đấu làm theo tại dưới chiêu này trong nháy mắt mất đi sức chiến đấu lục nam kha ý chí thuộc tính một mực không cao lắm mặc dù có đặc chất cuồng độ nhưng đối mặt cùng loại pháp thuật lúc vẫn như c ũ vô cùng nguy hiểm muốn hay không đi tăng lên một chút ý chí thuộc tính lục nam kha suy tư một hồi tăng lên ý chí mau lẹ nhất biện pháp là phóng ra một lần yêu cầu tiến hành ý chí đối kháng kiểm định pháp thuật đồng thời đối kháng kiểm định thu hoạch được thành công làm tại cái này đối kháng quá trình bên trong ý chí đạt được rèn luyện thể hiện người thi pháp sẽ thu hoạch được một lần ý chí trưởng thành kiểm định cơ hội đây cũng là những người làm phép tiêu ý chí thuộc tính cao hơn thường nhân nguyên nhân chủ yếu lục nam kha không có cùng loại pháp t h u ậ t tự nhiên cũng làm không được điểm này một cái khác thu hoạch được ý chí trưởng thành kiểm định phương thức là may mắn kiểm định đại thành công cái này tương đương hiếm thấy hiếm thấy đến cho dù là rất nhiều thâm niên chạy đoàn người chơi cũng không biết tồn tại cái này quy tắc tóm lại cũng không đáng tin cậy lục nam kha tạm thời buông xuống tăng trưởng ý chí tâm tư cơ h ồ cũng ngay lúc đó điện thoại di động của hắn c h ấ n một cái mở ra điện thoại tin tức từ ở điều tra viên mạc gian giao lưu quân thể chủ nhóm toàn thể thành viên toàn thể thành viên một vị cờ tợ xin n h ậ p quần thể có một ít liên quan tới điều tra viên an nguy trọng yếu thông chi ta trước bỏ vào đến liên quan tới điều tra viên an nguy trọng yếu thông chi thức đêm điều tra viên rất nhiều rất nhanh liền có quần thể hữu nhà ránh đây là sắp tới cái đại nói đến cái này quần thể chủ nhóm là thân phận gì cái nào đó manh mới điều tra viên hiếu kỳ hỏi vạn n h ấ t ngày nào chủ nhóm g i á t tại phó bản bên trong làm sao bây giờ vợ giúp t r a tại chỗ giải tán sẽ không hảo tâm quần thể hữu làm ra trả lời chủ nhóm là bí mật đại sành nhân viên công tác không phải điều tra viên mấy câu thời gian bên trong thành viên mới nhập quần thể thông chi xuất hiện hoan nghênh thành viên mới đường tiểu tiền g i a nhập g ỡ giúp chặt lại là nàng lục nam kha s ở lên cái cảm trước đó quần thể bên trong từng nâng lên ba cái kia cỡ tờ bên trong đường tiểu tiền chính là một cái trong số đó nàng có được đặc thù quyền hạn có thể cho phép điều tra viên mang theo một tên mặc gian nở tờ cờ lấy ăn khớp hợp lý phương thức tiến vào phó bản hoặc là đem một tên phó bản bên trong nở tờ cờ đưa vào mặc gian mà loại trừ nở tờ cờ bên ngoài nếu như xúc xác chủ đồng ý xúc xác nương cũng có thể đưa vào phó bản cứ như vậy xúc s ắ c chủ liền có thể thỏa mãn cùng xúc s ắ c đương tiến hành một lần phó bản điều kiện thu hoạch được năng lực đặc thù chỉ bất quá đường tiểu tiền sẽ không bạch bạch vì điều tra viên vận dụng quyền hạn nàng đối ngoại mở ra bảng giá là tiến vào nàng chỉ định cái nào đó phó bản cùng đem bên trong một cái đặc thù nở tờ cờ đưa đến mặt gian cái này thoạt nhìn không tính rất khó khăn nhưng theo lục nam k h á biết trước mắt không có bất kỳ cái gì một cái điều tra viên tiến vào này phó bản sau còn sống trở về tỷ lệ tử vong trăm phần trăm là đường đại tiểu thư có quần thể hữu hoan hô lên có khác với đại bộ phận tâm cư không ra ngoài cờ、tờ. đ ư ờ n g tiểu tiền thường xuyên xuất nhập tại mạc gian thành thị các đại xa hoa nơi trốn xuất thủ cũng phi thường xa xỉ còn thỉnh thoảng sẽ lấy bản tiểu thư tự xưng bởi vậy có cái tên hiệu này đ ư ờ n g tiểu tiền không để ý tới bọn này h ư u q u a n một lớn chồng tin tức tới khẩn cấp thông c h i bí mật đại s ả n h nhân viên công tác phát hiện thâm tiềm giả hành động tung tích trước mắt khả năng tồn tại chí ít một con thâm tiềm giả tiềm phục tại mạc gian thành thị bất luận cái gì tại bí mật đại s ả n h bên ngoài điều tra viên đều cần cẩn thận tự thân an toàn trở lên là quan phương thông chi ta bản nhân lại tuyên bố một đầu treo thường thông cáo bất luận cái gì giết chết cái này hoặc là bọn này thâm tiềm giả điều tra viên đều có thể tới tìm ta nhận lấy một phần ban thưởng nhớ kỹ mang lên thâm tiềm giả đầu làm chứng c ứ cứ như vậy bất luận cái gì tiến một bước tin tức tự hành đi tìm bí mật đại sảnh nhân viên công tác hỏi thăm chỉ cần không phải đến lĩnh ban thưởng cũng không cần q u ấ y r à y ta nàng phát xong tin tức liền không có sau v ă n tựa như là lúc đầu đang ngủ ngon giấc kết quả bị kêu lên phát thông chi một mạch phát xong sau ngã đầu đi ngủ quần thể bên trong bầu không khí bị tin tức này hoàn toàn dẫn bạo rất nhiều điều tra viên thảo luận n h o nhao hôn loạn tiếng trói hay tạp lục nam kha yên lặng xem lấy vờ giút đột nhiên chương ả m giác c c h một ì n h h có c trăm linh tám đêm khuya chương một trăm linh tám đêm khuya suy đoán này có lẽ là có thể nghiệm chứng giả sử thâm tiềm giả thật khả năng bởi vì lục nam kha tiếp xúc rẽn lộ xịt cùng dạ cảnh mà bị hấp dẫn kia gặp nguy hiểm liền không chỉ lục nam kha một người hoàng tử nghi cũng sẽ không vẹn vẹn kéo hắn một người nhập m ộ n g cùng cho nhắc nhở chí ít bạch băng cô thính hoa khanh vân cùng dịn c ả a ma mì cũng đều cùng hắn có một dạng kinh lịch mà bạch băng cùng cố thính là lệ thuộc vào hoàng tử nghi điều tra viên nàng sẽ không không nhắc nhở hai người này ném đi từ phó bản kết thúc sau liền không thấy t â m hơi dịn c ả a ma mì ba người khác đều cùng lục nam kha tăng thêm hào hưu hắn hoàn toàn có thể hỏi một chút đối phương có hay không làm tương tự m ộ n g lục nam kha mở ra điện thoại tìm tới ba người tài khoản phân biệt phát một đầu tin tức hỏi tham làm xong sau chuyện này hắn cảm giác có chút khát nước thế là xuống giường đi ra phòng ngủ ở phòng khách tủ lạnh cầm c h a i nước ôn uống, uống hiện tại thời gian là ba giờ sáng nhiều nhưng bởi vì vừa mới làm mộng cùng quần thể bên trong tin tức lục nam kha cũng không có quá nhiều bối rối hắn dứt khoát ngồi vào trên ghế s a lon bắt đầu chơi điện thoại dự định nhìn xem quần thể bên trong nói chuyện phiếm nội dung thuận tiện chờ một chút b ạ c h băng ba người hồi phục quần thể bên trong hiện tại thảo luận khí thế ngất trời rất nhiều điều tra viên đều đối mạc gian tồn tại thâm tiềm giả cảm thấy bất an thậm chí hoài nghi lên mạc gian có thể hay không còn cất dấu cái khắc thần thoại sinh vật không có bị bí mật đại sánh phát hiện cũng có một chút điều tra viên đối một cái nho nhỏ thâm tiềm giả cũng không thèm để ý tiến tới thảo luận lên như thế nào hữu hiệu, hiệu tìm kiếm cùng săn đuổi đối phương dự định tại giết thâm tiềm giả về sau tìm đường tiểu tiền lĩnh thưởng ta vừa mới đi tiếp đại khu tìm việc làm nhân viên hỏi một chút một cái liền ở tại bí mật đại s ả n h khu sinh hoạt quần thể hữu lên tiếng nói bọn hắn nói đường tiểu tiền tại thành thị ven b i ể n khu phát hiện thâm tiềm giả tung tích đưa ra cho bí mật đại s ả n h về sau bởi vì nàng dự định thuận tiện tuyên bố cái treo thưởng cho nên bị đánh phát tới thông chi đường đại tiểu thư vì sao lại đi ven biện khu có quần thể hữu hào kỳ hỏi nàng ở bên kia có cái cảnh b i ệ t biệt tự cái nào đó quần thể hữu trả lời nói đến nàng sở dĩ tuyên bố treo thưởng có phải hay không là cảm thấy thâm tiềm giả tại nhà mình bên cạnh lắc lư rất g ã n h thị có khả năng cái suy đoán này đạt được một vị quần thể hữu phụ họa hắn phát một cái ha ha cười to biểu lộ nhìn đ ư ờ n g đại tiểu thư giọng nói chuyện không chừng là nửa đêm đang ngủ ngon giấc đ ô n g nhiên bị thâm tiềm giả đánh thức cho nên s ắ t tâm nổi lên liền phát treo thưởng cho nên ven biển khu vì sao lại có thâm tiềm giả càng nhiều quần thể hữu cũng không quan tâm đường tiểu tiền mà là quan tâm bọn họ nhân thân an toàn trước lúc này mặc gian xuất hiện qua thần thoại sinh vật sao trước kia là trước kia bây giờ là bây giờ m u quần thể hưu nói không quan trọng bí mật đại s ả n h là hoàn toàn an toàn chỉ cần tại khu sinh hoạt bên trong chạch lấy là được phát cái tin tức này chính là xúc tu quái thiên hạ đệ nhất phải chạch đến lúc nào a không ít quần thể hưu cũng không thích loại này bị hạn chế phạm vi hoạt động cảm giác truy vấn bí mật đại s ả n h lại phải nhân viên công tác tiêu diệt toàn bộ thâm tiềm ra sao ta hỏi một chút trước đó cái kia hỏi qua nhân viên công tác quần thể hưu nói một lát sau tên này quần thể hưu phát tới tin tức bọn hắn đang đánh dọn quan ta dựa vào một mực lặp lại bọn hắn sẽ xử lý thích đáng mời điều tra viên yên tâm Cái khác cái gì cũng không có không gì lục ộ một ra. tra sao? ta Chủ nhóm đâu? Chủ cũng công tác chút chủ chủ Chủ chúng thích các nhóm nhóm không phải nhân Hỏi nhóm Hồn thể hưu bắt đầu chủ nhóm. Chủ nhóm, Hồn viên đáng, mời các điều tra viên yên mời tâm. đâu? đi. đầu điều hưu. là lý l bắt thể sẽ xử nam kha cười cười ngón tay hoạt động thối lui ra khỏi gờ r ú t chát cửa sổ uống xong cuối cùng một ngụm đồ uống hắn đang chuẩn bị quay về phòng ngủ đột nhiên trông thấy lục mộng từ gian phòng đi ra nàng mặc rộng ra áo ngủ màu hồng mái tóc dài màu trắng lộn xộn mà khoác lên ở sau lưng đỏ thấm con nuôi mông lung mê ly hiển nhiên là vừa mới tình ngủ nương theo lấy gấu nhỏ dép lê trên mặt đất phát ra l ạ c h c ạ c h â m t h a n h nàng từ cửa gian phòng chậm ung dung đi đến phòng khách sau đó nhìn thấy nhìn mình chằm chằm ca ca lục mộng rủi rủi con mắt cũng không nói chuyện nghi hoặc mà nhìn xem lục nam kha lục nam kha nhìn chăm chú lên nàng cứ như vậy đi qua năm giây lục mộng rốt cuộc nhịn không được mở miệng hỏi ca ca chào buổi tối lục nam kha lên tiếng chào hỏi tiếp lấy âm thầm nói t h ầ m nguyên lai là chân nhân ta còn tưởng rằng lại là ảo giác thàng đến lục mộng mở miệng hắn mới khẳng định đây là hiện thực dù sao hắn chỉ là ảo giác không có nghe nhầm triệu chứng mặc dù trước đó cũng có thể nghe thấy tiếng b ư ớ c c h â n nhưng này không thể xác định đối phương liền là lục ngộ tại lục nam kha trong tưởng tượng vừa mới có thể là thâm tiềm giả m ò tới nhà hắn chỉ là hắn ảo giác thành lục ngộ đ á n g tiếp hiện thực giống như không có hắn tưởng tượng như vậy ly kỳ、Khủ. lục nam kha ho nhẹ một tiếng kéo về suy nghĩ thuận miệng hỏi người muộn như vậy làm gì ta khát muốn uống bì ta sỏi lục ngộ không có quá để ý lục nam kha trước đó nhìn mình c h ầ m c h ầ m cử động ngáp một cái đi đến phòng khách tủ lạnh trước kéo ra cửa tủ lạnh lục n g ộ thăm dòi nhìn qua ngón tay chỉ tại trước môi t r ầ chờ nói giống như vị tạ sỏi uống xong ta nhớ rõ ràng còn có một hộp lục nam kha y ê n l ặ n g nhìn về phía trong thùng r á c chính mình vừa mới uống xong cuối cùng một hộp vị tạ sỏi hắn đứng người lên vấn đề nhỏ lần sau nhiều mua chút đ ộ t lấy liền tốt ngươi tùy tiện uống nước đi sớm nghỉ ngơi một chút tôi đã lục mậu tiếp nối đóng lại cửa tủ lạnh ta cho ngươi nhiều c h u y ệ n ít tiền ngươi muốn ăn cái gì chính mình mua liền tốt lục nam kha cùng nàng cùng nhau rời đi p h ò n g khách thuận tay xoa đầu nhỏ của nàng được lục mậu ử một tiếng lục nam kha túi đầu mắt nhìn lục mậu trần chờ một chút vẫn là d ặ dò nhưng là chờ ăn quá nhiều k h ô đây đúng là hoàng tử nghi nhắc nhở nàng trước đó cùng ta giao lưu lúc sử dụng liền là tương tự phương pháp không biết ngươi xem vở giúp cha không có mặc ra gần nhất vừa vặn xuất hiện thâm tiềm giả tung tích mà chúng ta những ngày tiếp xúc qua rẽn lộ xịt người rất dễ dàng trở thành thâm tiềm giả mục tiêu tóm lại cẩn thận một chút liền tốt lựa chọn tốt nhất đương nhiên vẫn là đến bí mật đại sảnh ở mặc dù phạm vi hoạt động nhận hạn chế nhưng so ở bên ngoài ở an toàn lục nam kha trầm tư mấy giây đầu tiên là đơn giản hồi phục bạch băng biểu thị chính mình sẽ cân nhắc đem đến bí mật đại sảnh ở một thời gian ngắn tiếp lấy hắn đem bộ phận này tin tức cũng phát cho hoa k h a n h vân nhắc nhở đối phương chú ý đến mức cố tính hắn tin tưởng bạch băng đã có chỗ nhắc nhở làm xong đây hết thể về sau lục nam kha để điện thoại di động xuống nằm ở trên giường ngày mai mục tiêu là hắn hai mắt chạy không nhìn chăm chú lên mơ hồ trần nhà trong lòng kế hoạ đầu tiên đi mua một ít súng ngắn làm phòng thân vũ khí tiếp theo cùng lâm n g u y ệ t so sánh ký ức tấm da dê phương pháp sử dụng ký ức tấm da dê hiệu quả là tiêu hao đặc thù đạo cụ cùng làm điều tra viên thu hoạch được đối ứng đặc chất đối với tiêu hao cái gì đặc thù đạo cụ lục nam kha đã có bước đầu ý nghĩ chương một trăm linh chín thẻ nhân vật hết hạn đến một trăm linh tám trường chương một trăm linh chín thẻ nhân vật hết hạn đến một trăm linh tám trường tác giả chú thích thoáng trước mắt một trăm linh tám trường liền b i ế t xong chúng ta quyển thứ ba lưu trữ viên cũng kết thúc lục nam kha phó bản ban thưởng còn có hai cái không có kết toán một cái là ký ức tấm da dê một cái khác là vĩnh hằng tôi tớ tầng sâu phiên bản hai cái này đều cần một đoạn thời gian toàn bộ kết toán tái phát thẻ nhân vật có thể sẽ kéo dài quá lâu cho nên ta liền đem thẻ nhân vật trước tiên phát bệnh một quyền này tổng thể biểu hiện ta coi như hài lòng nhưng vẫn tồn tại như c ũ một chút không lớn không nhỏ vấn đề tỉ như phó bản khai cuộc có lẽ có ít bình tĩnh tỉ như một chút phục bút không có tại cuối cùng đạch trở tới nơi này nhất là cần nói liền là giang v ã n nguyệt cùng giang đình đồng thiết kế cái này m ộ đủ lễ lúc ta tuân theo không muốn lãng phí bất kỳ một cái nào nở tở cờ lý niệm tận lực nhường đoàn tàu hành khách đều trở nên có tác dụng mà không phải đơn thuần người qua đường hoặc là chướng nhãn pháp bom khói giang vãn n g u y ệ t cùng giang đình đồng tác dụng nhưng thật ra là đang điều tra thành viên đối giang đình đồng cuối cùng câu kia đáp án là t u y ệ thời cũng không lý giải lúc đối đoạn văn này làm ra giải thích tỉ như nói cho điều tra viên tố trần lá tuyết nhã s ư n g bởi vì các nàng tại thiết lập thượng h i ể u rõ vô cùng thi từ truyền thống văn hóa đáng tiếc vì sau cùng đảo ngược ta chỉ có thể bỏ điều tra viên hướng giang đình đồng hỏi thăm tình tiết can đoan cuối cùng đảo ngược hiệu quả tóm lại ta vẫn có rất nhiều yêu cầu tiến bộ địa phương phi thường cảm tạ mọi người cho tới nay duy trì phát xong chương tiết sau nhìn tấu chương nói là ta mỗi ngày đều rất chờ mong quá trình cũng là có mọi người tại ta mới có thể một mực kiên trì túi đầu nói đơn giản xong lưu chữ viên sau đó nói nói quyển thứ tư quyển kế tiếp tên gọi mật thất là rất ngắn phát sinh ở mạc gian một đoạn tình tiết một quyển này dự tính sẽ không v i ế t rất nhiều chương bởi vì tiểu thuyết chủ yếu vẫn là lấy phó bản làm chủ nhưng bộ phận này cũng không thể luôn là một mực ngày qua t h ú n g chi mạc gian kinh lịch cũng là điều tra viên kinh lịch bên trong phi thường trọng yếu một câu mọi người có thể chờ mong một hay đúng liên quan tới trang bịa vấn đề ta phát hiện giống như mới độc giả đột nhiên trở nên nhiều hơn có lẽ là cái này trang bị a nguyên nhân mọi người cho ta tạm thời n h ư ờ n g cái này trang bị a lại đợi một hồi chờ ta dùng ái họa cái tốt đổi lại rơi chỉ là ai mỗi ngày đều có miễn phí số lần cho nên khả năng còn muốn mấy ngày thời gian ta sẽ tại thư hữu trong vòng phóng mấy cái mấy ngày nay bay cho mọi người nhìn xem cuối cùng đẩy cái sách sách tác giả ở ta nơi này quyển sách vừa mới bắt đầu viết không bao lâu liền bắt đầu ủng hộ ta còn tại hắn chính mình trong sách đẩy qua sách của ta lần này đẩy sách cũng coi là có qua có lại sách của hắn cũng là viết tuần hụ chạy đoàn tương quan bắt đầu viết thời gian so ta còn sớm xem như tiền bối của ta sách danh tự là chạy đoàn thủ bí nhân bản thân tu dưỡng là căn cứ vào cờ tờ thị giác tiểu thuyết thiết lập cũng rất mới lạ sách giới thiệu v ắ n tắt mọi người cảm thấy hứng thú có thể đi nhìn xem ta giống như phục chế không được liền không d á n tại cái này sách thành lục soát chạy đoàn hẳn là có thể lục soát mọi người đi qua thời điểm nhớ kỹ tiện đường thúc canh người chơi ngài tốt trở xuống là ngài c h ố khóa lại nhân vật thuộc tính cơ sở tin tức tính danh lục nam kha giới tính nam chức nghiệp bác sĩ chức nghiệp số thứ tự bốn mươi bốn tuổi tác hai mươi thuộc tính cơ sở lực lượng sáu mươi lăm thể chất năm mươi lăm hình thể sáu mươi nhân n h ẹ sáu mươi lăm bề ngoài năm mươi trí lực linh cảm chín mươi ý chí sáu mươi lăm bốn mươi lăm hai mươi giáo dục c h i thức tám mươi may mắn mười lăm diễn sinh thuộc tính hp mười một lý trí năm mươi tám ma pháp mười ba di động lực chín hộ giáp không thể chạm một tổn thương giá trị dợ bờ một dê bốn chức nghiệp kỹ năng uy tín bình xét cấp bậc ba mươi né tránh bảy mươi lăm thoại thuật bảy mươi cấp cứu sáu mươi ngoại ngữ tiếng latin năm mươi y hệ học bảy mươi tâm lý học bảy mươi khoa học sinh vật học một khoa học dược học một hứng thú kỹ năng cất đấu ẩu đả năm mươi bảy xa kích súng ngắn năm mươi thư viện sử dụng năm mươi lắng nghe năm mươi thần bí học ba mươi điều tra năm mươi lăm tuần h u mỹ tos hai đặc chất một cung đô hai trí giả ba vạn vật quy nhất vũ khí điều tra viên còn chưa trang bị bất kỳ vũ khí nào vật phẩm thư tịch vĩnh hằng tôi tớ ghi chép sách vĩnh hằng tôi tớ tầng sâu ghi chép sách thi p h á p tài liệu h ồ n g bảo thạch tích phân đạo cụ dưỡng thành hệ người chơi giấy chứng nhận đặc thù phó bản ra trận khoán tiếng anh phiên dịch giao lưu khí đơn thứ quyền sử dụng đặc thù đạo cụ một vận mệnh quà tặng hai phong bế bảo thạch ba ký ức tấm g a g ba bốn làm lũ v ô lậu chi sam phục chế phẩm bối cảnh cố sự nhân vật hình tượng tướng mạo phổ thông tuổi trẻ nam nhân tóc đen mắt đen thân cao một trăm bảy mươi tám cm nhìn qua có chút yếu đối tư tưởng c u n g tín nhiệm chưa giải khóa trọng yếu người chưa giải khóa ý nghĩa phi phạm c h i địa chưa giải khóa quý giá c h i vật chưa giải khóa vết thương cùng vết sẹo không sợ hai chứng cùng dễ nổi giận chứng không pháp thuật một vĩnh hằng tôi t ớ năng lực đặc thù một có t i n h trước thức chi nhãn kinh lịch phó bản một người theo dấu thông quan kết cục kết cục hát c ô đồ điều tra viên đồng bạn lâm nguyện tần hoa nhân vật bảng biến hóa lý trí một ý chí năm ngoại ngữ tiếng latin sáu may mắn mười tám hai tử thành thông quan kết cục kết cục e d a cảnh điều tra viên đồng bạn hoa khánh vân dìn ca a m a m ì bạch b ă n g cổ thính nhân vật bảng biến hóa lý trí ba né tránh năm may mắn bảy ba lưu trữ viên thông quan kết cục kết cục c nhân sinh đáo sử c h i hà tự điều tra viên đồng bạn thi vân v ũ lý hùng nhân vật bảng biến hóa lý trí bảy ẩu đà bảy thẻ nhân vật xem kết thúc chúc ngài du ngoạn vui sướng chương một trăm mười ký ức tấm g a dê t r ư ơ n g một trăm mười ký ức tấm g a dê sắc trời sáng tỏ trời ấm áp tại xa xôi màn trời bên trong chậm chạp dâng lên mặt đất mây ảnh sơ lãng lúc hơi gió m à quét mang đến không khí thanh thân lục nam kha rửa mặt hoàn tất vừa cùng lục mộng ăn thức ăn ngoài đưa tới bữa sáng một bên x o á t điện thoại di động phần mềm c h ắ t bên trong có hoa khanh vân trả lời hắn tin tức thời gian là nửa giờ trước đó chỉ có chút ít mười mấy tự đa tạ nhắc nhở ta tối hôm qua không có làm tương tự mộng lục nam kha tiện tay trở về cái không có gì hàm nghĩa biểu lộ bao biểu thị đã đọc hoa k h a vân không nằm mơ kỳ thật nằm trong dự liệu của hắn dù sao đột phát phó bản về sau. hoàng tử nghi đã đem nàng từ chính mình dự tính đoàn đội nhân tuyển bên trong bài trừ cũng liền không cần thiết chuyên môn nhắc nhở chú ý thân người an toàn b ạ c h băng cùng lục nam kha thì lại khác cái trước gia nhập nàng đoàn đội cái sau đang bị nàng lôi kéo khẳng định yêu cầu nhắc nhở m ộ t hai quay về xong biểu lộ bao về sau lục nam kha nhìn về phía lâm nguyệt gửi tới tin tức tại thông tin bên trong nàng nhắc nhở lục nam kha chú ý nhìn một chút quần thể bên trong thông chi cùng nhường hắn buổi trưa hôm nay phó ước lúc trên đường cẩn thận một chút để phòng một chút khả năng thâm tiệm giả lục nam kha trở về cái ok trừ cái đó ra trong điện thoại di động liền không có cái khác đáng nhắc tới tin tức vất quá điều tra viên mặc gian giao lưu quần thể bên trong ngược lại là phi thường náo nhiệt rất nhiều quần thể hữu vừa mới tỉnh lại đã nhìn thấy tối hôm qua thông c h i sau đó cấp tốc gia nhập quần thể bên trong kịch liệt thảo luận hiện tại đã có bộ phận điều tra viên chuẩn bị tay điều tra thâm t i ề m giả hạ lạ dự định nếm thử săn giết đối phương hoàn thành đường t i ể u tiền treo thưởng ngươi nói ta đánh thắng được thâm t i ề m giả sao lục nam kha uống một n g ụ m sữa đậu nành thuận miệng hỏi hướng lục m ộ n lục m ộ n khéo léo ngồi tại bên cạnh bàn ăn hai cái tay nhỏ bưng lấy thức ăn ngoài đưa tới hương thả nàng nghe xong lục nam kha vấn đề sau suy tư hai giây tiếp lấy lắc đầu nói không biết nếu như là đơn đấu một con p h ổ thông thâm tiệm giả ta cảm thấy vấn đề không lớn lục nam kha nói chuyện thiệp nói nếu như là nhiều người vây đánh một cái thâm tiệm giả vậy thì càng thêm bảo hiểm bảo đảm nhất là không đi đối phó thâm tiệm giả lục mộng nói lầm bầm xác thực lục nam kha cười cười chuyển đề tài nói ta đợi chút nữa đi bí mật đại sảnh ngươi muốn đi theo s a o lục mộng lắc đầu vậy chính ngươi ở nhà chú ý an toàn lục nam kha giải quyết xong một điểm cuối cùng bữa sáng chuẩn bị đi ra ngoài rơi nhà trước đó lục nam kha sửa sang lại một chút vật phẩm trên người làm đặc chất quần đồ hạnh tâm vận mệnh quà tặng tờ giấy bị hắn đặt ở trong quần áo bên b ạ c h túi kề sát lồng ngực thêm hai mươi ý chí thuộc tính phong bế bảo thạch thì mang tại p h ầ n cổ dùng cổ áo che khuất một thanh dao gọt trái cây liên quan vỏ đao bị hắn bỏ vào trong ngực để phòng tao nội chiến đấu lúc tay không tắc sát cuối cùng thì là chìa khóa điện thoại các loại vật phẩm hết thể chuẩn bị sẵn sàng về sau lục nam kha lên đường tiến về bí mật đại sành ước chừng nửa giờ sau hắn rời đi cho thuê đi tới bí mật đại so sánh với dĩ v ã n g rõ ràng nhiều hơn không ít điều tra viên bọn hắn cơ bản đều chú ý đến quần thể bên trong tin tức hoặc là đến bí mật đại sành thuê khu sinh hoạt gian phòng hoặc là hỏi thăm nhân viên công tác kỹ l ư ơ n g hơn sự kiện chi tiết cũng may chỗ tiếp khách cửa sổ rất nhiều nhân viên công tác hiệu suất làm việc cũng cao tạm thời còn không cần xếp hàng lục nam kha đi đến trong đó một cái làm việc trước cửa sổ ta phải dùng chạy đoàn tích phân hối đ o á i một thanh bờ d à o đ ỉ n h em ở một nghìn chín trăm linh ba được rồi ngài có thể điền ngài địa chỉ trong hôm nay lại phải đưa đến các ngài bên trong nhân viên công tác mang trên mặt ngọt ngào mỉm hoặc là nếu như n g à i hiện tại cần dùng gấp ngài có thể tại chỗ tiếp khách chờ một lát một lát chúng ta sẽ ở trong vòng m ộ ư ơ i năm phút phái người đưa tới lục nam kha lựa chọn m ộ ư ơ i năm phút đồng hồ b ấ t quá nhân viên công tác tốc độ rất nhanh không cao hơn m ộ ư ơ i phút đồng hồ liền có người đem súng ống đưa tới vợ rào nỉnh m một nghìn chín trăm linh ba thức bắn tự động súng ngắn vũ khí loại hình chín ly súng tay tự động cần thiết kỹ năng s ạ a k í c h súng ngắn vũ khí tổn thương một dê m ư ơ i cơ sở tầm bắn m ộ ư ơ i năm lát đạn lượng tám loại trừ súng ống cùng súng túi chờ linh kiện bên ngoài bên ngoài bí mật đại sành còn tụ tặng một phần dự phòng đạn cùng m ư ơ i sáu quả chín ly đạn cái này tổng cộng hao tốn lục nam kha một nghìn điểm chạy đoàn tích phân nếu như tại khu giao dịch tìm điều tra viên mua sắm giá tiền khẳng định sẽ tiện nghi rất nhiều nhưng một là trước mắt mọi người đều biết m ạ c gian khả năng co thâm t i ề m giả nguy hiểm kích thích phía dưới khu giao dịch vũ khí giá cả cũng sẽ dâng lên hai là khu giao dịch lấy được vũ khí cũng không bổ sung súng ống sử dụng giấy chứng nhận tư cách thuộc về lai lịch không rõ hàng cầm tại m ạ c gian bị cảnh sát phát hiện sẽ bị nhốt vào trong lao cân nhắc phía dưới lục nam kha vẫn là quyết định dùng nhiều điểm tích lũy tại chỗ tiếp khách trực tiếp mua sắm cái này một nghìn điểm tích lũy hoa cũng coi như đăng giá dù sao nếu như phó bản bối cảnh cho phép khẩu súng này cũng có thể mang vào phó bản làm lục nam kha ban đầu vật phẩm cân nhắc đến điểm này lục nam kha còn đặc biệt tuyển một thanh năm 1920 t h a y mặt trước kia vũ khí dù sao chạy đoàn bên trong đại bộ phận phó bản đều phát sinh ở năm 1920 về sau mua xong vũ khí về sau lục nam kha rời đi chỗ tiếp khách tại hoạt động khu tìm cái xạ kích sân tập bắn luyện một hồi súng xạ kích luyện tập tiêu hao đạn từ sân tập bắn cung cấp cũng không cần ngoài định mức thu lấy lục nam kha phí tổn lâm o nguyệt trả o n g lời ta hẹn phòng nghỉ không đầy một lát lục nam kha cùng lâm nguyện tại đặt trước tốt phòng nghỉ trả mặt lâm nguyệt vẫn là lần trước bộ dáng chỉ là quần áo đổi thành hưu nhàn rộng rãi quần áo nàng trứng ư mắt nhìn ta muốn tới đây thuê cái khu sinh hoạt gian phòng t h e m t i ề m giả giải quyết trước đó trước ở tại bí mật đại sảnh cho nên liền sớm một chút đến đây ngươi làm sao cũng sớm như vậy luyện một lát súng lục nam kha loay hoay một chút đặt ở bên người bao súng a lúc này mới thứ mấy cái phó bản ngươi liền có điểm tích lũy đổi súng lâm nguyệt kinh ngạc mắt nhìn lục nam kha bây giờ cách t â n thủ phó bản chỉ mới qua ba tháng đối với người bình thường tới nói lúc này vừa kết thúc cái thứ nhất chính thức phó bản cùng vừa mới bắt đầu tiếp xúc chạy đoàn tích phân ta phó bản độ hoàn thành rất cao lục nam kha cười, cười. chúng ta tới tâm sự ký ức tấm da dê đi lâm n g u y ệ t cười từ trong bọc lấy ra một tờ giấy đây là ta nhớ kỹ ký, ký ức tấm da dê cách dùng ngươi xem một chút được lục nam kha tiếp nhận t r a n giấy g sau đó từ trong túi đồng dạng móc ra ghi chép cách dùng một t r a n giấy g đưa cho đối diện đây là ta tìm tới ngươi cũng nhìn xem lâm n g u y ệ t tiếp tới hai người bỏ ra mấy phút đến xác nhận đối phương lấy được phương pháp tựa hồ là giống nhau lâm n g u y ệ t để tờ giấy xuống、ừ. lục nam kha nhẹ gật đầu sau đó đem một chương ký ức tấm da dê giao cho lâm nguyện ngươi cầm đi chúng ta đã nói xong nếu như ngươi tìm được phương pháp ta liền cho người một phần nhưng kỳ thật không có ta ngươi cũng tìm được sử dụng nó phương pháp lâm n g u y ệ t trần trờ nói tại cùng ngươi tìm tới phương pháp so sánh trước đó ta không cách nào cam đoan chính mình tìm tới liền là chính xác lục nam kha nghĩ nghĩ còn nói thêm nếu như ngươi vẫn cảm thấy không cách nào an tâm nhận lấy có thể giúp ta một vấn đề nhỏ ngươi nói lâm n g u y ệ t rất s ạ n h khoái ta muốn biết ký ức tấm da dê đến tột cùng là hiệu quả gì lục nam kha sợ lên cái cảm cho nên nếu như có thể mà nói ta hy vọng ngươi có thể nói cho ta ngươi muốn đối cái gì đặc thù đạo cụ sử dụng sử dụng hoàn tất về sau đạt được đặc chất lại là cái gì nội dung nói như vậy điều tra viên nắm giữ đặc thù đạo cụ cùng đặc chất tin tức thuộc về tương đối tư mật cùng mẫn cảm tin tức bất luận cái gì tìm hiểu người đều sẽ gây nên điều tra viên cảnh giác nhưng lâm n g u y ệ t chỉ là trong t r ẻ o cười nói ta còn tưởng rằng cái gì đâu ta t â n thủ phó bản đều là ngươi mang ta qua cách làm người của ngươi ta cũng tin tưởng những này nói cho ngươi c ũ n g không có gì nàng tiếp lấy, lấy ngón tay điểm một cái chính mình huyện thái dương nói ra ta đặc chất là ứng vận t r ư ơ n g một trăm mười một may mắn chứng nhận t r ư ơ n g một trăm mười một may mắn chứng nhận đặc chất ứng vận hiệu quả tiến hành trừ may mắn kiểm định bên ngoài tùy ý thuộc tính kiểm định lúc điều tra viên có thể tiến hành một lần ngoài định mức may mắn kiểm định nếu lần này may mắn kiểm định thành công điều tra viên khấu trừ một d mười điểm may mắn thuộc tính giá trị cùng làm t r ư ớ c thuật thuộc tính kiểm định thu hoạch được một cái ban thường xuất sắc chính là như vậy lâm nguyệt không có dấu giếm giới thiệu chính mình đặc chất lục nam kha suy nghĩ một hồi cái này đặc chất cường độ coi như không tệ nó tương đương với cho điều tra viên một lựa chọn có thể tại cần thời điểm nếu thử dùng một gmười may mắn giá trị đổi một cái thuộc tính kiểm định ban thường x u ấ t s ắ c đương nhiên cái này cũng không ổn định bởi vì có thể dùng may mắn giá trị trao đổi ban thường x u ấ t s ắ c điều kiện tiên quyết là may mắn kiểm định thành công nếu như điều tra viên may mắn giá trị rất thấp vậy cái này đặc chất hiệu quả liền muốn giảm bớt đi nhiều mà lại đổi lại ban thường x u ấ t s ắ c chỉ thích dùng cho thuộc tính kiểm định không thích hợp tại kỹ năng kiểm định ý vị này dù cho điều tra viên có được rất cao may mắn trị số lại không sợ tiêu hào cũng không cách nào dựa vào cái này đặc chất tại như là chiến đấu thăm dò thương lượng các phương diện từ đầu tới cuối duy trì ư thế tại đại bộ phận phó bản bên trong so sánh với tại thuộc tính kiểm định điều tra viên gặp phải kỹ năng kiểm định vẫn là càng nhiều hơn một chút bất quá thuộc tính kiểm định ban thường x u ấ t sắc cũng không phải không dùng được t ỷ như tránh thoát trói buộc lúc khả năng yêu cầu lực lượng kiểm định trọng thương cùng sắp chết lúc yêu cầu thể chất kiểm định tao nộp h á p thuật lúc khả năng yêu cầu ý chí kiểm định những n à y kiểm định thành công hay không cũng tương đương mấu chốt nhất là ý chí kiểm định nếu như lâm nguyệt có được yêu cầu cùng mục tiêu tiến hành ý chí đối kháng kiểm định pháp thuật lại phối hợp thượng cái này đặc chất khi nàng pháp thuật xác xuất thành công sẽ phi thường trị cao cân nhắc đến đối phương là vận mệnh liên hợp thành viên muốn thu hoạch dạng này pháp thuật hẳn là cũng có con đường cứ như vậy lâm n g u y ệ t chiến l ư ợ c liền không thể khinh thường vấn đề duy nhất là bất luận cái gì lấy pháp thuật làm chiến lược h o ạ c h tâm điều tra viên lý trí tiêu hao đều phi thường khủng bố mà lâm n g u y ệ t tiến vào vận mệnh liên hợp lúc đã khấu trừ khá nhiều lý trí trước mắt lý trí khả năng cũng không cho phép nàng tùy ý tiêu xài trừ cái đó ra đặc chất tạo thành may mắn giá trị tiêu hao cũng là yêu cầu khảo lựa một điểm mà ta dự định lâm nguyện từ trong ngực lấy ra một cái màu bạc nhạt huy hiệu ta dự định đối cái này đặt thủ đạo cụ sử dụng ký ức tấm da dê nó gọi may mắn chứng nhận may mắn chứng nhận loại hình đặc t h u đạo cụ giới thiệu văn tát vận mệnh liên hợp ban phát cho thành viên mới huy hiệu cũng là vận mệnh liên hợp thành viên chứng minh một trong hiệu quả nắm giữ vật phẩm này lúc mỗi khi có một lần may mắn kiểm định thất bại điều tra viên ngoài định mức thu hoạch được một lần may mắn hồi phục kiểm định số lần thông qua vật phẩm này thu hoạch được ba lần may mắn hồi phục kiểm định số lần về sau vật phẩm này mất đi hiệu quả may mắn hồi phục kiểm định sẽ ở phó bản kết thúc lúc tiến hành kế toán đây coi như là một cái tiêu h à n phẩm lâm nguyện vung vẩy trong tay màu bạc nhạt huy i ệ u bất quá đặc chất là mãi, mãi. nếu như đem nó biến thành vật chất có lẽ có thể một mực giữ lại năng lực bất quá ta cũng là đoán không xác định đúng hay không lục nam kha gật đầu nói có thể thử một lần nếu như có thể vĩnh c ử u giữ lại cái này đặc thù đạo cụ hiệu quả kia cùng ngươi ứng vận phi thường xứng đôi cái này cơ bản có thể giải quyết ứng vận sẽ dẫn đến điều tra viên may mắn thuộc tính giá trị giảm bớt vấn đề đối với những điều tra viên khác tới nói cái này huy hiệu hiệu quả coi như có thể vĩnh c ử u giữ lại vậy cũng không tính rất có dùng bởi vì bọn hắn thường thường không có chủ động phát động may mắn kiểm định năng lực không cách nào nhiều lần phát động may mắn chứng nhận hiệu quả mà coi như đem may mắn thuộc tính đ ề cao rất nhiều bọn hắn cũng rất ít có cần dùng đến may mắn thuộc tính địa phương dù sao tại đại bộ phận phó bản bên trong yêu cầu tiến hành may mắn kiểm định địa phương là rất ít bất quá cho dìn c ả a ma mi ngược lại là đặc biệt phù hợp dìn c ả a ma mi đ ặ c chất phúc vận nếu như phối hợp thượng mãi mãi may mắn chứng nhận có thể tại mấy lần phó bản sau liền soát ra rất cao may mắn thuộc tính giá trị tiến tới thu hoạch được một lần tuyệt đối né tránh thu hồi suy nghĩ lục nam kha mỉm cười hỏi ngươi dự tính lúc nào dùng ký ức tấm ra dê lục nam kha dự định xem trước một chút lâm nguyện sử dụng sau hiệu quả sau đó lại quyết định chính mình tiêu hao cái gì đặc thù đạo cụ liền hôm nay đi lâm nguyện nghĩ may mắn chứng nhận lại phát động một lần liền mất đi hiệu quả ta lo lắng thời gian càng kéo dài về sau gặp được may mắn kiểm định ký ức tấm ra dê phương pháp sử dụng là thông qua nghi thức loại này nghi thức cũng không phức tạp nhưng cần đại lượng thần bí học nghi thức tài liệu lục nam kha hai ngày này đơn giản nhìn một chút nghi thức cần thiết cơ hồ tất cả tài liệu đều có thể thông qua chạy đoàn tích phân thu được chỉ là giá cả hơi đắt tổng cộng yêu cầu tiếp cận tám trăm chạy đoàn tích phân người điểm tích lũy đầy đủ sao lục nam kha hỏi lâm n g u y ệ t hiển nhiên cũng tính toán qua tốn hao lắc lắc đầu nói còn thiếu một chút đến tìm người cho mượn n g ư ơ i vừa mua xong vũ khí đoán chừng cũng không giàu có ta tìm những người khác liền tốt ta kỳ thật còn có sáu trăm điểm tích lũy lục nam kha thản nhiên nói ngươi nếu là tìm những người khác mượn không được có thể tới tìm ta ngươi còn có sáu trăm lâm n g u y ệ t sửng sốt một chút làm sao nhiều như vậy ngươi chạy mấy cái chính thức phó bản hai cái lục nam kha đáp trong đó một cái là đột phát phó bản bao quát tử thành cùng lưu chữ viên ở bên trong hắn hai cái này phó bản tổng cộng thu được hai nghìn một trăm chạy đoàn tích phân nếu như không phải lên lần mạc gian hoa năm trăm điểm tích lũy nuôi cấy một chút điều tra kỹ năng hắn mua xong súng ngắn sau còn có thể còn lại một nghìn một trăm điểm tích lũy đột phát phó bản là cái gì lâm n g u y ệ t còn không có nghe nói qua có loại này phó bản liên lạc tại mạc gian đột nhiên phát động phó bản lục nam kha nói bổ sung phát động sát xuất bình thường đều rất nhỏ chỉ là ta lần kia tương đối đặc thù thế mà còn có dạng này phó bản lâm nguyện cảm khái một câu ừ bất quá ta hẳn là có thể tìm tới những người khác cho mượn chạy đoàn tích phân không cần làm phiền ngươi lục nam kha gật gật đầu không có nhiều lời nếu như có thể mà nói hắn cũng dự định lần này mạc gian sử dụng ký ức tấm r a dê bởi vậy hắn chính mình cũng thiếu khuyết hai trăm chạy đoàn tích phân về sau có lẽ còn muốn tìm biện pháp kiếm một điểm hoặc cho mượn một điểm đến giờ cơm cùng đi ăn cơm trưa lâm n g u y ệ t cười cười nói đi lục nam kha mỉm cười đi thôi hai người lập tức đi bí mật đại sành khu sinh hoạt tìm ở giữa nhà hàng dùng cơm trong lúc đó hai người cũng thuận miệng hẳn huyên chút không quá quan trọng sự tỉnh xem như liên lạc một chút tình cảm cơm chưa thời gian kết thúc về sau lục nam kha cùng lâm n g u y ệ t cáo biệt đi hoạt động khu h ư u nhàn giải trí một cái buổi chiều nửa đường thuận tiện tại khu sinh hoạt thuê một gian phòng úc làm khẩn cấp dùng không sai biệt lắm đến cơm chiều lúc lục nam kha mới mang theo súng ngắn trở lại chính mình trụ sở mà lâm n g u y ệ t cũng rốt cuộc hoàn thành nghi thức phát tới tin tức ta dùng ký ức tấm da dê đây là ta lấy được mới đặc chất đặc chất chứng nhận may mắn hiệu quả may mắn kiểm định thất bại lúc điều tra viên ngoài định mức thu hoạch được một lần may mắn hồi phục kiểm định số lần một lần phó bản bên trong nhiều nhất thông qua vật phẩm này thu hoạch được ba lần may mắn hồi phục kiểm định số lần may mắn hồi phục kiểm định sẽ ở phó bản kết thúc lúc tiến hành kết toán chương một r ư ờ i hai chủ động xuất kích chương 112, chủ động xuất kích chuyển biến làm đặc chất chứng nhận may mắn cơ hồ không có khác biệt vẹn vẹn nguyên bản tiêu hao ba lần sau mất đi hiệu quả hiệu quả cải biến vì một lần phó bản bên trong nhiều nhất thu hoạch được ba lần may mắn hồi phục kiểm định số lần đây coi như là thu được tăng cường lục nam kha tiếp lấy phát tin tức hỏi bài câu biết được lâm nguyệt thi triển nghi thức sau cụ thể quá trình nghi thức mở ra lúc yêu cầu thông qua một lần thần bí học kiểm định để phán đoán nghi thức phải chăng có thể bình thường có hiệu lực mà tại nghi thức có hiệu lực về sau điều tra viên sẽ chống d ô n g thêm ra một phần trị tốt ở bề ngoài mơ hồ ký ức cũng bởi vậy tiến hành một lần lý trí kiểm định lần này lý trí kiểm định nếu như thành công thì không giữ trừ lý trí nếu như thất bại thì khấu trừ một dê bốn lý trí trừ cái đó ra toàn bộ nghi thức quá trình cũng không có bất kỳ nguy hiểm nào như vậy ta cũng có thể bắt đầu lục nam kha nằm trên ghế s a lon soát điện thoại di động đầu tiên đến làm điểm tích lũy hắn chỉ còn lại sáu trăm điểm tích lũy muốn hoàn toàn mua nghi thức cần thiết thần bí học tài liệu còn có hai trăm điểm tích lũy lỗ hồng ngay tại lục nam kha suy nghĩ từ chỗ nào làm cái này hai trăm điểm tích lũy thời điểm bạch băng phát tới tin tức ở đây sao thương lượng vấn đề tại người nói lục nam kha trả lời ta cẩn thận suy tư một chút cảm thấy hoàng tử nghi mộng cũng không nhất định là đang nhắc nhở chúng ta cẩn thận thâm tiệm giả bạch băng nói nàng cũng có khả năng là là ám chỉ chúng ta cái này thâm tiệm giả phi thường đặc thù lục nam kha tiện tay đánh chữ hỏi nói thế nào mặc g a n là tổng thể an toàn khu vực bạch băng giải thích nói trước đó cơ hồ chưa bao giờ có thần thoại sinh vật tại mạc gian xuất hiện bởi vậy cái này thâm t i ề m giả lai lịch phi thường khả nghi có lẽ hoàng tử nghi chính là phát hiện cái gì cho nên mới đem chúng ta kéo vào trong hậu nhắc nhở chúng ta chú ý lục nam kha suy nghĩ một chút nói mặc dù có đạo lý riêng nhưng đây chỉ là suy đoán của ngươi nếu như đồng dạng tiến hành suy đoán ta cũng có thể cho rằng hoàng tử nghi mục đích là tiêu diệt cái này thâm t i ề m giả nàng đem chúng ta kéo vào trong hậu chính là muốn mượn dùng lực lượng của chúng ta để chúng ta độc thủ đây quả thật là cũng là trong đó một loại khả năng bạch băng thừa nhận nói đã không cách nào khẳng định loại nào suy đoán là chính xác vậy chúng ta liền cần toàn diện tính cân nhắc chuyện này nếu như chúng ta tại khu sinh hoạt đợi ba tháng cố nhiên có thể tránh cho bị thâm tiềm giả tổn thương nhưng cũng đồng thời từ bỏ tìm tới nó chỗ đặc thù khả năng lục nam kha có chút minh bạch nàng muốn làm cái gì người muốn chủ động xuất kích không sai bạch băng tiếp tục nói ta muốn tìm đến cái này thâm tiềm giả tại cái này về sau là trực tiếp giết chết nó vẫn là thả dây dài câu cả lớn có thể căn cứ chúng ta khi đó lấy được tin tức mới quyết định lục nam kha khen nhữ mày trầm ngâm không nói so sánh với tại tại khu sinh hoạt trốn lên ba tháng ý nghĩ bạch băng chủ động xuất kích kế hoạch càng thêm cấp tiến nhưng cũng có thể thu được ích lợi cũng nhiều hơn nàng trí ít có một câu không có nói sai m ạ c gian trước đó cơ h ộ i chưa từng xuất hiện thần thoại sinh vật bởi vậy cái này thâm tiềm giả tồn tại bản thân đã làm cho tìm kiếm nếu như có thể ngược dòng tìm hiểu đến cái này thâm tiềm giả đi vào mạc gian con đường có lẽ có thể bởi vậy nhìn thấy mạc gian một chút bí ẩn cân nhắc đến điểm này có lẽ tìm kiếm cái này thâm tiềm giả còn có một nhóm khác người người b ạ c trần theo quân nhất nói đây là điều tra viên tự phát tạo thành một tổ chức tổ chức thành viên đều là chí ít vượt qua ba lần chính thức phó bản xuất sắc điều tra viên đồng thời đối chạy đoàn trò chơi khởi nguyên cảm thấy hứng thú vô cùng đã như vậy vậy bọn hắn liền tuyệt đối sẽ không đối cái này thâm tiệm giả làm như không thấy lục nam kha còn không có vượt qua ba lần chính thức phó bản không có đạt tới người bệnh trần thành viên yêu cầu nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa hắn không thể cùng đối phương đi đầu tiếp xúc mà đang đổi t ắ t thâm tiệm giả quá trình bên trong có lẽ liền có cơ hội gặp người bệnh trần tổ chức thành viên lục nam kha để xuống phát triển suy nghĩ đây đều là chủ động xuất kích cho tốt nhưng tệ nạn cũng không ít đầu tiên liền là vấn đề an toàn ngươi có n ắ m chắc đối phó thâm tiềm giả sao hắn hỏi chỉ cần không bị đánh lén phổ thông thâm tiềm giả cho dù có pháp thuật cũng không phải là đối thủ của ta thân là thâm niên điều tra viên b ạ c h băng t r o n g câu chữ bên trong lộ ra tự tin mãnh liệt nhưng ta một người coi như lại thế nào cảnh giác cũng khó tránh khỏi sẽ co bỏ sót cho nên ta yêu cầu đồng bạn trợ giúp đây cũng là ta tìm ngươi nguyên nhân loại trừ ta còn có những người khác sao lục nam kha hỏi ngoại trừ ngươi ta bên ngoài còn có ba cái điều tra viên mạch băng giới thiệu nói trong đó một cái là ngươi nhận biết cố tính mặt khác hai cái ngươi đại khái không biết ta có thể tìm thời gian là các ngươi lẫn nhau giới thiệu một chút ba người này đều không phải là tân thủ chiến lược cũng có bảo hộ đồng thời đáng ra tín nhiệm hết thể năm người tạo thành điều tra viên tiểu đội mà lại không có một tên người mới lục nam kha cảm giác cái này vũ lực cơ bản có thể nghiến ép phổ thông thông t i ê m giả chỉ có thể nói điều tra viên thật rất cẩn thận đã như vậy vậy hắn cũng không có ý định cự t u y ệ t được lục nam kha đánh chữ nói bất quá có một việc ta gần nhất thiếu hai trăm chạy đoàn tích phân hy vọng có thể tìm ngươi cho mượn một chút lần sau phó bản kết thúc trả lại ngươi đây là việc nhỏ b ạ c h băng đáp ứng rất sảng khoái ta vừa lúc ở chỗ tiếp khách ngươi đem thẻ căn cước id phát một chút ta hiện tại chuyển cho ngươi lại lần nữa tay phó bản sau khi ra ngoài điều tra viên sẽ ở trong nhà tìm tới một t r ư ơ n g thẻ căn cước chạy đoàn tích phân liền cùng tấm thẻ căn cước này khóa lại lục nam kha phát id không bao lâu một đạo máy móc đơn điệu thanh em tại lục nam kha trong đầu v ă n g lên điều tra viên chạy đoàn tích phân đã thay đổi chạy đoàn tích phân tám trăm ngày mai ta đem tất cả gọi vào một chỗ thương lượng một chút làm sao tìm được con kia thâm tiệm giả mạch băng tiếp lấy phát xuống đất chỉ cùng thời gian hỏi ngươi thời gian này có dành không có rảnh lục nam kha trả lời ta đến lúc đó sẽ đến được mạch băng kết thúc đối thoại không nghĩ tới ta còn có chủ động truy sát thần thoại sinh vật một ngày lục nam kha đóng lại điện thoại nói thầm vài câu cách truyền kỳ điều tra viên càng ngày càng gần nếu như ta truy sát không phải thâm tiềm giảm mà là t i n đã lỏ cho săn đem trong đầu không thiết thực ý niệm bung đi lục nam kha tiếp lấy tìm đến lục mộng viễn trình mua ký ức tấm da dê cần thiết nghi thức tài liệu đại khái một hai cái giờ về sau những tài liệu này bị bí mật đại sành chuyên môn nhân viên công tác đưa đến lục nam kha trong nhà lục nam kha bố trí tốt nghi thức chuẩn bị sử dụng ký ức tấm da dê ký ức tấm da dê chỉ có thể đối đ ặ c thù đạo cụ sử dụng mà trên tay hắn đ ặ c thù đạo cụ chỉ có bốn dạng vận mệnh quà tặng phong bế bảo thạch ký ức tấm da dê cùng lam lũ vô lậu chi sam phục chế phẩm trong đó lam lũ vô lậu chi sam đầu tiên bài trừ thứ này loại trừ có thể nhìn thấy một chút nhìn không thấy gì đó bên ngoài cơ bản chỉ có tác dụng v ụ đối ký ức tấm da dê sử dụng ký ức tấm da dê loại này tạp bụt hành vi cũng bị lục nam kha bài trừ đây chính là tuần hủ mỹ tuật thế giới lục nam kha không dám cũng không muốn làm ra bất luận cái gì không thể nào đoán trước đến kết quả hành vi lục nam kha cuối cùng quyết định đối vận mệnh quà tặng sử dụng ký ức tấm da dê đây đương nhiên là đi qua nghĩ sâu tính kỹ t r ư ơ n g một trăm mười ba hắc lâm chấn t r ư ơ n g một trăm mười ba hắc lâm chấn làm điều tra viên loại trừ chín mươi điểm trí lực bên ngoài lục nam kha chủ yếu thực lực đến từ hắn hai cái đặc chất quần đồ cùng vạn vật quý nhất trong đó đặc chất quần đồ tương đối đặc thù nếu như đơn xét tới đây cũng là một loại tại thời khắc mấu chốt tạo tác dụng năng lực đặc thù điều tra viên sẽ ở bình thường tận lực t í ế p xúc may mắn giá trị mà chỉ ở khi tất yếu mới phát động đặc chất bất quá lục nam kha bởi vì quần v ọ n phản l ị c cử chỉ tiêu hao đại lượng may mắn giá trị lại có vận mệnh quà tặng cái này đặc thù đạo cụ cho nên không có áp dụng cách dùng như thế này cung đồ trên tay hắn biến thành g i a tăng cơ hồ tất cả kiểm định sát xuất thành công đặc chất cái này cố nhiên tăng lên cực lớn hắn toàn diện tính cùng trạng thái bình thường năng lực nhưng cũng làm cho hắn không thể không thời khắc đem vận mệnh quà tặng mang ở trên người cái này nghe tựa hồ cũng không phải là cái gì quá lớn tác dụng v ụ nhưng trên thực tế lại phi thường trí mạng bởi vì có chút phó bản khả năng không cách nào mang theo bất luận cái gì vật phẩm tùy thân nếu như lục nam khang ẫ u nhiên tiến vào loại này phó bản thực lực kia sẽ bị cực lớn suy yếu trừ cái đó ra một chút kiểm định đại thất bại hoặc là đ i ê n c u ồ n g phát tắc cũng có thể nhường lục nam kha mất đi vật phẩm vận mệnh quà tặng mang ở trên người cũng không an toàn chớ nói chi là bị kẻ trộm sờ đi các cái khác tình huống mà đem nó chuyển hóa làm đặc chất liền có thể tránh cho cái này rất nhiều vấn đề tại lâm nguyệt chứng nhận may mắn thành công chuyển biến làm đặc chất lại hiệu quả cũng không có bị suy yếu về sau lục nam kha liền hạ xuống quyết định k h u cạn vọng n g u y ệ t phấn hoa m ặ t hai mươi khắc thủy ngân mười ml hoàng hôn thảo chế thành thảo bút hai con lục nam kha đem cần thiết nghi thức tài liệu từng cái bày ra trước người điểm số không sai về sau hắn bắt đầu hỗn hợp một bộ phận tài liệu đem nó nghiên cứu chế tạo thành sền sệt đen như mực nước cùng sử dụng trong đó một con thảo bút chấm lấy mực nước tại thư phòng trên sàn nhà vẽ nghi thức đồ hình thần bí học nghi thức cần thiết tài liệu dùng lượng cùng cụ thể trình tự thường thường đều không lắm chính xác so với nghiêm ngặt phối trộn phản ứng hóa học bọn chúng càng ỉ lại tại thần bí học giả thiên phú và linh cảm đơn giản vẽ tốt đồ án về sau lục nam kha bỏ đi háo dùng một cái khác thảo bút chấm lấy một phần khác tài liệu nghiên chế mực nước trên người mình vẽ bản đồ đại khái chừng mười phút đồng hồ về sau hắn ngửa người trên nhiều hơn một đạo kéo dài vạn giống như là nhiều cái bất quy tắc khép kín mặt c o n đồ hình lục nam kha t h ở sâu đem cuối cùng mấy món tài liệu tính cả vận mệnh quà tặng bày ra tại nghi thức đồ án mấy cái cố định địa điểm chính mình thì nằm ở đồ án trung ương một chương ký ức tấm da dê nhẹ nhàng đắp lên c h á n của hắn cái này một chút hệ liệt động tác sau khi hoàn thành x u ấ t s ắ c lăn lộn thanh em mới rốt cuộc vang lên điều tra viên sử dụng ký ức tấm da dê thần bí học kiểm định một dê một trăm một thần bí học kiểm định đại thành công một ít chỉ tốt ở bề ngoài ký ức từ lục nam kha trong lòng h i ệ t hiện những ký ức này chợt nhìn lại là ăn k h p nhưng tiếp tục chốt nhưng lại có quỷ dị xa cách cảm giác cái này giống như là hai khối pha lê trùng điệp kia một khối nhỏ bộ phận so với những bộ phận khác càng thêm mơ hồ không rõ những n à y miền át liên tục dối loạn chịu không thấu ký ức nuốt sống lục nam kha năm nay tháng bảy ta nhận được một phần ủy thác phần này ủy thác đến từ ta trước kia trùng hợp nhận biết một vị tên là đau n h o mở vật liệu gỗ thương nhân hắn thỉnh cầu ta trợ giúp cha ra bạn hắn d a n i e l w i liam l tại ngày mùng ngày ba tháng bảy mất tích lần theo đau n h o mở gửi tới địa đồ cùng chỉ dẫn ta đi tới một người một ít dấu tích đến bắng vẻ tiểu chấn ta như chút được gánh nặng thở ra một hơi b u ô n g xuống kính b i ể n vọng một lỗ từ trên một thân cây bỏ lên xuống tới vớt vớt có chút đau nhức đ u ổ i hôm nay là ngày mùng ngày năm tháng bảy phía trước cách đó không xa liền là hắc lâm trấn chỉ cần lại xuyên qua cuối cùng một đoạn khu rừng ta liền có thể đi vào cái này liền đường cái đều không có vắng vẻ tiểu trấn tại trong khách sạn hào hào ngâm cái tắm nước nóng trên thực tế nếu như sớm biết yêu cầu từ trong rừng tiểu lộ đi bộ bôn ba bốn giờ ta khẳng định sẽ b u ô n g tha cho cái này t b y thác dù cho t h ù lao của nó phi thường phong phú đáng tiếc ta từ bến xe xuống tới hỏi qua chung quanh cư dân mới biết được điểm này mà khi đó nếu như quay đầu trở về lại có ai sẽ cho ta thanh lý tiền xe đâu ta lắc đầu không có phần n ản mà là từ trong túi lấy ra tao kéo m ở cũng chính là ta người ủy thác cho ta địa đồ cùng chỉ dẫn cẩn thận so sánh một phen ta phát hiện chính mình cũng không có trệ hướng phương hướng trước mặt bốn lượn trong rừng tiểu lộ chính là thông hướng hắc lâm chấn duy nhất cửa vào ta nhìn chung quanh một chút nơi này có thưa thất lùm cây cùng cao ngất là kim cây cao trên mặt đất thì là dày bật lá r ụ n g tầm thuộc về điện hình gió bất bại phi lao điện dù cho trước mắt là trong một năm ấm nhất cùng cả tháng bảy nhiệt độ không khí cũng chỉ là ô lương yêu cầu phụ thêm áo khoác mới sẽ không cảm thấy lạnh lúc này sắc trời dần dần muộn không lâu liền muốn mặt trời lặn dương d ầ m chỗ sâu một đầu tiểu lộ tại ta dưới chân lan tràn hướng về phía trước ta biết nó thông suốt hướng hắc lâm t r ấ n ta nhìn một chút địa đồ trên bản đồ đơn giản biêu tả hắc lâm t r ấ n phương vị cùng chung quanh địa mạo hắc lâm t r ấ n tứ phía vòng lâm khoảng cách hắc lâm t r ấ n gần nhất một đầu đường cái tại phương nam ta chính là từ phương nam đường cái bên trong bến xe xuống xe cùng một đường đi bộ hướng bắc ta tiếp tục tiến lên ước chừng năm sáu phần phút sau ta bỗng nhiên nghe thấy được dã thú gà g é t ta xoay người nhìn thấy một con đang hướng ta đi tới sói hoang nó hình dạng nguyện m màu xám cho lông sói có không ít thắt nút lộ r a dơ giấy bẩn thiệu c h i cực thân thể g ầ y yếu như một đôi lục sắc sói trong mắt lộ r a đói khát cùng khát vọng nhìn chăm chú ta ta ý thức được tại ta không gián đoạn đi bộ sau bốn tiếng chưa hẳn còn có thể chạy qua cái này đói khát sói hoang ta nhất định phải cùng nó tiến hành chiến đấu ngay tại ta nghĩ như vậy thời điểm con k i a bụng đói kêu vang sói hoang đã không chịu nổi ta chất thịt r ụ hoặc hướng ta đánh tới cái này đói khát sói hoang tại ta một lần cuối cùng công kích đến mệnh tang tại chỗ ta thở hồn hển hồn hển không cẩn thận liên lụy đến thương thế trên người nếu n h i mày cái này động vật hoang dã xuất hiện cùng sắt trời biến thành đen n h ư n g ta không tự chủ được muốn tăng tốc bước chân mau chóng chạy tới hắc lâm chấn tiến về lựa điếm nghỉ ngơi cùng chữa trị vết thương đúng lúc này một cái lao nhân xuất hiện tại ta trước mặt thật sự là thân thủ tốt lao nhân nói ngươi thoạt nhìn rất l à mặt không phải hắc lâm chấn người a ngay tại tình huống vạn phần nguy cấp thời khắc một đạo tiếng súng bỗng nhiên văng lên đầu k i a sói hoang tại ta trước mặt bị nát đầu từ đường nhỏ hai bên trong rừng rậm đi ra một vị lao nhân tay hắn cầm một cây súng săn nhìn xem ta nói người bên ngoài ban đêm trong rừng rậm vô cùng nguy hiểm ngươi mau rời khỏi đi chân c h ơ một chút về sau hắn lại nói ngươi thụ thương nghiêm trọng như vậy để ngươi một mình rời đi cũng không tốt không bằng ngươi trước đi với ta ta trong phòng nhỏ ta có thể giúp ngươi xử lý một chút vết thương đợi ngày mai ngươi có chút khôi phục lại đi hắc lâm chấn không muộn ta hai mắt tối đen ý thức mơ hồ tại té xịu một khắc cuối cùng ta tựa h ầ nghe gặp tiếng súng vang lên chờ ta khôi phục tầm mắt về sau ta phát hiện chính mình chính bản thân chỗ một gian không lớn trong nhà gỗ bên giường l ử a chạy vì ta cung cấp lấy tầm mắt cùng ấm áp lựa chạy một bên khác ngồi một vị lão nhân hắn mưng một cây súng săn bình tĩnh nói ngươi đã tỉnh ta cứu ngươi n ơ i này là p h ò n g cái ủ a ta. tra kêu n hỗn á t đ loạn ký ức không có chút nào ăn khớp tại trong đầu góc của hắn lăn lộn xôi trào sói hoang cùng thợ săn phát ra cởi lạnh giã thú gào thét cùng tiếng súng liên tiếp cao ngất cây là kim lung lay băng lanh chặt cây đen nhánh thân cây vặn b ẹ o lên t ả ác hoa văn bên trong ta n g ầ m thừa nhận nhìn chăm chú lên đây hết thảy sau đó quay đầu nhìn về phía lục nam kha không muốn hoài nghi ta nói đây chính là trí nhớ của ngươi chương một trăm mười bốn quà tặng chương một trăm mười bốn quà tặng lục nam kha không nói một lời bình tĩnh chờ đợi mãnh liệt ký ức chậm chạp lắng lại h á c lâm chấn ngoại vi cây l á kim tùy theo làm n h ạ c đ ó i khát sói hoang cùng giàn mua thợ săn tiêu tán hầu như không còn ta nhìn chằm chằm lục nam kha một chút về sau tại một đạo v ợ sóng lắc lư mất đi bóng dáng có chút ý tứ lục nam kha mỉm cười từ lý trí tổn thất tạo thành ảnh hướng trái chiều bên trong hoàn toàn thoát khỏi trên người hắn cùng trên đất nghi thức đồ án giống như là trải qua dài rằng giặc thời gian t ẩ y lễ đã phai m à u bày ra tại đồ án bên trong nghi thức tài liệu cũng triệt để bồi hóa không cách nào lại lần sử dụng lục ngộng linh hoạt kỳ h ảo thanh âm tại lục nam kha trong lòng vang lên điều tra viên thành công sử dụng ký ức tấm g a dê vận m ệ n h quà tặng đã bị tiêu hao điều tra viên thu hoạch được ngoài định mức đặc chất vận bệnh quà tặng đặc chất vận bệnh quà tặng hiệu quả một điều tra viên từ đầu đến cuối giữ lại mức thấp nhất độ may mắn giá trị mười lăm hiệu quả hai điều tra viên có thể thông qua tiêu hao hv lấy một năm tỷ lệ thu hoạch được tương ứng số lượng may mắn giá trị thông qua loại phương thức này lấy được may mắn giá trị chỉ có thể duy trì lâu dài một lần 6 s thời gian nay hiệu quả mỗi lần phó bản chỉ có thể sử dụng một lần cùng lâm n g u y ệ t chứng nhận may mắn giống nhau vận mệnh quà tặng biến thành đặc chất về sau hiệu quả cũng không có bất kỳ cái gì rút lại ngược lại đạt được tăng cường cả hai tăng cường biên độ cũng kém không nhiều chứng nhận may mắn không còn sẽ bị tiêu hao mà vận mệnh quà tặng thì nhiều một cái mỗi lần phó bản chỉ có thể sử dụng một lần ngoài định mức hiệu quả cái hiệu quả này cho phép lục nam kha tại thời điểm cần thiết giảm bớt hp cùng thu hoạch được đối ứng may mắn giá trị thuộc về một loại tính dễ nổ năng lực ngoài định mức may mắn giá trị mặc dù chỉ có thể duy trì lâu dài một l u â n thời gian nhưng phối hợp lục nam kha đặc chất u ủng đồ có thể ở mức độ rất lớn cam đoan lần tiếp theo kiểm định s á t x u ấ t thành công bất quá cái hiệu quả này cũng không có nhìn qua mạnh như vậy lấy chiến đấu làm thí dụ nếu tình huống khẩn cấp thắng bại chỉ ở chỉ trong một chiều khi lục nam kha liền cần sử dụng này hiệu quả đến hưởng lần tiếp theo kiểm định đạt tới rất khó thành công để cầu thu hoạch được xuyên qua tổn ư ơ n g nhưng hắn tổng cộng chỉ có m ư ờ i một điểm hp cho dù giảm mất mười điểm sinh mệnh cũng chỉ có thể thu hoạch được năm mươi điểm lâm thời may mắn tính cả hắn mười lăm điểm cơ sở may mắn giá trị cái này sáu năm điểm may mắn giá trị cũng không có cách nào cam đoan hắn lần tiếp theo kiểm định có thể đạt tới rất khó thành công ngoài ra đã tình huống khẩn cấp đến loại tình trạng này vậy hắn hp rất khả năng cũng không phải là mát trị số bởi vậy này hiệu quả có thể phát huy tác dụng cũng tiến một bước rút lại cho dù thật đem kiểm định tăng lên tới rất khó thành công kia tiêu hao hết hp lục nam kha cũng phi thường nhiều đất còn sót lại một điểm hp mang ý nghĩa bất kỳ nguy hiểm nào nhân tố với hắn mà nói đều cực kỳ trí mạng đương nhiên cái hiệu quả này mặc dù không có nhìn qua mạnh như vậy nhưng vẫn có chỗ thích hợp chí ít nó tăng cường lục nam kha bộc phát năng lực cho phép hắn tại thời điểm cần thiết làm mấu chốt kiểm định thu hoạch được thành công đem thị giác rút ra tới quan sát lâm thời may mắn giá trị tựa như là vận mệnh tình cờ tặng cho yêu cầu nỗ lực bảng giá thì là điều tra viên tiêu hao hp lục nam kha thu hồi phương diện này tâm tư chứ bỏ mới lấy được đặc chất bên ngoài hắn còn không phải không cân nhắc vừa mới trong đầu hiện hiện ký ức thiên tri đã từng nói lời nói tại trong đầu hắn hiện hiện cái này ba trang tấm da dê là vĩnh bí tri hương ký ức phương diện kết quả nghiên cứu phân biệt tồn chữ lấy các ngươi riêng phần mình ký ức cái này ba trang ký ức trên giấy da dê nguyên bản phân biệt viết lục nam kha lâm nguyệt cùng tên tân hoa nhưng từ khi tiến vào mạc gian về sau ba cái tên này liền đột ngột biến mất lục nam kha cho rằng đây là phó bản đạo cụ biến thành ban thưởng vật phẩm sau đó phát sinh biến hóa nguyên bản tồn chữ ký ức tấm da dê biến thành có thể đem đặc thù đạo cụ chuyển biến làm đặc chất vật phẩm dù sao người chơi cũng không có mất đi ký ức người chơi chỉ là đang giả trang diễn một cái mất đi ký ức nhân vật cho nên khôi phục ký ức tấm da dê đối người chơi tới nói cũng không có cái tác dụng gì nhưng rất hiển nhiên làm phó bản ban thưởng tấm da dê không nên đối người chơi không hề có tác dụng bởi vậy nó hiệu quả liền phát sinh sửa đổi đây là lục nam kha suy đoán nhưng loại này tốt hơn cũng không phải là lục bình không dễ ký ức tấm da dê vẫn như c ũ bảo lưu lấy nó nguyên bản công hiệu tại sử dụng ký ức tấm da dê về sau lục nam kha trong đầu hiện hiện những ký ức kia liền là chứng minh lâm nguyệt cũng đề cập tới sử dụng hết ký ức tấm da dê sẽ thu hoạch được một chút chỉ tốt ở bề ngoài ký ức cũng bởi vậy yêu cầu tiến hành một lần lý trí kiểm định bất quá lục nam kha lấy được ký ức tựa hồ không giống nhau lắm những ký ức này vỗn loạn lại mê m i n nhưng bộ phận chi tiết lại vô cùng rõ ràng chỉnh thể kịch bản mang theo mánh liệt ám chỉ ý vị tràn g ngập khó nói lên l ờ i vi diệu rối loạn cảm giác cái này cùng nói là một đoạn ký ức ngược lại càng giống là linh cảm kiểm định một d một trăm bảy mươi ba kiểm định kết quả bảy mươi ba không lớn hơn điều tra viên trí lực thuộc tính giá trị chín mươi linh cảm kiểm định thành công vận mệnh gợi ý cái này năm chữ tại lục nam kha trong đầu dần dần hiện hiện một mực c á m dễ v u n g đi không được lục nam kha t r ầ m mặc mấy giây tiếp lấy cờ ư i nói không hổ là thần bí học đại thành công hắn tiến hành nghi thức trước còn tại cân nhắc nếu kiểm định thất bại thật là làm thế nào kết quả hoàn toàn không nghĩ tới chính mình thần bí học kiểm định đột nhiên x u ấ t s ắ c tới cái đại thành công tuy nói đại thành công tất nhiên sẽ phát sinh có lợi cho điều tra viên sự t ì n h nhưng thần bí bên cạnh kỹ năng đại thành công thường thường không hề giống cái khác kỹ năng đại thành công như thế giản dị tự nhiên chính như cái này một hệ liệt quỷ dị một đoạn ký ức không biết là ai ký ức lục nam kha lầm bầm vài tiếng đứng dậy đem nghi thức hiện trường xử lý sạch sẽ trên người mình đồ án thì tại tắm rửa quá trình bên trong thuận tiện thanh lý ngày mai nhiệm vụ là đi cùng bạch băng chạm mặt thương thảo làm sao tìm được con kia thâm t i ệ u giả lục nam kha nằm ở trên giường nhìn xem gian phòng trần nhà suy tư có lẽ một chuyện khác cũng có thể đưa vào danh sách quan trọng tại hắn trầm ung dung trong suy tư vườn ngủ dần dần tiến đến một đêm không ngậu sáng ngày thứ hai tám giờ lục nam kha đúng giờ rời giường bồi lục mậu chơi cho tới t r ư a trò chơi về sau chuẩn bị đi ra ngoài pho ước lục mậu vẫn như cũ chạch trong nhà không cùng tới bạch băng lựa chọn địa chỉ là bí mật đại sảnh hoạt động khu đây cũng là đại bộ phận điều tra viên chạm mặt lúc đều sẽ lựa chọn địa điểm、11h10. lục nam kha đ ặ t tới đặt trước tốt phòng nghỉ trong phòng nghỉ hiện tại chỉ có bạch băng một người n à người n g mặc rộng rãi màu trắng áo sơ mi hạ thân là cho đen thay đổi dấn sắc quần jean trắng non ngón tay thon dài tại điện thoại trên màn hình buồn bực ngắn ngầm xẹt qua chào buổi sáng lục nam kha đóng cửa phòng lên tiếng chào bạch băng ngẩng đầu nhìn hắn một chút cười nói có thể tính chờ đến một người cố thính tiểu tử kia nói còn chưa tới ước hẹn thời gian chính mình đi trước sắt vách đánh bài đi để cho ta một người n h ả m c h á n soát điện thoại lục nam kha cười cười bây giờ cách ước hẹn mười một giờ ba mươi phút xác thực còn sớm tuy nói như thế bất quá bạch băng lời nói bị tiếng đập cửa đánh gãy người tốt có ai không phong nghỉ ngoài cửa chuyển đến một tên nam tử thanh âm thật là khéo đây là ta ước mặt khác hai cái điều tra viên một trong bạch băng tử thanh âm bên trong nghe được thân phận của đối phương đối lục nam kha giải thích một câu về sau nàng đem thanh âm phóng đại một chút trả lời ta tại vào đi cùng cụt cửa bị mở ra một tên thoạt nhìn g ầ y g ò rắn chắc nam tử đi đến ta giới thiệu một chút bạch băng chỉ vào tên nam tử kia nói với lục nam h a vị này gọi bàn quân chương một trăm mười lăm tránh hai chương một trăm mười lăm tránh hai bạch tỷ giữa chưa tốt ha g ầ y gò rắn chắc nam tử lên tiếng chào hỏi sau đó mới nhìn rõ lục nam kha sửng sốt một chút nói lại là ngươi ta cũng không nghĩ tới là ngươi lục nam kha cười nói từ đột phát phó bản bên trong sau khi ra ngoài lục nam kha tại bí mật đại s ả n h gặp được bản quân đối phương lúc ấy ngay tại hướng hắn trào hàng suy luận câu lạc bộ hội viên bằng chứng bất quá tiếp theo lục nam kha tiến vào quân nhất lưu t r ữ viên phó bản vài ngày sau lại nhận được bản quân nói cụ bán cho những người khác tin tức hai người cũng bởi vậy không có tiến hành tiến thêm một bước liên lạc nguyên lai、like、các ngươi nhận biết bạch băng tỏ mò nhìn một chút hai người nhận biết một điểm nhưng không nhiều bàn g quân nhốn núi bay ta đã từng muốn bán cái tích phân đạo cụ cho người anh em này mặc dù không thành nhưng cũng lẫn nhau tăng thêm nói chuyện phiếm tài khoản vậy ta vẫn cho hai vị lẫn nhau giới thiệu một chút đi b ạ c h băng hé miệng cười một tiếng vị này là lục nam kha ta cùng hắn cùng một chỗ trải qua một lần phó bản hắn lúc ấy liền thực lực bất p h à m có thể nhẹ nhóm đơn giết một con bị kỳ hiện tại chỉ sợ chiến lược cao hơn trọng yếu nhất chính là trí lực hơn người ngay cả ta cũng khâm phục không thôi đến thương nghiệp lẫn nhau thổi k h â lục nam kha trong lòng thầm nhủ vài tiếng thuận miệng đáp lần kia đối phó bị kỷ kỷ thật h i ể m tượng hoàn sinh xuất sắc nha v ậ n k h í kém chút h i ể m tượng hoàn sinh cũng bình thường mấu chốt là dù vậy ngươi cũng có thể giết chết đối phương bạch băng ngữ khí ôn hòa tiếp lấy giới thiệu b ả n g quân vị này b ả n g quân đang điều tra thành viên bên trong cũng coi là có chút danh tiếng hắn đồng dạng cũng là thâm niên điều tra viên một trong kinh lịch phó b ả n chỉ sợ đã tiếp cận hai chữ số đương nhiên hắn sở dĩ n ổ i danh chủ yếu vẫn là bởi vì hắn đặc chất tương đối đặc t h ủ chỉ là nội dung cụ thể ta không tiện lộ ra bạch tỷ quá khắc khí bàn quân cười ha hả chen miệng nói dù sao hiểu ta điều tra viên đều biết ta đặc chất kỳ thật cũng không cần che che lấp lấp mọi người đã muốn cùng một chỗ đổi u bắt thâm t i ê m giả kia nói ra đặc chất nội dung cũng thuận tiện phối hợp cũng thế bạch băng cười cười vậy ta liền nói thẳng b ả n g quân đặc chất là tránh h a i đặc chất tránh h a i hiệu quả tại s ắ p phát động cùng tuấn h ữ mỹ t o t có liên quan lý trí kiểm định lúc điều tra viên thu hoạch được một cái ngoài định mức phản ứng thời gian phản ứng thời gian thời gian dài từ tình huống cụ thể quyết định dài nhất không cao hơn một lần sáu s nay đặc chất mỗi lần phó bản nhiều nhất phát động ba lần mặc dù nhìn qua bề ngoài xấu xí bạch băng giới thiệu nói nhưng trên thực tế cái này đặc chất có thể tạo được tác dụng cũng không tín h tiểu dưới tình huống bình thường nó có thể nhường điều tra viên dự cảm chức đến nguy hiểm cùng tại phản ứng thời gian bên trong làm ra lần tránh có thể lần tránh sắp sinh ra lý trí kiểm định sao lục nam kha hỏi nếu như tại phản ứng thời gian bên trong làm ra thích hợp hành động bàn g quân gật đầu nói có thể nhưng càng quan trọng hơn là bạch băng nói bổ sung cái này đặc chất có thể làm cho điều tra viên sớm phát giác được tồn tại nguy hiểm từ đó làm ra tương ứng chuẩn bị không đến mức bị địch nhân đánh lén lục nam kha hiểu rõ gật đầu đây đúng là cái này đặc chất hữu dụng nhất địa phương chẳng hạn như nếu lục nam kha bọn người tổ đội thăm dò một chỗ địa đạo kết quả tại góc rẽ chuẩn bị đi qua lúc bàn g quân đông nhiên phát động đặc chất cái này chứng minh chỗ ngặt sau nhất định có cái gì nguy hiểm tỉ như một con ngay tại mai phục bọn hắn thần thoại sinh vật tin tưởng mọi người cũng sẽ không e ngại cùng một con phổ thông thâm tiềm giả chính diện tác chiến sẽ chỉ lo lắng bị đánh lén bàn g quân sáng sủa cười vỗ vỗ bộ ngực bất quá có ta ở đây phương diện này liền có thể hơi yên tâm một điểm mạch băng nhẹ gật đầu nhìn nói với bàn quân đúng là ra ngoài loại này suy tính ta mới chủ động mọi ngươi ta đối cái này thâm tiềm giả cũng cảm thấy rất hứng thú bang quân cười ha h ha à nói hai ta xem như ăn nhịp với nhau bạch băng nhẹ nhàng cười một tiếng đang định nói chuyện cộng lại bang lên tiếng đập cửa h à n là vị cuối cùng điều tra viên là cố thính sẽ không g ó cửa bạch băng đoán một câu sau đó đi lên trước mở cửa phòng ngoài cửa là một tên biểu lộ lạnh lùng đơn nuôi ngựa nữ tử thoạt nhìn đại khái t r ư ừ n g ba mươi tuổi mặc thủ công may vết tích rất nặng ra chế quần áo hất lên áo giả k ỳ táo khoác thượng ngoài định mức may rất nhiều cái miệng tối nhỏ bạch băng đơn u ô ngựa nữ tử nhẹ nhàng gật đầu lên tiếng trào thanh tuyến k u y n h hướng trung tính nhưng vẫn như cũ giữ lại có thuộc về nữ tính nhàn nhạt ôn nhuận cảm giác đến ta vì mọi người giới thiệu một chút bạch băng cử chỉ tự nhiên đưa nàng kéo vào trong phòng giới thiệu nói vị này gọi trang c h i ngư thâm niên điều tra viên đã từng cùng ta thông qua trải qua hai cái phó bản nghề nghiệp của nàng là thợ săn bởi vậy đang truy tung thâm tiềm giả thượng có thể tạo được tác dụng rất lớn thợ săn lục nam kha tò mò nhìn đối phương một chút đó cũng không phải một cái thường gặp trước nghiệp bởi vì thợ săn không có cá nhân năng h i ế u nó tám cái chức nghiệp kỹ năng hoàn toàn cố định theo thứ tự là xạ kích điều tra hoặc lắng nghe tự nhiên hướng dẫn ngoại ngữ hoặc sinh tồn sinh vật học hoặc thực vật học tiềm hành truy tung bởi vì chỉ có chức nghiệp kỹ năng có thể tại ngay từ đầu thêm điểm thời điểm đến bảy mươi hứng thú kỹ năng nhiều nhất chỉ có thể thêm đến năm mươi điểm bởi vậy loại này tương đối nghề nghiệp cố định mô bản đồng thời cũng mang ý nghĩa so sánh hẹp xử lý mặt từ thợ săn chức nghiệp mô bản bên trong cũng có thể thấy được thợ săn cơ bản đã mất đi thương lượng phương diện năng lực chiến đấu phương diện cũng chỉ lại tại xạ kích cái này một cái kỹ năng thay vào đó là thợ săn có được tự nhiên hướng dẫn truy tung trở đặc hóa năng lực tại một chút đặc thù trong khu vực có rất ưu tú biểu hiện nhưng nếu như là người theo dấu hoặc là lưu trữ viên loại này phó bản thợ săn tác dụng liền cơ hồ không có không nghĩ tới còn có điều tra viên lựa chọn loại này đặc hóa chức nghiệp lục nam kha đi lòng vòng ý niệm vất quá loại sự tình này nhiều ít thuộc về cá nhân tư ẩn bởi vậy lục nam kha cũng không hỏi ra miệng hai vị này là mạnh băng tiếp lấy lại cho trang t r i ngư giới thiệu một lần bản quân cùng lục nam kha cuối cùng cười nói cố thính vẫn còn đang đánh bại được rồi h ắ n có hay không tại cũng không đáng kể chúng ta mấy cái thương lượng như thế nào đổi bắt thâm tiềm giả liền tốt mấy vị có ý kiến gì không ta không có gì cái nhìn ta nghe mọi người b ạ c h băng mới vừa nói xong bàng quân liền cười ha h à nói trang t r i ngư liền không có hắn như vậy khách khí bình tĩnh nói ta đề nghị từ thâm tiềm giả xuất hiện địa phương bắt đầu truy tung nó đã từng tại phụ cận xuất hiện qua vậy thì nhất định sẽ lưu lại v ế t tích s á c thực như thế b ạ c h băng suy tư mấy giây nhìn về phía lục nam kha người có ý nghĩ gì sao trong cái đội ngũ này trang chi ngư phụ trách sắn đổi bằng bị b quân phòng bị đánh lén, ạ c h b ă n g cùng một h h n trăm mười n ứng sáu theo t i ề m in rèn t lộ chủ đề mật thất chương một trăm mười sáu theo kim in rèn lộ chủ đề mật thất chương hàng phòng không yên lòng hít một hơi trà sữa đem theo chất lỏng tràn vào mấy hạt dừa quả nhai nát lại lén lén lút lút mắt nhìn cách đó không xa nữ tử đây là một tên dáng người cùng hình dạng đều phi thường xuất chúng cô gái trẻ tuổi một đầu tú lệ tóc đen lưu loát quận tại sau đầu mấy sợi sợi tóc rơi vào nàng dịu dàng trước mặt hai mắt xuất h ầ n không biết đang suy tư cái gì thật là dễ nhìn a trương hằng phong tại cách đó không xa lặng lẽ nhìn xem nữ tử trông thấy nàng lần đầu tiên trương hằng phong liền cảm thấy tâm động nhưng làm hai mươi năm mẫu thai độc thân ngây thơ thiếu nam hắn chỉ dám yên lặng nhìn xem hoàn toàn không dám lên trước các lời không được a trương hằng phong khí chất nữ nhân dễ nhìn như vậy bỏ lỡ thôn này không có tiệm này ngươi phải đem nắm chặt cơ hội a chẳng lẽ ngươi còn muốn độc thân cả một đời không thành t r ư ơ n g hàng phong tại nội tâm không ngừng cho mình bơm hơi nhưng mỗi đến chuẩn bị tiến lên bắt chuyện thời điểm hắn liền không khỏi vì đó có chút l i bước dừng bước không tiến đáng lời ta độc thân cả một đời t r ư ơ n g hàng phong lại buồn buồn nhấp một hớp trà sữa sau đó lại lần liếp trộm một chút nữ tử thật vừa đúng lúc chính là cái nhìn này nhìn lại lúc nữ tử kia vừa b ậ n lệnh phía dưới hai mắt cũng nhìn về phía trường hàng phong phanh phanh chương hàng phong trái tim đột nhiên nhảy một cái bối rời tầm mắt sợ bị đối phương phát hiện chính mình đang trộn nhìn nàng nhưng vừa mới rời tầm mắt hắn lại cảm thấy nhìn như vậy quá đột ngột một điểm thế là kiên chỉ lại sinh sinh c h u y ể n chủ đ ể quang nhìn chăm chú lên nữ tử nữ tử vẫn nhìn xem hắn thanh lệ khuôn mặt thượng nhìn không ra tâm tình gì k h u khú chư hằng phong chỉ cảm thấy da mặt bắt đầu nóng lên trong lòng một phát ngác dứt khoát tiến lên đáp lời nói vậy vậy cái ngươi tốt ngươi tốt nữ tử trên mặt hiện ra một vòng lễ phép tính cười yếu tớt chúng ta quen biết sao ta ngạch không biết t r ư hằng phong trong đầu tung ra rất nhiều câu nói nhưng mỗi khi chuẩn bị há miệng lúc hắn chỉ lo lắng nói ra được câu nói k i a sẽ để cho đối phương hiểu lầm hoặc phản cảm ấp úng nửa ngày vẫn không có thể hoàn chỉnh tổ chức ra một cái câu nữ tử biên độ rất nhỏ sai lệnh phía dưới trừng mắt nhìn nếu không chúng ta quen biết một chút thấy đối phương các loại có hơi lâu dưới tình thế cấp bách trương hằng phong cũng không kịp tìm tử hoảng hốt b ộ i nói n g ạ c h ta ý là cùng một chỗ ăn một bữa cơm hoặc là nhìn xem đ ị a ảnh chơi đội trò chơi cái gì trương hằng phong càng nói càng cảm thấy mình quá mạ muội thanh âm cũng dần dần biến thấp ảo nào không thôi ta nhìn không cần đi nữ tử do dự một chút h u y ể n chuyển cự tuyệt hắn đến loại tình trạng này trương hằng phong ngược lại dũng cảm tranh thủ nói nếu không nếu không ngươi lại suy nghĩ một chút ngươi thích gì hoạt động ta đều có thể tỉ như xem phim d ạ o phố hoặc là trò chơi bí ẩn giết người mật thất đào thoát đúng rồi gần nhất có cái mật thất đào thoát rất hỏa tựa như là cái gì the o kim in rẽn lộ chủ đề mật thất nếu không chúng ta thử một chút cái này the o kim in rẽn lộ chủ đề mật thất l à n nửa tháng trước sáng lập tuyên phát sung túc chủ đề phi thường hấp dẫn ánh mắt mật thất câu đố độ khó cũng rất lớn làm độ khó cao ban thường từ mật thất mở ra tính lên ba hạng đầu thông quan m ậ t tất h người chơi sẽ bị trao tặng một kiện đặc thù trang phục màu vàng m ậ t tất h chủ sự phương tuyên bố bộ y phục này cùng m ậ t tất h chủ đề the kim in rèn lộ chặt chẽ tương quan mà the kim in rèn lộ cũng không phải hư cấu sản phẩm mà là chân thực lịch sử tồn tại mặc dù trương h à n g phong cảm thấy đây chỉ là chủ sự phương làm mạnh lưới nhưng hắn xác thực cũng thật cảm thấy hứng thú gần nhất một mực chuẩn bị báo danh bởi vậy tại vội vàng phía dưới hắn mới có thể đem việc này thoát ra làm hắn cũng không nghĩ tới chính là hắn gái này cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng một phen tựa hồ hấp dẫn cô gái trước mặt chú ý the kim in rèn lộ chủ đề mật thất. nữ tử suy tư m ấ y giây k h ẽ cười nói sắp thực nghe rất có ý tứ đúng không rất hỏa trương hằng phong hương phân lên liền nói chuyện cũng lưu loát không ít nếu không chúng ta thử một chút cái này m ậ thất t đào thoát độ khó rất cao bất quá ta chuyên môn hiểu qua một điểm làm qua công l ư ợ n g tốt nữ tử cười đáp ứng hắn xương hô như thế nào trương hằng phong h à n g trong vĩnh h ẳ n g sơn phong phong bị hỏi danh tự trương hằng phong kích động nói ngươi đây nữ tử đem rủ xuống bên t hai sợi tóc kéo lên ta gọi liệu như vân lục n ộ n g k ẽ ngầm đầu mắt nhìn vừa mới vang lên tin tức thanh âm nhắc nhở điện thoại Tiếp lục ấ y quay đầu nhìn về phía ngồi tại ghế salon tựa đang ca ca. của vang Điện động thần nhìn ngồi cạnh bên cạnh hồn nhắm mắt dưỡng thần điện thoại di động của người vang lên nàng nhắc ghế thoại nhở. về tại di mắt là l nam kha mở hai mắt ra sắc mặt bên trên có một chút cùng loại bệnh nặng mới khỏi tái nhận bỉm cười hỏi là tin tức gì lục mộng áo một tiếng cầm điện thoại di động lên dùng khuôn mặt giải khai màn hình thuần t h u cấn mở phần m ề m n g chat nói ra bạch băng bọn hắn gửi tới tin tức nói là tìm được thâm tiềm giả khả năng giấu kín địa điểm chuẩn bị chờ ngươi đi qua sau cùng lúc xuất phát lục nam kha tầm mắt cục xuống chầm tư không nói một tháng trước tại cùng bạch băng bọn người thảo luận thời điểm hắn đưa ra không đổi theo bắt thâm tiềm giả mà là thông qua một chút mồi n h ử thiết kế cạm bẫy đưa nó dẫn ra nhưng trang t r i ngư kiên trì muốn chủ động xuất kích nàng cho rằng bởi vì đường tiểu tiền t r é o thưởng hiện tại đã có rất nhiều điều tra viên bắt đầu truy tung thâm tiềm giả tung tích thâm tiềm giả dưới loại tình huống này tất nhiên úc còn không mang nổi mình úc không có nhàn tâm đi chú ý lục nam kha mồi n h ử hai người ý kiến trái ngược bạch băng suy tính về sau thì quyết định hai loại phương án đồng thời tiến hành bạch băng cô thính vàng quân cùng trang chi ngư phụ trách truy tung thâm tiềm giả mà thiết kế mồi nhự bố trí cạm b ẫ loại này không quá nguy hiểm sống thì giao cho lục nam kha một người sau đó lục nam kha bỏ ra chút thời gian thiết kế ra một chỗ mật thất đào thoát khu vực cùng lấy the kim n in r ẹ n lộ chủ đề mật thất tiến hành t u y ê n p h á t hắn còn đặc biệt đem lam lũ vô lậu chi sam phục chế phẩm làm mật thất chạy trốn b a n thường đối với thợ phụng tuấn hủ thâm tiềm giả tới nói loại này có the kim n in r ẹ n lộ khí tức đạo cụ có lẽ có phi phạm lực hấp dẫn dù sao tại đại bộ phận tuấn hủ mì tột bên trong tuấn hủ cùng hạ sư tù đều là quan hệ thủ địch chỉ bất quá mật thất mở ra cách nay đã có nửa tháng thâm tiềm giả vẫn không có nhân ngược lại là bạch băng cùng trang chi ngư bên kia ngược lại là thường xuyên tìm tới manh mối bây giờ càng là tìm được một cái thâm tiềm giả khả năng giấu kín địa điểm làm sao hồi phục lục m ộ n g cầm điện thoại bu lại l i ê n nói lục nam kha châm trước một hồi l i ê n nói một con thâm tiềm giả mà thôi có bọn hắn là đủ rồi không nhiều ta một cái ta thì không đi được được lục m ộ n g gật gật đầu giúp hắn đem tin tức phát ra phát xong tin tức về sau nàng n g n g đầu đỏ thâm con ngươi t ỏ mò nhìn lục nam kha hỏi bọn hắn nếu là tìm được thâm tiềm giả mật thất của ngươi có phải hay không liền không tốt xây như thế tốt nhất đơn giản là ta lãng phí một điểm tinh lực mà thôi lục nam kha đưa tay xoa lục m ộ n g cái đầu nhỏ cười nói mà lại cũng không tính là không tốt xê lục m ộ n g chừng mắt nhìn vì cái gì ta vẫn luôn rất muốn thử một chút làm phó bản người xây dựng mà không phải người tham dự tiến hành trò chơi lục nam kha giúp lục m ộ n g sửa sang vừa mới bị chính mình vỏ rối sợi tóc người có hứng thú hay không chơi một chút mật thất đào thoát Sẻ, SF Zoom.